đối với hắn mà nói, dùng bữa, ngủ cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng được việc. Nói như vậy, hắn bây giờ sẽ rất ít dùng bữa ngủ, bởi vì ở trong mắt hắn, trình độ nhất định là lãng phí thời gian. Dùng bữa phần lớn là cùng phi tử hoặc kiến đại thần cùng một nơi, ngủ phần lớn là sùng hạnh phi tử lúc. Thối nay, lại là ngủ không được. Đi ra cung điện, cung nữ nhỏ dọn hành lễ, đế tân đi tới bên ngoài, ánh trăng trong ngần vẫn non ánh mài nhu hòa, chiếu ở trên người hắn, tựa hồ đem cái kia u ám bộ phận cũng thối lui một chút. Ánh mắt tham thảm, nhìn về phía cái kia minh nguyệt, một luồng phiền muộn tự nhiên mà sinh ra. Hải tử. khí tức rối loạn chút, lộ ra cô do dự, ý xấu hổ, và hiếu kỳ trở chút tâm tình. Trầm mặc rất lâu, đôi môi khẽ mở, có chút lạnh lùng thanh âm phương ra, cha, nhất định phải tìm tới vương nhi cùng công chúa. Vâng. Trong đêm tối, một đạo theo tiếng vang lên. Lại đứng rất lâu, trên thân một trận quang mang long lánh, nhân vương bảo dày đặc mặc chỉnh tề, cất bước hướng về nhân vương điện đi đến Có chút rối loạn khí tức trong nháy mắt khôi phục, bất động như núi, như vực sâu biển lớn, cái kia tia hứa do dự, ý xấu hổ, hiếu kỳ các loại tâm tình, lại càng là biến mất không còn tâm tích, như là chưa bao giờ xuất hiện quá. Cung điện cửa lớn, Tiêu Mỹ nương chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ này, đơn giản màu trắng xanh áo ngủ, lộ ra nàng cao gầy, thon thả tư thái, mái tóc như mây khoác rơi mà xuống, tuyệt mỹ dường như quảng hàn tiên tử giống như vậy, đem nữ tính ôn nhu hết mức bày ra. Lúc này, nhìn đế tân rời đi bóng lưng, Thần sắc lập lệ nghi hoặc và hiếu kỳ. Vừa dáng vẻ như vậy, nàng chưa bao giờ từng thấy. Nàng thật rất tò mò, là cái gì làm cho người đàn ông này lộ ra bộ kia tư thái. Mắt to nháy a nháy, một vệ thăm dò bí mật cảm giác hưng phấn, không khỏi tự nhiên mà sinh ra. Ngày thứ hai, tất cả như thường. Bởi vì đại lượng mới chư hầu sinh ra, triều đình không cần phải để ý đến nhiều như vậy địa phương, thêm vào rất nhiều sự tình cũng đã đi tới quý đạo, vì lẽ đó chính vụ cũng không còn là như vậy bận rộn. Nhân vương điện hậu điện. Cửu hầu như thường lệ đến đây báo cáo hình bộ việc, sau nửa canh giờ, chính sự thương nghị xong xuôi, Cửu hầu sắp sửa hành lễ xin cáo lui lúc, đế tân nhàn nhạt mở miệng, cửu hầu đại phu có bao giờ nghĩ tới vì là cô mục thủ nhất vương. Nhất thời, cửu hầu vẻ mặt hơi kinh, trong lòng tâm tư trăm lần, ngàn lần vòng qua, ở bề ngoài lại chỉ là đón đến lên đường, hồi đại vương, thần nghĩ tới. Ừ, đế tân lộ ra một vẻ ý tò mò, vậy vì sao cô không gặp đại phu có chỗ ý đồ? 7 năm qua, chư hầu vị trí tranh cướp dần dần đã hạ màn kết thúc, muốn đi chỉ cần thực lực đủ đủ, cơ bản cũng đi. Nhưng còn là có thêm mấy chục hầu vị, không có phân phong. Đế Tân trong lòng rất muốn để cho đi hai vị, cũng là vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Bọn họ chính là cửu hầu cùng ngạch hầu, bọn họ không có biểu hiện ra ý đồ, Đế Tân cũng không dễ mạnh mẽ phân phong bọn họ vì là chư hầu. Dù sao bọn họ là lục bộ đại phu, đại thương tầng cao nhất còn lớn, trình độ nhất định đại biểu đại thương. Hắn cũng nhất định phải cho đủ đủ tôn trọng mặt mũi. Bằng không chính là ở tổn thương quốc thể, tổn thương chính hắn uy tín. Cửu Hầu trong lòng tâm tình chập chờn, cái kia do dự bảy năm quyết định, rốt cục bắt đầu hướng về một bên tới gần, hơi thi lễ nói, "Đại vương, thần mặc dù nghĩ tới, nhưng thần càng nghĩ, hơn là phụ tá đại vương thành lập đại thương thịnh thế." Đế Tân hơi nhíu mày, sâu sắc mắt nhìn Cửu Hầu, thanh âm nghiêm nghị mấy phần, "Được, Cửu Hầu đại phu quả nhiên trung quân ái quốc." Xuống mau lên. Thần xin cáo lui. Cửu hầu hành lễ đi ra ngoài, Cửu hầu rời đi. Đế Tân khẽ nhíu mày, trong lòng hắn muốn nhất phân phong vì là chư hầu, chính là cửu hầu cùng Ngạc hầu. Không chỉ là bởi vì bọn họ chính là đại thương trong quý tộc mạnh mẽ nhất hai chi, càng bởi vì ở hắn chi nhớ kiếp trước, bọn họ là bị vị kia trụ vương tự mình chém giết, nguyên nhân hắn có thể đoán được. Vì lẽ đó, hắn muốn đem bọn họ điều ra triều ca vì là hầu, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chém giết những này trung tâm, rồi lại cố chấp lao thần. Tình cảm là một mặt, càng quan trọng, bọn họ đều là đại thương lực lượng, gốc gác. Chém giết quá nhiều, đại thương cũng căn bản không có nhiều dư lực đo, ở trong thời gian ngắn tiến lên bao nhiêu. Lấy hắn nắm giữ liên thông vạn giới tình huống, kim tiên tốt bồi dưỡng, đại la kim tiên sẽ không dễ dàng, chuẩn thánh lại càng là khó càng thêm khó, mỗi một vị chuẩn thánh đều là thiên tiêu, sinh ra phi thường khó khăn. Húng chi là chuẩn thánh cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu, đại thương nhiều người như vậy, nắm giữ phong phú tư nguyên nhưng cũng không có bao nhiêu. Vì lẽ đó 7 năm qua, trắng trận vân phong chư hầu. Vừa nãy lại càng không tiếc tự mình chủ động mở miệng, chỉ là không nghĩ tới, cửu hầu từ chối. Suy tư một lúc, đệ xuống việc này, chỉ hy vọng đến lúc đó, hắn sẽ không trở thành trở ngại. Một vệ thăm thẳm ánh sáng lạnh lẽo qua. Một bên khác, rời đi cửu hầu trong lòng cũng không bình tĩnh, do dự 7 năm lâu dài, hắn rốt cục triệt để làm ra quyết định. Từ bỏ trở thành chư hầu thời cơ, một lòng tùy tùng đại vương. Có thể đại vương tại sao lại nói lên việc này? Khó nói đại vương muốn cho ta trở thành chư hầu. Không đúng, phân phong chư hầu đến đây, bây giờ đại thương lực lượng đã giảm xuống không ít, đại vương chắc có lẽ không nghĩ như vậy. Nhưng đến cơ sở chính là cái gì? Ngày thứ ba, ngạc hầu, Mai Bá đến đây cùng hắn báo cáo công bộ, lễ bộ lúc, đế tân cũng đều nhận cơ hội chủ động tham dò một, hai. Hai người cũng từ chối, đế tân không còn tham dò việc đã đến nước này, thời cơ hắn đều đã cho, đến cùng làm sao? Cuối cùng là phải xem cá nhân lựa chọn. Chiêu ca tất cả như thường, một tháng sau, Bắc Phương, một hồi đại chiến bắt đầu. Văn Trọng chỉ huy đại quân, cùng viên phúc thông chờ 41 vị chư hầu, chính thức khai chiến. Không có cái gì mưu kế, có chỉ là đường đường chính chính nghiền ép lên. Hai quân bày ra trận thế, binh đối với binh tướng đối với tướng, một loại không nói gì hiểu ngầm phía dưới, trận này trận chiến dài bắt đầu. Văn Trọng nói rõ là muốn luyện binh luyện tướng, không vội vã tiêu diệt viên phúc thông loại người viên phúc thông càng sẽ không chủ động quyết chiến, có thể kéo được nhất thời là nhất thời. Vì vậy, đại thương tuổi trẻ một đời võ tướng, chính thức tỏa ra chính mình quan mang. Lấy Hoàng Phi Hổ, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân mấy người vì đó bên trong kết xuất, càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh. Thậm chí dám liên thủ đối chiến chuẩn thánh cường giả, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà có văn trọng cùng ba vị trưởng lão tự mình làm bọn họ áp trận, tự nhiên cũng sẽ không gặp phải chính thức nguy cơ sống còn. Bất quá chuyện ngoại ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh, xem ra vững vàng tương xứng trận chiến này, hay là có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Khai chiến tháng thứ ba. Thái Dương tinh treo cao, Hoàng Phi Hổ Đại Phát Thần Uy, lấy sức một người, cùng đối phương một tên chuẩn thánh đại chiến. Càng chiến càng mạnh, tựa hồ không có cực hạn giống như vậy, từ vừa mới bắt đầu rơi vào hạ phòng, đến cuối cùng đúng là không hề yếu. triệt để khiếp sợ văn trọng ở bên trong rất nhiều người. Đại La Kim Tiên Đại Viên mãn cảnh giới. Văn Trọng vẻ mặt khiếp sợ trong miệng trầm rãi nói khẽ một luồng kinh hỉ chấn động sông thẳng trong lòng hắn tuy nhiên cảm giác hoàng phi hổ tu luyện tốc độ cực nhanh nhưng bởi vì vũ văn thành đâu còn có triệu vân bọn họ tu luyện tốc độ đồng dạng nhanh vì lẽ đó cũng chỉ là cho rằng thiên hữu đại thương làm sao cũng không nghĩ tới hoàng phi hổ có thể đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới lấy đại la kim tiên chiến bình chuẩn thánh trừ phi nắm giữ cực cường pháp bảo bằng không cũng chỉ có thể đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới Minh Bạch Đại La Kim tiên đại viên mãn cảnh giới người, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là không ít. Rất nhiều truần thánh, triệu vân, vũ văn thành đô bọn họ cũng đều biết. Ba vị trưởng lão hiện thân, mắt lộ ra khiếp sợ cùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Đây chính là trong truyền thuyết Đại La Kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Cả người tộc trong lịch sử có thể đạt đến, cũng ít hỏi. Thái sư, còn lập tức triệu hồi hắn, cỡ này nhân tài, không thể sai sót ra. Lục trưởng Lão mở miệng chỉnh chóng nói. Văn trọng một chút do dự, chậm rãi gật đầu, có thể đạt đến đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới người, cho dù ở toàn bộ hồng hoang, tin tức truyền ra, đều có thể hất lên một luồng sóng gió, muốn cho người chết, tuyệt đối không phải số ít. Ở đây hắn có thể bảo đảm Hoàng Phi Hổ không việc gì, có thể một lòng tin tức truyền ra, ai cũng không biết sẽ có ra sao nhân vật đến đây ám sát Hoàng Phi Hổ. Dù sao đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới, vẫn tiếp tục trưởng thành, rất có thể đạt đến hôn nguyên Chi cảnh. Hôm nay thu binh. Văn Trọng lúc này hạ lệnh. Chỉ chốc lát, song phương binh mã lui lại, đại chiến dừng. Không để cập tới Văn Trọng bên này, viên phúc thông loại người đồng dạng khiếp sợ, nhân tộc cái trước đạt đến đại La Kim Tiên đại viên mãn cảnh giới cường giả, có thể được xác định chính là năm đó cơ xương. Hoàng phi hổ đạt đến cấp bậc này, làm sao có thể để bọn hắn bình tĩnh? Hầu gia, nếu như chúng ta có thể bắt được Hoàng phi hổ, cũng có thể khiến cho đại thương lui binh." Một vị chư hầu trầm giọng nói. Còn lại chư hầu dồn dập động tâm. Viên Phúc Thông suy tư chốc lát, lắc lắc đầu nói, không dễ như vậy. Hoàng Phi Hổ bây giờ mặc dù trọng yếu, nhưng Đế tân mạnh các ngươi cũng minh bạch, hắn, Hoàng Phi Hổ cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Huống chi có Văn Trọng, chúng ta làm sao bắt Hoàng Phi Hổ? Trư Hầu nghe vậy hơi ngưng lại, nói không ra lời. Được, các ngươi lui xuống trước đi. Hoàng Phi Hổ rất có thể sẽ bị Văn Trọng đưa đến triều ca, đón lấy đoạn này thời gian, chúng ta có thể ung dung một ít. Viên Phúc Thông trầm giọng nói, vâng. Trư Hầu bất đắc dĩ. Mang theo trầm trọng phức tạp tâm tư thối lui. Chư hầu rời đi, viên phúc thông vẻ mặt biến đổi cực kỳ ngưng trọng nói, có thể hay không có thể bắt được Hoàng Phi Hổ. Nếu như có thể bắt được Hoàng Phi Hổ, có thể thật có thể bức bách đại thương lui Minh, ít nhất cũng có thời cơ. Ừm. Vậy ngươi vừa. Trong đại trướng, một đạo ôn hòa âm thanh vang lên, hơi có không rõ. Ừ, ngươi cho rằng những này chư hầu bây giờ còn cùng bản hầu thật sự là một lòng sao. Viên phúc thông âm thanh lạnh lùng nói. Thanh em kia trầm mặc một hồi, tựa hồ có hơi không nói gì, lượng tức sau mới nói, rất khó, gần như không thể. Vì sao không thể, lấy thực lực các ngươi, đột tập phía dưới, văn trọng không gánh nổi hoàng phi hổ. Viên phúc thông có chút không vui nói. Người quá khinh thường văn trọng, cũng quá coi thường đại thương lực lượng. Cái kia ôn hòa thanh em khẽ thở dài. Có ý gì? Viên phúc thông cao mày, Chúng ta là có lực lượng có thể đủ từ văn trọng trong tay cướp được hoàng phi hổ, nhưng hắn nhưng đủ đủ chỉ hoãn một hồi thời gian. Mà thời gian này, đã đủ đủ để tân phản ứng lại, đến lúc đó hắn hoặc là cựu đỉnh ra, chúng ta cũng phải hôi phi yên diệt. Thanh âm kia có chút bất đắc dĩ nói. Liền không có một chút nào cách nào. Các ngươi viên hầu gia còn nói cẩn thận. Viên phúc thông lời còn chưa nói hết, thanh âm kia liền đánh gãy. Vậy chờ tồn tại, dễ dàng sẽ không ra mặt. Hơn nữa đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới tồn tại tuy nặng muốn, nhưng tiềm lực chỉ là tiềm lực, chưa từng trưởng thành trước, cũng không có trọng yếu như vậy. Hầu gia không cần quá quan tâm hoàng phi hộ. Thanh âm kia tiếp tục nói, ngôn ngữ trong giọng nói mang theo cố khôn kể sức lực. Viên Phúc Thông khuôn mặt có chút âm trầm bất định, một lát mới mở miệng nói, vậy bản hầu nên làm gì? Ngồi chờ chết? Hầu gia yên tâm, ngươi như vậy nhân tài, lại giúp chúng ta bước này đại ân, chúng ta tuyệt sẽ không để hầu gia có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái kia ôn hòa thanh âm chậm rãi nói. Viên Phúc Thông trong lòng an định chút, đối với đối phương, hắn vẫn tin tưởng. Vậy được. Bất quá các ngươi cũng phải tăng nhanh tốc độ, bản hầu chống đỡ không bao lâu. Viên Phúc Thông ngưng âm thanh nói. Ừm. Ngày hôm qua chương 3. Chương 353, Văn Trọng bị thương, trở về chiều ca. Làm thiên ban đêm. Văn Trọng đã cùng ba vị trưởng lão thương nghị được, ngày thứ nhì, liền từ ba vị trưởng lão trong bóng tối hộ Tống Hoàng Phi hồi hồi chiều ca. Không phải là bọn họ quá mức thận trọng, mà là đạt đến Đại La Kim tiên đại viên mãn cảnh giới cường giả, để hắn nhóm như vậy. ầm Trăng sáng treo cao, đột nhiên, đại quân một người trong đó trong quân trướng, một đạo hào quang màu vàng ngút trời mà lên, chu vi vô số bên trong, vô tận kim hành khí điên cuồng bắt đầu phu trào, hướng về kia quang mang hội tụ. Đồng thời, một luồng ngập trời sát lục chi khí, kinh người chiến ý, cực kỳ sắc bén khí tức, cuồn cuộn đẩy ra. Toàn bộ đại thương quân doanh, âm ầm chấn động, hầu như sở hữu trận pháp toàn bộ bị xúc động. Liên ngay cả khoảng cách xa xôi viên phúc thông quân doanh, cũng chịu ảnh hưởng. Quan trọng, ba vị trưởng lão Cùng với các mọi người lập tức ra đại trướng, có chút khiếp sợ nhìn cái kia kim sắc cô sáng. Đây là Hoàng tướng quân. Vũ Văn Thành Đô cả kinh nói, "Đây là Hoàng tướng quân khí tức, là Hoàng tướng quân đạo." Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, sau đó thấy cũng không phải ngoại địch, không ít thân ảnh cũng hướng về trung ương đại trướng hội tụ mà đi. Văn Trọng cùng ba vị trưởng lão sắc mặt kinh ngạc nhìn kim sắc cô sáng, bọn họ từ trong đó cảm nhận được một luồng cực kỳ thuần túy kim chi đại đạo. Thế nhưng, lại chen lẫn binh đạo. Trên lẫn binh đạo, nhưng cho bọn họ một luồng cực kỳ thuần túy kim chi đại đạo cảm giác, tình huống rất là quỷ dị. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc là, bọn họ dĩ nhiên cảm nhận được một luồng mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Đại soái Vũ Văn Thành Đô trước tiên đi tới Văn Trọng phía sau, có chút nghi hoặc lo âu kêu lên. Trong ngay mắt, lại có mấy đạo nhân ảnh đi tới phía sau hắn. Không sao! Văn Trọng bày xuống tay, khẽ cau mày nói, Hoàng Phi hổ tướng quân đang tại đột phá. Vũ Văn Thành Đô loại người ánh mắt xéo qua tụ hợp cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhanh như vậy đã đột phá cũng còn tốt đại động tĩnh bọn họ cũng cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt do dự một chút văn trọng hai tay vung lên thôi thúc trong đại doanh trận pháp ngăn cách hoàng phi hổ gây ra động tĩnh cùng lúc đó viên phúc thông trong quân doanh một đạo đang tĩnh tỏa thân ảnh đống nhiên cả kinh ánh mắt nhìn về phía đại thương quân doanh phương hướng loại cảm giác này thương quân bên trong trừ văn trọng lại còn có người có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn nữa luồng hơi thở này tựa hồ có chút quen thuộc ánh mắt lấp lóe nhìn kỹ lại nhưng là bị từng đạo trận pháp ngăn cách nhìn không rõ ràng ngay sau đó không khỏi tao mày, cố này cảm giác quen thuộc cảm thấy đến từ đâu rốt cuộc là người nào cửu thiên thập địa đứng hàng thập địa đứng đầu địa ngục cũng được xưng là minh giới âm phủ địa ngục nơi sâu xa nhất cái kia trong cõi u minh một bóng người chậm rãi mở sáng ngời hai mắt nẽo qua vẻ vui mừng tam ca người rốt cuộc phải quay về một đôi sáng ngời ánh mắt Tựa hồ xuyên thấu qua vô tận không gian, trở ngại, nhìn thấy một bóng người tồn tại. Trong quân doanh, luồng hào quang màu vàng long kia càng ngày càng nồng nặng, chiến ý, sát lục khí tức, sắc bén khí tức, phô thiên cái địa, điên cuồng trùng kích văn trọng thôi thúc đại trợ. Văn trọng cùng ba vị trưởng lao ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy đối phương nghi ngờ không thôi. Cố này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Dù cho đối phương căn bản không có nhằm vào bọn họ, bọn họ bản năng hay là cảm nhận được cảm giác nguy hiểm, cùng đồng đồng ngột Tựa hồ rất không tầm thường. Văn trọng sâu sắc cao mày dưới, có chút lo lắng, lại có chút nghi ngờ không thôi. Mấy hơi thở về sau, vẻ mặt nhất định, hai tay thành kiếm chỉ, ở trên chán chậm rãi lau qua, một đội tràn ngập hiệu nghiệm uy nghiêm con mắt mở. Bắn ra một đạo nhạt ánh sáng màu lam, nhìn về phía cái kia kim sắc cột sáng. Vô tận kim hành khí tức, phô thiên cái địa giống như chen chúc mà đến, tựa hồ từng thanh sắc bén bảo kiếm, không ngừng cắt chém văn trọng con mắt thứ ba bắn ra quan mang. Bất quá hắn tự nhiên là thờ ơ không động lòng, quang mang không ngừng thâm nhập, rất nhanh sẽ nhìn thấy trong đó hoàng phi hổ thân ảnh. Trong lòng nghĩ hoặc, không có đình chỉ, tiếp tục hướng nơi càng sâu nhìn lại. Hắn mắt thứ ba khả biện trung gian, càng có thể nhìn thấu bản chất. Mấy hơi thở về sau, văn trọng đúng là cảm giác được một luồng vất vả. Phảng phất thâm nhập đầm lầy, mỗi tiến lên trước một bước, đều cần tiêu tốn vô tận lực lượng. Nhưng điều này cũng càng kích lên hắn ngạc nhiên nghi ngờ, cả người pháp lực khuấy động kiên quyết không rời tiếp tục hướng về nơi sâu xa nhìn lại không biết qua bao lâu văn trọng chỉ cảm thấy đạt đến một cái cực hạn nửa bước khó đi trong lòng lo lắng ngạc nhiên nghi ngờ cũng đạt đến một cái cực hạn đột nhiên hắn sắc mặt đỏ lên một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra pháp lực sôi trào mãnh liệt mạnh mẽ về phía trước bước vào một bước giải cũng nhưng vào lúc này một đạo có chút mơ hồ lại khá là rõ ràng vĩ đại hư ảnh khắc sâu vào trong mắt hắn chuyện này nhất thời Văn trọng ba con mắt cùng một nơi trừng đến to lớn nhất, một luồng kinh hãi thăng lên, thân thể đúng là cứng ắc. Đột nhiên, cái bóng mở kia ánh mắt nhìn sang, như là sinh hoạt, hoặc như là vật chết, nhưng văn trọng nhưng lại như là bị đòn nghiêm trọng. Phúc! Lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra, con mắt thứ ba bắn ra quang mang rút lui mà quay về, thân thể một trận lay động. Đại soái, Thái sư! Mọi người xung quanh khiếp sợ, vội vã đỡ lấy văn trọng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Văn Trọng không có trả lời mọi người lo lắng, nghi hoặc, khuôn mặt có chút tái nhợt, gắt gao nhìn cái kia kim sắc có sáng, như là đang nhìn một cái chấn kinh thiên hạ đồ vật một dạng. Một lát, hắn sâu hít sâu một cái, xua tay trầm giọng nói, bản xoáy vô sự, vừa nãy việc, liệt vào quân sự bí mật, không được nghị luận truyền ra, người vi phạm, chém. Mọi người vi lăng, lập tức cùng nhau khởi hành lễ nói, đúng, cũng tán đi. Văn Trọng còn nói một câu, xoay người hướng mình trung ương đại trướng đi đến. Ba vị trưởng lão theo sau, trúng tướng còn lại ánh mắt đan sen, nhưng cũng không dám quá nhiều thảo luận, túng năm tụm ba đất tàn đi, chỉ là ánh mắt cũng không hề rời đi qua cái kia kim sắc của sáng, hiếu kỷ, nghi hoặc tâm tình càng ngày càng nồng nặng. Trung ương trong đại trướng, văn trọng không hề ngồi xuống, chờ ba vị trưởng lão đi tới về sau, khởi động trận pháp cùng mình lực lượng, hình thành hai tầng hội cháo, ngăn cách ngoại giới tất cả, xem ba vị trưởng lão trong lòng cũng là càng thêm ngưng trọng. Ba vị trưởng lão. Văn Trọng phải lập tức trở về triều ca, gặp mặt đại vương. Văn Trọng không chút do dự, trực tiếp kiên định nói nói. Thái sư, có thể hay không có thể nói một hồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Hoàng Phi hổ hán lục trưởng lão cao mày ngưng trọng nói. Văn Trọng thân là chủ soái, vào lúc này đương nhiên là không nên rời đi, hơn nữa đến tột cùng là chuyện gì, truyền tin cũng không được, cần phải để Văn Trọng tự mình trở về triều ca. Ba vị trưởng lão, tha thứ Văn Trọng không thể nói thẳng. Việc này chỉ có thể từ đại vương tự mình quyết đoán. Văn Trọng lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Ba vị trưởng lão lông mày lại thâm sâu một chút, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Thân là vương thất trưởng lão đoàn một thành viên, trung thành nhất đại thương một đám người, bọn họ có thể biết rõ đại thương phần lớn sự tình. Nhưng có một số việc, lại vẫn là cần không biết được, không phải là trung tâm phương diện vấn đề, mà là thực lực, địa vị, tình huống chờ chút nguyên nhân. Vậy được, ba người chúng ta tòa chấn, đo cái kia viên phúc thông cũng không dám làm cái gì. Chỉ là ngươi muốn mang theo Hoàng Phi hổ sao? Lục trưởng lão trầm giọng nói. Mang theo. Văn Trọng không chút do dự mà gật đầu. Như vậy ngươi cũng sắp chuẩn bị đi, chờ Hoàng Phi hổ sau khi kết thúc, các ngươi liền xuất phát, bất quá ngươi thường Lục trưởng lão có chút lo lắng. Tà thương không ngại. Văn Trọng không thèm để ý nói, trong lòng nhanh chóng suy tư, đủ loại cân nhắc ở trong lòng nẻ qua, muốn lên bóng người kia, cũng có chút lo lắng, lo lắng. Sau đó... Văn Trọng bắt đầu truyền đạt từng cái từng cái mệnh lệnh, ba vị trưởng lão cũng chuẩn bị lên. Sắc trời đem sáng lúc, cái kia kim sắc cột sáng rốt cục biến mất, Hoàng Phi Hổ đột phá kết thúc. Sau một canh giờ, Văn Trọng liền mang theo có chút nghi hoặc hắn, hai người lặng yên không một tiếng động hướng về chiều ca trở về. Nhanh chóng bay ở giữa không trung, vừa đột phá thực lực tăng mạnh Hoàng Phi Hổ, quả thật bị Văn Trọng mang theo bay. Đi chừng nửa canh giờ, rốt cục nhịn không được nói, sư tôn, đệ tử cho rằng... Đệ tử chính mình chạy tới triều ca là được Căn bản không cần làm phiền sư tôn Không trên chiến trường hắn xưng hô cũng là biến thành sư tôn hai chữ Không có chuyện gì Văn trọng nhịn xuống tâm tình rất phức tạp lạnh nhạt nói Ngươi vẫn là xem thường đại la kim tiên đại viên mãn tồn tại Sư phụ không tự thân xuất mã Không yên lòng Đệ tử đa tạ sư tôn Hoàng phi hổ cảm động nói cảm ơn Văn trọng không hề nói gì Hoàng phi hổ cũng không nói thêm gì nữa Chỉ là trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc Tựa Hồ luôn cảm giác có chút kỳ quái. Văn Trọng rời đi sau một ngày, Viên Phúc Thông liền biết hắn rời đi tin tức. Văn Trọng thật đúng là coi trọng Hoàng Phi Hổ, dĩ nhiên tự mình hộ tống hắn. Viên Phúc Thông ở trong Đại Trướng, một người một mình nói, cũng chẳng có gì lạ. Cái kia Hoàng Phi Hổ có tiềm lực như thế, lại là Văn Trọng đệ tử, Văn Trọng như vậy căng thẳng coi trọng, cũng là chuyện đương nhiên. Đống nhiên, cái kia ôn hòa thanh âm lần thứ hai tại đây trong Đại Trướng vang lên. Viên Phúc Thông trầm mặc mấy hơi thở. Ánh mắt Mãnh Liệt sáng ngời, có chút hưng phấn nói: văn trọng rời đi, không bằng chúng ta nhân cơ hội này công phá Thương quân, đem đại thương trẻ tuổi tướng lãnh toàn bộ chém đúng giết, cho dù không chém đúng giết, cũng có thể bức bách Thương quân lui binh." "Không thể." Cái kia ôn hòa thanh âm kiên quyết phủ định, như vậy Đế Tân tất nhiên giận dữ, ngươi và ta có thể không thể trốn thoát Cửu Châu đều là không thể biết được. "Hừ, Bản Hầu xem các ngươi căn bản chính là không muốn cùng Đế Tân phát sinh xung đột, chỉ là nắm Bản Hầu làm bia đỡ đạn." thậm chí căn bản sẽ không lộ diện. Viên Phúc Thông mặt chợt châm xuống. Ai? Cái kia ôn hòa thanh âm tầng tầng thở dài, hầu gia muốn cho ta nói ít nhiều đây. Hầu gia yên tâm, chúng ta phải không muốn lộ diện, nhưng tuyệt đối sẽ không gây nên hầu gia không để ý. Ta đều lấy đại đạo tuyên thể. Viên Phúc Thông không nói gì nữa, vừa là hắn bản năng thăm dò, dù sao việc này liên quan hắn sinh tử, hắn không yên lòng cũng là bình thường việc. Cái kia ôn hòa thanh âm thấy vậy cũng là ung dung khẩu khí, bất quá. Ánh mắt nhìn phía thương quân phương hướng, có chút nghi hoặc, đêm qua cố này cảm thấy tia hứa khí tức quen thuộc, rốt cuộc là người nào. Triều ca thành. Đế tân đã trước đó thu được văn trọng tương muốn trở về Triều ca tin tức, ngay đêm đó việc, tử tử tế tế tình huống, cũng phát đến hắn nơi này. Hoàng phi hổ. Khẽ nhíu mày, không ngừng suy tư, tuy tìm được một vài vấn đề, nghi hoặc, nhưng đúng là vẫn còn không thể suy đoán ra chuẩn xác hữu dụng đồ vật tới. Hôm nay liền một trường, đại gia đi ngủ sớm một chút đi. Ta muốn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, không còn thức đêm, hôm nay mẹ ta mạnh mẽ nói ta, trời sáng 3 trường bù đắp. Trường 354, vậy thì thử xem. Lại là một ngày thời gian, Văn Trọng mang theo Hoàng Phi Hổ yên tĩnh trở lại triều ca thành, trực tiếp vào cung. Lưu Hoàng Phi Hổ ở thiên điện chờ đợi, Văn Trọng một người vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, tiến vào nhân vương điện hậu điện, nơi này đã chỉ còn dư lại đế tân một người. Thần tham kiến đại vương. Động tác so với bình thường nhanh mấy phần hành lễ. Đế Tân Tay phải hứa nhắc, Thái Sư miễn lễ. Tạ Đại Vương. Văn Trọng theo tiếng, lắng lại dưới bắt đầu có chút chập trùng tâm tình. Đế Tân không hề nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Văn Trọng, chờ hắn chỉnh lý tốt tâm tình, tâm tư hướng về hắn báo cáo. Mấy hơi thở về sau, Văn Trọng hơi thi lễ, trầm giọng nói: Khởi bẩm Đại Vương, thân một mình trở về chiều ca, còn mong Đại Vương thứ tội. Cô tha thứ Thái Sư vô tội. Đế Tân lạnh nhạt nói: Tạ Đại Vương. Lại thi lễ một cái. Văn Trọng vừa mới chính thức nói, Đại Vương, hai ngày trước, Hoàng Phi Hổ cùng Minh Hầu đại chiến, càng chiến càng mạnh, cuối cùng đúng là không kém chút nào Minh Hầu. Ngày đó liền khiếp sợ thần, thần Minh Bạch hắn đã đạt đến Đại La Kim tiên đại viên mãn cảnh giới. Sau đó, thần cùng ba vị trưởng lao thương nghị, từ ba vị trưởng lao với ngày thứ hai hộ tống Hoàng Phi Hổ hồi chiều ca. Cũng không nghĩ, ngay đêm đó Hoàng Phi Hổ đột phá, kỳ thế kinh người, có thể cho thần cùng với ba vị trưởng lao mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Một con đường riêng cũng khá là quỷ dị, vì vậy thần hay dùng cái này con mắt thứ ba, muốn tìm tòi hư thực. Nói đến chỗ này, văn trọng vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực điểm, châm trước luôn mãi lời nói một chút tiếp tục văng lên, thần cái này con mắt thứ ba rất có huyền ảo, hoàng phi hổ đạo xác thực quỷ dị, để thần nửa bước khó đi. Cuối cùng, thần ở tại đạo nơi sâu xa, nhìn thấy một bóng người. Kiên kỵ, ngưng trọng thanh âm, để đế tân ánh mắt cực kỳ chăm chú, nhưng hắn không nói thêm gì, càng không có rủ Văn Trọng nhìn thẳng Đế Tân ánh mắt, từng chữ từng chữ từ trong miệng phun ra, mặt người thân hổ, người mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái mặc xà, đủ thừa lưỡng long. Ẩm. Đột nhiên, tựa hồ thanh thế to lớn, Đế Tân hai mắt ánh mắt sáng choang, bắn ra một luồng rất có áp bách lực tinh mang, kinh ngạc, sát ý điên cuồng phun trào. Nhục, thu. Không chứa chút nào tâm tình chập trờn, chỉ còn giữ lại uy nghiêm áp bách thanh âm vang vọng hậu điện. Đế Tân hai mắt sáng làm người ta sợ hãi, gắt gao nhìn Văn Trọng như là đang cùng tìm chứng cứ. Hồi bẩm đại vương, chính là Văn Trọng cao mày, nặng nghề gật đầu nói, năm đó hùng bá Hồng Hoang đại địa thập nhị tổ vu, từng cái từng cái chân thân cũng lưu truyền rộng rãi. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hồng hoang duy nhất, không ai có thể giảm mạo, lại không người dám giảm mạo. Cho dù giảm mạo, cũng tuyệt đối không thể gạt được Văn Trọng. Vì lẽ đó, vậy nhất định là nhục thu. Cũng đang bởi vậy, Văn Trọng mới liều lĩnh, tự mình mang theo hoàng phi hổ trở về triều ca. Liền ba vị trưởng lão cũng không nói cho thật tình, bởi vì trong này liên lụy, thật sự quá nhiều quá nhiều. Nói một chút ngươi xem phương pháp. Đế tân suy tư mấy hơi thở, dần dần đè xuống trong lòng tâm tình, nhìn về phía văn trọng nói. Đại vương, theo thần ý kiến, Hoàng Phi Hổ chính là nục thu chuyển thế, năm đó thập nhị tổ vụ trừ vị kia nương nương, những người còn lại đều chết. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể đủ chuyển thế trọng sinh. Làm Hoàng Phi Hổ đến nhất định cảnh giới về sau. Nhất định sẽ một lần nữa trở thành nhục thu, mà rất khó là ta đại thương Hoàng Phi Hổ. Văn Trọng trầm giọng nói. Thấy đế tân bình tĩnh nghe, càng thêm ngưng trọng nói, càng nghiêm trọng là, nhục thu chuyển thế trở thành ta nhân tộc, bọn họ đến cùng có gì mục đích? Nếu nhục thu chuyển thế, như vậy còn lại thập đại tổ vu đây. Một lòng sở hữu tổ vu toàn bộ trở về, cái này hồng hoang đại địa liền thật muốn hất lên kinh thiên thao sóng, ta nhân tộc. Yên tâm! Đế tân mở miệng, tuy nhiên ngưng trọng nhưng cũng không lo lắng Đều là không nói gì bà khí, cho dù toàn bộ tổ vu trở về, lại có thể thế nào. Còn không động đậy ta nhân tộc căn cơ. Vâng. Nghe được đế tân, văn trọng tâm nhất thời an không ít, đối phương liền có một loại kỳ lạ khí chất, có thể khiến người ta an tâm xuống, tựa hồ trời đất sụp đổ, đều có đối phương đẩy không cần lo lắng. Bất quá tuy nhiên an tâm không ít, văn trọng hay là ngưng âm thanh nói, Đại vương, thần hoài nghi không chỉ như vậy, Đại vương còn nhớ cho ta nhân tộc ngũ đế ở ngoài vị kia. Đế Tân hai tròng mắt nhất thời thu nhỏ lại. Ngũ Đế ở ngoài vị kia, cái này ở cả người tộc trong lịch sử là một cái cấm chế, một cái bị Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ cùng lịch đại nhân vương không ngừng che giấu cấm chế, người bình thường đã không biết vĩ đại tồn tại. Nói tiếp, Đế Tân mang theo tia hứa ý lệnh nói, Văn Trọng biết rõ cái này ý lệnh không phải là nhằm vào chính mình, Trầm Trọng nói, vậy vị cùng Vu tộc tổ Vu đều đã trở về, đây có phải hay không biểu dương hai tộc sắp sửa phục hưng? Thân lo lắng. Đây là nhằm vào ta nhân tổ cấm yêu, mà ta đại thương đứng núi chịu sào. Đế Tân yên lặng suy tư, Vạn Thiên tâm tư không ngừng nèo qua, kiếp trước kiếp này biết vô số tin tức, nhanh chóng tụ lại, liền thành một vùng. Đầy đủ mấy hơi thở về sau, vừa mới chỉnh trọng nói, việc này cô hội cẩn thận châm trước, lúc cần thiết liên hệ tổ đình. Vâng. Văn Trọng theo tiếng, cao mày có chút do dự tiếp tục nói, Đại Vương, Hoàng Phi Hổ bây giờ ngay tại Thiên Điện, không biết nên làm sao đối xử. Theo ý kiến của ngươi đây. Đế tân đâm chiêu nói, thần cho rằng trước tiên không la lên việc này, biết rõ Vu tộc mục đích trước, đi đầu ổn định hắn, bất quá một lòng có chỗ dị động, cho dù đắc tội vị kia, cũng phải lập tức chém giết. Mặt khác, gia tăng phái người tìm kiếm còn lại tổ Vu tung tích. Văn trọng nghiêm nghị nói, đế tân hơi gật đầu, thanh âm có chút trầm trọng nói, cô minh bạch, lần này khổ cực thái sư. Đại vương nói quá lời, đây là thần chức trách. Văn trọng lập tức nói, hừng, thái sư trước về tiền tuyến. Cô sẽ an bài tất cả." Đế Tân Trịnh trầm nói. "Vâng, thần xin được cáo lui trước." Văn Trọng thi lễ một cái, cũng không nói thêm gì nữa, nên nói cũng nói xong. Hắn hiểu được, việc này liên lụy thật sự quá lớn, cho dù là Đế Tân, cũng khẳng định cần đại lượng thời gian đi cẩn thận phòng đoán cân nhắc, hắn ở lại đây đã vô dụng. Văn Trọng lui ra nhân vương điện, trực tiếp hướng tiền tuyến chạy đi, đem chuyện này giàn xuống đáy lòng nơi sâu xa nhất, chuyện này tạm thời tới nói, không phải là hắn có thể nhúng tay. Tuy nhiên trong lòng vẫn ngưng trọng, nhưng là ung dung hơn nữa, bởi vì đã có người đem việc này gánh lên. Nhân vương điện hậu điện, văn trọng đi rồi, đế tân vẻ mặt trở nên hơi âm trầm. Được lắm vũ thành vương. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao một cái hoàng phi hổ, sẽ có như vậy phong hào Vương, tổ vũ chi thân, cũng xứng đáng với một chữ này. Hắn sớm nên nghĩ đến, đông nhạc đại đế, chấp trưởng u minh địa phủ một thập bắt trọng địa ngục. Chứ tổ vũ cái này một thân phận ra, còn có ai có thể đảm nhiệm. Ngũ nhạc đại đế, thở ra. Tử vi, hạo thiên, câu trần, tổ vù, từng cái từng cái như quỷ xà thần, vẫn đúng là cũng nhảy ra. Phong thần, phong thần. Vậy thì thử xem. Một vệt cực kỳ nồng nặc hung lệ chi khí nẹ qua, cực giống một đội sắp sửa thôn thiên thực địa hung thú. Lượng tức về sau, trong đôi mắt khôi phục lại yên lặng, một luồng nhàn nhạt cảm giác gấp gáp tự nhiên mà sinh ra. Cải cách, nhất định phải tăng nhanh. Rất nhiều suy nghĩ xác định được, ở trong lòng hình thành kế hoạch. Lại một mình trầm tư hồi lâu, vừa mới đem tâm tình triệt để bình tĩnh lại. Triệu Hoàng Phi Hổ, lãnh đạm như thường âm thanh vang lên. Đúng. Một khắc nhiều thời gian về sau, Hoàng Phi Hổ ra nhân vương điện, hướng về ngoài cung đi đến. Trong lòng là nhàn nhạt nghi hoặc, tựa Hồ Tổng có thể cảm giác được một chút kỳ quái. Lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, hướng về trong nhà mình mà đi. Đại la kim tiên đại viên mãn cảnh giới ý nghĩa, hắn tự thân cũng rất rõ ràng. Liên chính hắn đã từng cũng cũng không có quá quá nhiều nghĩ. Bất quá từ khi đạt đến Đại La Kim Tiên Cảnh Giới về sau, hắn cũng cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn đạo, là kỳ dự liệu thông thuận. Như là, như là đã từng đi qua, bây giờ lại đi một lần giống như. Đương nhiên, hắn cũng không có để ý, bây giờ như là đã đạt đến quá Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Cảnh Giới, cũng đã đột phá đến chuẩn thánh. Vậy thì nỗ lực tu luyện, hơn nữa hắn có một loại không khỏi linh cảm, hắn tu luyện tốc độ sẽ không giảm bớt, trái lại còn sẽ tăng nhanh. Hoàng Phi Hổ đạt đến Đại La Kim tiên đại viên mãn cảnh giới tin tức, rất nhanh liền truyền ra đến, đại thương bên trong nhất thời dẫn lên một cơn gió sóng. Bực này thành kiểu đã biết xác định, không đề cập tới đã từng tam hoàng ngũ đế loại người, Cửu châu nhân tộc cái trước chính là cơ xương. Đương nhiên, hầu như sở hữu quan viên cũng trong bóng tối suy đoán, đế tân nhất định đạt đến quá các loại cảnh giới, chỉ là đế tân không có sáng tỏ quá. Hơn nữa đối với bây giờ đế tân tới nói, việc này đã không phải là cái gì vinh dự. Vì lẽ đó không nhiều người nghị luận Mà cơ xương nhân vật cơ nào Mọi người đều biết Hoàng phi hổ đạt đến cảnh giới này Hoàng gia uy thế bỗng nhiên tăng vọt Đông đảo quan viên dồn dập đến đây chúc mừng Ngoại giới bên trong rất nhiều chủng tộc cảm thán Nhân tộc quả nhiên được trời cao chăm sóc Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp Chiều ca trong thành nhiệt nhiệt nháo nháo Ngoại giới cảm thán Tiền tuyến thì là tất cả như trước Song vương vẫn không vội vã quyết chiến Từ văn trọng sau khi trở về Đại chiến không ngừng Một hồi tiếp theo một hồi Sau 3 tháng, Vũ Văn Thành Đô trước tiên đột phá, mấy ngày về sau, Triệu Vân đột phá. Sau đó mấy năm, những người trẻ tuổi đồng lứa tướng lãnh, không ngừng có người đột phá. Mãi đến tận đế tân 29 năm 4 tháng, Văn Trọng nhận được mệnh lệnh, phát lên quyết chiến. Mấy năm sát phạt, thực lực tăng mạnh thương quân, thêm vào Văn Trọng tự mình ra tay, ba vị trưởng lao tiếp ứng, viên phúc thông dẫn đầu 41 vị chư hầu đại quân, thất bại thảm hại. Ngày đó tấn công sùng Minh Lúc, cái kia xuất hiện hai vị không rõ lai lịch cường giả cũng vẫn chưa từng xuất hiện. Trận đại chiến này kéo dài một ngày thời gian mới bước đầu kết thúc. 41 vị chư hầu mấy năm qua này cũng đã bị chém giết gần 20 vị, trận chiến này lại bị giết hoặc bị bắt mười mấy vị, chỉ còn dư lại rất ít mấy vị chạy trốn. Mệnh lệnh đại quân thu thập tàn cục, một lần thu phục những này phản nghịch chư hầu lãnh địa, văn trọng ở trong đại tướng có chút cao mày. Viên Phúc Thông cũng chạy trốn, chính là từ trong tay hắn chạy trốn. Lấy Viên Phúc Thông thực lực, tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng từ trong tay hắn chạy trốn, cũng là có nhất định khả năng. Chỉ là, với hắn thật giống cảm giác được một luồng không thấp hơn hắn lực lượng trong bóng tối trợ giúp viên phúc thông, bằng không viên phúc thông không dễ như vậy chạy trốn. Mà nguồn sức mạnh kia, con mắt thứ ba truyền đến cảm giác, tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng hắn cũng không thể xác định. Nếu thật là, cái kia bây giờ thật đúng là thời buổi rối loạn. Văn trọng cao mày khe khẽ thở dài. Trường 355, Trung liệt lăng mộ. Vừa ra cửu châu một đạo khôi ngô thân ảnh dừng lại, đứng ở trong hư không, nhìn cựu châu, vẻ mặt trên tràn đầy không cam lòng, khí tức cũng có chút bất ổn, chính là từ văn trọng trong tay chạy trốn viên phúc thông. một lát, hắn trầm giọng nói, bản hầu bây giờ nên làm gì? không còn gì khác người trong hư không, vang lên đạo kia ôn hòa thanh âm, theo ta cùng một nơi trở lại, hầu gia ngươi thân tộc cũng đều ở cái kia. viên phúc thông trầm mặc một hồi, không cam lòng nói, bản hầu không nghĩ rời đi cựu châu, hầu gia vẫn là không yên lòng chúng ta sao? Cái kia ôn hòa thanh âm có chút bất đắc dĩ nói: "Hừ, Bản hầu sanh ở Cửu Châu, sinh trưởng ở Cửu Châu, bây giờ tuy nhiên thất bại, nhưng đời này cũng không muốn đi nói địa." Viên Phúc Thông hừ nhẹ một tiếng kiên định nói: "Có thể, còn có thể trở về đây." Thanh âm kia khuyên nhủ. Viên Phúc Thông hai mắt nhất thời hai mắt híp lại, trầm giọng nói: "Các ngươi đối với Cửu Châu là có mưu đồ, nhưng có nhân tộc tổ đỉnh, nhưng cái mưu đồ lại tính được là cái gì? Bản hầu làm sao có thể trở về?" Hầu gia hả tất tham dò cùng ta. Đây chỉ là một lần nho nhỏ hành động, dù sao chuyện tương lai ai có thể nói tới chuẩn. Có thể chúng ta sau đó sẽ cùng nhân tộc hợp tác đây. Hiện tại chỉ là sớm làm chút chuẩn bị thôi. Thanh âm kia không nhanh không chậm nói. Viên Phúc Thông đè xuống trong lòng những cái suy nghĩ cùng tham dò tâm tư, lắc lắc đầu nói, "Bản Hầu hay là không nghĩ rời đi Cửu Châu, vừa vặn các ngươi mặc dù tại Bắc Địa châm chút ăn, nhưng khá là bạc nhược, có bản Hầu cũng có thể giúp các ngươi tránh né đại thương dò xét." Hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, nếu như đi đến người khác địa bàn, còn là một cái vô cùng cường đại thế lực, đó chính là ăn nhờ ở đậu, căn bản không hề ít nhiều địa vị có thể nói. Chỉ có tại Cửu Châu, bằng hắn thân phận địa vị thực lực gốc gác, có thể càng thêm được trọng dụng. Yên tâm, ở ngươi che giấu dưới, chúng ta thủ đoạn lại cực kỳ bí ẩn, đại thương không phát hiện. Cái kia ôn hòa thanh âm chậm rãi nói. Thở ra, nếu như ở trước hôm nay, đại thương khả năng còn phát hiện không, nhưng hiện tại nhưng là không nhất định. Viên Phúc Thông lộ ra một vệt ý cười. Ừm. Thanh âm kia đọc lại. Viên Phúc Thông cũng không bán cái nút, trầm giọng nói: Hôm nay ngươi giúp ta chạy trốn, tuy nhiên làm bí ẩn, nhưng ngươi không khỏi cũng quá coi thường Văn Trọng con mắt thứ ba. Ngươi như là đã ra tay, liền nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết bị hắn phát hiện. Cái kia ôn hòa âm thanh dừng lại, có chút trầm mặc. Nếu bị Văn Trọng phát hiện, như vậy hắn lực lượng liền giấu bất quá đối phương. Dù sao Văn Trọng xuất thân tử giáo, nội tình thâm hậu đối với hồng hoang các đại thế lực lực lượng cơ bản cũng khẳng định quen thuộc đây cũng là hồng hoang đại thế lực xuất thân đệ tử phải học nếu như biết rõ hắn xuất thân như vậy hết sức nhắm vào phía dưới bọn hắn thủ đoạn khả năng vẫn đúng là không thể gạt được đại thương lấy văn trọng tính tình tuyệt sẽ không bỏ qua manh mối đại thương tại cựu châu cắm dễ hơn 80 vạn năm căn cơ biết bao thâm hậu hết sức nhắm vào phía dưới các ngươi thì lại làm sao có thể giấu được viên phúc thông từ từ nói vậy ta lại bày ra một hồi Cái kia ôn hòa thanh âm thở dài hạ đạo, "Ừm." Viên Phúc Thông theo tiếng, nhưng trong lòng thì từ lâu quyết định chủ ý, tuyệt không rời đi Cửu Châu. Viên Phúc Thông chờ 41 vị chư hầu chắc chắn diệt, to lớn lãnh địa bị đại thương thu phục, đại lượng quan viên được phái tới, nhanh chóng sửa sang lấy trong đó tình huống. Hai tháng sau, Văn Trọng mang theo đại quân khải hoàn hồi triều. Lần xuất chinh này, bởi vì phân phong chư hầu, đại thương quân đội tổn thất lực lượng, hầu như toàn bộ bù về, còn có điều vượt qua. Đồng thời, Kiểu châu bên trên, chư hầu số lượng đạt đến 733 vị, khoảng cách 800 số lượng còn có 67 vị. Bất quá đại thương triều đình nắm giữ 8 châu lãnh địa, lại là nhiều vô cùng, hầu như có một châu nhiều một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, đế tân mới phân phong chư hầu, cùng với tô hộ trở 31 vị chư hầu lãnh địa, cũng hết sức nhỏ không ít. Đế tân cổ ý muốn bao nhiêu nắm giữ một ít lãnh địa, nhất là tứ phương biên cảnh địa khu, gần nhất dị tộc địa phương, đều không có phần phong đi ra ngoài. Bây giờ cái kia chung quanh địa phương, liền chú đóng đại thương thất xoáy bên trong bốn vị. Văn trọng suất quân khải hoàn hồi triều, triều đình cũng dần dần càng bận rộn một chút. Bởi vì khoảng cách đế tân hạ lệnh trung liệt lăng thành lập thời gian, đã không xa. Đế tân 29 năm đi qua rất nhanh, thứ 30 năm đến. Chư hầu cũng đã từ bốn phương tám hướng hướng về triều ca tới rồi, các đại tướng quân bản bộ binh mã cũng đều phái ra một nhánh đi tới triều ca, chứng kiến cái kia chưa bao giờ có đại thương trung liệt lăng. Triều ca từ từ náo nhiệt lên. Triều Đình càng là như vậy. Bất quá cái này náo nhiệt, nhưng mang theo một luồng trầm trọng, bi thương, thiết huyết nghiêm túc bầu không khí. Đế Tân đã hạ lệnh, từ ngày mùng ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3, Triều Ca đều không cho uống rượu đãi tiệc. Sau đó mỗi trăm năm một lần tế tự, đều là như vậy quý củ. Mặc dù có người không thích, nhưng không ai dám đạm phản đối. Đế Tân 30 năm ngày mùng ngày 10 tháng 2, sở hữu chư hầu cũng đã tới Triều Ca. Rất nhiều quân đội đại biểu cũng đến Triều Ca. Từ 13 năm trước trận chiến đó sau khi kết thúc, Triều Ca lại một lần nữa như vậy náo nhiệt lên. Náo nhiệt, khoảng cách ngày mùng ngày 1 tháng 3 một chút tới gần. Rốt cục, ngày hôm đó đến. Triều Ca trong thành, khoảng cách Nhân Vương cung mấy ngàn dặm một nơi, đã bị xây dựng thành một tòa cực kỳ đồ sộ, lại cực kỳ nghiêm túc quảng trường. To lớn trên quảng trường, chỉ có một khối cao đến ngàn trượng hắc sắc bia đá sừng sững, trung liệt lăng mộ bốn chữ sôi nổi với bên trên, bốn chữ này là máu hồng sắc, bởi vì bản thân nó chính là dùng huyết Từ đế tân tự mình khắc lên. Ma máu này là một con thực lực đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 5 tuyệt thế yêu vương cả người tinh huyết. Tỏa ra một luồng thiết huyết, linh chất bất khuất cương dương chi khí, khiến người ta vừa nhìn liền tựa hồ nhìn thấy chiến tranh, vì nước vì dân mà chiến hùng tráng khí thế, làm nhiệt huyết sôi trào. Trong đó còn mang theo một luồng nhàn nhạt bi thương, khiến người ta thật lâu nhớ lại. Sắc trời còn đen hơn, trung liệt lăng mộ bốn phía, binh lính phòng thủ giãy dây, liền vây đầy lít nha lít nhít bọn người bọn họ đều là triều ca thành bách tính, đại bộ phận mang theo một chút hiếu kỳ, không khỏi chờ mong tâm tình đến đây. đi tới nơi này, nhìn thấy tòa kia bia đá, hầu như tất cả mọi người tâm không biết lý do có chút trầm trọng, có chút tự hào, kiêu ngạo chờ chút tâm tình rất phức tạp, nhưng nói không ra, bởi vì bọn họ không thể trải qua chuyện như vậy, chết đi chung liền người. với bọn hắn thật giống cũng không có cái gì quan hệ, đó là cao cao tại thượng đại nhân vật sự tình. bất quá tuy nhiên tư tưởng không có chuyển biến, nhưng này câu nghiêm túc. Bi thương chờ chút bầu không khí vẫn thăng lên. Theo thời gian trôi qua, người càng ngày càng nhiều, giờ dần quá một nửa, hoặc đi tiểu, hoặc thừa dịp tòa kỵ, từng vị quan viên từ bốn phương tám hướng mà đến, xuyên qua binh lính phòng thủ rơi dây, đi tới trên quảng trường, dựa theo thân phận mình địa vị dừng lại. Trong đó, bọn họ tiểu hoặc là tòa kỵ, đều không có bước lên quảng trường này một bước. Hơn 700 vị chư hầu, lục bộ đại phu, thất soái chờ chút nhân vật, liên tục đến. Vậy là văn thái sư, hoàng cổn đại soái. Bỉ Kiên đại phu. Vậy thật giống chính là cơ xương con thứ hai cơ phát, nghe nói có chút ngu rốt. Nhẹ nhàng tiếng bàn luận không thể tránh khỏi vang lên, bọn họ hầu như tất cả mọi người là lần đầu tiên cùng một nơi nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Giờ dần đi qua, giờ mau đến, đại thương tại triều ca hầu như sở hữu phẩm cấp quan viên, 733 vị chư hầu. Thậm chí hơn một nghìn vị bị chọn lựa ra đến kiệt xuất vương thất đệ tử, cũng đã tới cái này trên quảng trường, lần lượt dừng lại. Dở mau đi qua hơn một nửa, Đột nhiên, một vệt kim quang phảng phất lợi kiếm giống như vậy, đâm thủng đêm đen, chiếu vào cái kia sừng sững trên bia đá. Đỏ như máu bốn chữ lớn, không có một chút nào u ám, có vẻ càng thêm đường đường chính chính, cương dương thiết huyết tâm ý bức người. Cũng lập tức khắc ở trong mắt tất cả mọi người, lưu lại hoặc nhiều hoặc ít ấn ký. Quan trọng, thương dung chờ chút quan viên thần sắc hơi động, trong lòng hất gió bắt đầu thổi sóng. Một luồng tự hào, cảm giác kiêu ngạo cảm thấy, từ trong lòng bọn họ thăng lên, không ít quan viên đối với đại thương tán thành thuộc về tựa hồ tăng cường một chút. Thời khắc này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít minh bạch đế tân thành lập trung liệt lang dụng ý thực sự. Một luồng chấn động tâm tình, tự nhiên mà sinh ra. Ô! Tiếng kèn lệnh từ nhân vương cung phương hướng truyền đến, tất cả mọi người minh bạch, đại vương xuất cung. Lúc này, nhân vương cung 99 phiến đại môn cùng mở, đại quân mở đường, trang nghiêm túc mục, lại không thiếu uy nghiêm bá khí đội ngũ, từ đó cửa đi ra, đi tới trung liệt lang. Như cung điện giống như c Bị chín tất đạt đến đại la kim tiên cảnh giới mã vương lôi kéo uy thế bức người, đế tân an vị ở phía trên uy nghiêm không thể xâm phạm. Mặt sau là một đám phi tần tiệu đi lượng khắc tả hữu thời gian tiếng kèn lệnh thỉnh thoảng vang lên, tựa hồ ở biểu đạt ý nghĩa gì. Đến khoảng cách trung liệt lăng mộ quảng trường trăm trượng, chín con ngựa vương dừng bước lại đội ngũ nhất thời toàn bộ đình chỉ. Đế tân từ đó đi ra hiện thân ở tất cả mọi người trước mặt tham kiến đại vương. Chương hai vốn là muốn viết chương ba. Hôm nay bằng hưu tới tìm ta, lại làm lỡ, không thể cố gắng nhịn đêm tối, vì lẽ đó chỉ có hai chương. Đỉnh điểm tiểu thuyết Trường 356, Đại Vương Văn Phúc Trung thiên hành lễ âm thanh, làm cho cả triều ca thành đô có vẻ cực kỳ yên tĩnh, thứ tự, nhất là cái này trung liệt lăng mộ chu vi, mấy trăm triệu người cùng nhau khởi hành lễ, nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng đến mức cực hạn. Đế tân tay phải nhẹ dương, đôi môi khẽ mở, bình thân. Tạ Đại Vương lần lượt từng bóng người bật người dậy kính nể ánh mắt nhìn phía cái kia tựa hồ trong trời đất vĩ đại thân ảnh sắc mặt nghiêm nghị đế tân đi xuống ngự giá từng bước từng bước hướng trung liệt bia đi đến trung liệt trên quảng trường bất kỳ người nào không được ngồi cưỡi vật khác để tránh khỏi biểu hiện bất kính người vi phạm chém. đây là đế tân tự mình ra lệnh bao quát chính hắn càng phải tuân thủ vô số người trong ánh mắt bước chân hắn tốc độ cũng không nhanh mọi cử động lộ ra một luồng trang trọng nghiêm túc khương tử đồng Tiêu Mỹ nương trở phi tử theo sau lưng, cũng là cái sắc mặt trịnh trọng. Nông nặc nghi thức cảm giác, tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Bọn họ đối với cái này trung liệt lang mộ coi trọng, cũng càng ngày càng sâu, cố này chưa bao giờ có tâm tình càng ngày càng mạnh. Đại Nhật quang mang bất chi bất giác đã hoàn toàn đâm thủng đêm đen, gung xuống đại địa, tràn tại đế tân trên thân, càng lộ vẻ vĩ đại. Rốt cục, hắn đi tới đông đảo quan viên chư hầu phía trước nhất, đối mặt trung liệt mộ bia. Giờ tị đã đến, vạn vật vắng lặng. Đế Tân Tay phải nhấc lên, quay về trung liệt lăng bia chậm chậm mà trầm trọng lau qua, tựa hồ ở kéo dài một tấm đại môn. Ầm. Không gian chấn động âm thanh vang lên, một đạo màn ánh sáng màu đen chậm rãi xuất hiện, rộng trưng vạn trượng, cao đến ngàn trượng, cũng theo đế Tân Tay từ từ mở ra. Sau một khắc, vô số người cùng nhau lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì cái kia màn ánh sáng màu đen mở ra sau khi, dường như là một thế giới khác, mà bọn họ trong lúc mơ hồ nhìn thấy sáu tầng không giống địa phương. Nhưng tự động là cái kia lít nha lít nhít, tựa hồ vô cùng vô tận lăng mộ, mặt nước đồng dạng mỏng manh bình thường, bọn họ có thể sáng tỏ nhìn thấy cái kia trong đó mênh mông vô bờ, đều là lăng mộ tràng diện. Một luồng không nói gì chấn động, không nói ra được phức tạp tâm tình, mãnh liệt trùng kích mỗi người tâm linh, Lưng lẫy, thiết huyết khí tức, phả vào mặt, để rất nhiều người lập tức rơi lệ, càng làm cho rất nhiều người cả người có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, chỉ thấy những cái không hề bị lay động người cũng âm thầm chấn động, thật lớn thu hút. Dĩ nhiên trực tiếp lấy ra một cái phúc địa, cho rằng trung liệt lăng mộ. 36 đồng tiền, 72 phúc địa, đây là cửu thiên thập địa phía dưới, mạnh mẽ nhất thế giới. Đại thương trong tay phúc địa, tuyệt đối không có mấy cái, thậm chí khả năng cũng chỉ có như thế một cái, đúng là bị lấy ra, làm mộ địa. Đế tân tay háo lớn vung nhẹ, chín đạo hào quang màu xanh ở trước người rơi xuống đất. Đúng ba Cẩn trọng lưỡi mát rơi xuống đất tiếng vang lên, chín con tràn ngập cẩn trọng, phong cách cổ xưa. Tựa hồ có thể chấn áp tất cả ba chân thanh đồng đỉnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cựu đỉnh, vô số người trong lòng kinh ngạc thốt lên. Mặc dù tại trong tràng không có mấy người thực sự từng gặp, nhưng đối với này nhân tộc truyền thế chi bảo, mỗi người cũng thuộc như lòng bàn tay. dáng rất kia, khí tức cho bọn họ cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Trước kia nhìn thấy không có tế tự đồ vật người cũng mình, cỡ nào đồ vật có cái này cựu đỉnh quý trọng, có cái này cựu đỉnh càng có phần hơn đo. Lúc này, Đế Tân xoay người đối mặt chư hầu bách quan cùng với vô số dân chúng tướng sĩ bình thiên quan dưới tuy nhiên không thấy rõ hình dáng nhưng này như thực chất ánh mắt giống như thiên địa giống như rộng rãi bao la chậm rãi đảo qua phía trước khiến mỗi người có cảm giác đến cái kia ánh mắt nhìn về phía chính mình thân thể bản năng đứng càng thêm kiên cường căng thẳng chờ mong tự hào chờ chút tâm tình quân tuôn cô chính là đế tân trầm ổn uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn trường mỗi người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng càng thêm yên tĩnh Cô đăng vị 30 năm, bình định loạn, phong chư hầu, tuy không có công lớn cùng ta nhân tộc, nhưng tự hỏi đối với ta đại thương bách tính, không thẹn với lòng. Phảng phất kinh thiên thủy triều giống như lời nói, quần quần nhộn nhạo lên, khiến ở đây vô số người kinh ngạc, tựa hồ bọn họ làm sao đều không nghĩ đến, cao cao tại thượng nhân vương đế tân, hội lấy đoạn văn này mới đầu. Thật giống, thật giống đại vương, đế tân, rất coi trọng chúng ta, bách tính. Đại thương bách tính coi cô vì là quân, là vua. Cô thì lại coi các ngươi vì là dân, vì con. Ước vạn tướng sĩ thần dân vì là cô, vì là đại thương, vì là cửu châu nhân tộc mà chết, bọn họ đều là cô nhi dân, cô sẽ không quên bọn họ, đại thương cũng sẽ không quên bọn họ. Cô hôm nay thành lập đại thương trung liệt lăng mộ, phàm vì là đại thương người hy sinh, liền có thể vào này lăng mộ, được đại thương vĩnh viễn tế bái. Chưa bao giờ xuất hiện ở hồng hoang lời nói, nhất thời để hiện trường có chút xôi trào lên. Vì là dân, vì con, tử rất nhiều người nhà thân tộc vì là đại thương chinh chiến mà người chết tướng sĩ đã hồng hai mắt đại vương lại nhớ tới bọn họ còn nhớ bọn họ rất nhiều thần tử chư hầu càng thêm chấn động có chút sững sờ nhìn đế tân cái kia vĩ đại thân ảnh tựa hồ xâm chiếm bọn họ toàn bộ cả người thang không dậy chút nào sức phản kháng đại vương vạn phúc đột nhiên một năm trước mới vừa thăng làm hạ đại phu một vị thần tử đỏ mặt quát tầm lên thoáng chốc như là đánh vỡ vật gì đó đại vương vạn phúc Ở đây tất cả mọi người lập tức cùng một nơi kêu đi ra, dồn dập lần thứ hai hành lễ. Mấy hơi thở về sau, hành lễ âm thanh hạ xuống, đế tân tiếp tục nói, phàm ta đại thương con dân, đều có thể vào trung liệt lang bên trong tế bái. Trung liệt con dân gia thuộc, đại thương mang đi các ngươi phụ mẫu, nhi tử, huynh đệ, tỷ muội, mạng bọn họ, cô còn chưa các ngươi, Nhưng cô sẽ không thờ ơ không động lòng, tế tự qua đi, từ đại thương thành lập tới nay, phàm trong nhà có vì ta đại thương người hy sinh. Đều có thể đến chiều ca lĩnh bọn họ lấy mạng liều đến đồ vợ Các nơi quan viên dám có trở ngại cản Dòm nó mong muốn người, giết không tha Như sấm sét giữa trời quang, làm khoảng không nổ vang Người khóc, một loại chưa bao giờ có được công nhận Được tôn kính, bọn họ sâu sắc cảm giác được Vẫn là tại cái kia trí cao vô thượng nhất nhân vương trên thân Đại vương vạn phúc Mấy người một bên hô một bên quỳ xuống Trong lòng sợ hãi bị sủng kính mà thay thế Trong ngáy mắt, tất cả mọi người bao quát thần tử chư hầu cũng đã quỳ xuống, vô hình đại thế mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản, trừ đế tân ở ngoài không ai có thể đứng. Đế Tân ánh mắt chậm rãi đảo qua, chưa nói bất kỳ, xoay người, uy nghiêm nói, tế tự bắt đầu. Tế tự bắt đầu. Đứng ở thần tử hàng đầu lễ bộ đại phu Mai Bá đứng ra, lớn tiếng nói. Đại thương tế tự rất long trọng, cần làm việc rất nhiều, ở đế Tân mệnh lệnh ra, tế tự trung liệt lăng mộ các loại nghi thức, lại càng là không thể so bất luận một loại nào tế tự kém, thậm chí muốn càng thêm long trọng ở Đế Tân dẫn dắt đi, một hồi quy mô cực kỳ to lớn, Long trọng tế tự liền triển khai như vậy. Cựu đỉnh vì là khí, chuẩn thánh thi thể làm tế phẩm, thế giới chi lực là hỏa diễm. Cái kia Trịnh Trọng nghi thức cảm giác làm cho tất cả mọi người bản năng nghiêm túc tham gia lần này tế tự. Đồng thời, bọn họ tâm các loại chấn động, không bình tĩnh. Đế Tân nói kỳ thực cũng không nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ, ý nghĩa lại lớn như thiên địa. Không đề cập tới phổ thông người dân tướng sĩ cái kia kích động, sùng kính tâm tình chư hầu thần tử đều là trong lòng cảm thấy một loại thật không thể tin. Đại vương, Đế Tân nghĩ như thế nào đến loại này cách nào? Bọn họ có thể đủ tưởng tượng được, làm chuyện hôm nay truyền khắp Cửu Châu về sau, cái kia xôi trào dân ý. Đế Tân danh tiếng sẽ đạt tới một cái đỉnh phong, vì là đại thương chết đi tướng sĩ, thần tử thành lập trung liệt lăng mộ, biểu hiện đại thương cùng nhân vương sẽ không quên bọn họ. Cho những cái chết đi tướng sĩ thần tử gia thuộc thực chất khen thưởng, đem trung liệt lăng mộ tồn tại ý nghĩa càng sâu sắc hơn nhân tâm. Liên chuyện như vậy, từ đại thương triều đình trên thần tử, tướng sĩ, đến phổ thông người dân, đều biết đối với đế tân vô cùng cảm kích, sùng kính không nớt. Hắn danh tiếng, thêm vào hắn thực lực to lên, sẽ một lần vượt qua đại thương lịch đại tất cả mọi người vương, cùng nhân tộc tiên hiền so với. Chính là ở trong lòng bọn họ, làm ra chuyện như thế đế tân, cũng có thể cùng nhân tộc tiên hiền so với. Trung liệt lăng mộ ý nghĩa, bọn họ chính thức hoàn toàn minh bạch, trước đó hay là quá mức coi thường nó ý nghĩa. Hơn nữa không chỉ như vậy, Rất nhiều chư hầu trong lòng có chút phát khổ. Đế tân trong miệng đại thương con dân, cũng không phải là chỉ cựu châu sở hữu nhân tộc, mà là đang ở dự châu nhân tộc. Không lo ít mà lo không đều. Đại thương Bách Tính có gặp như vậy, vậy bọn họ lãnh địa bên trong Bách Tính đây. Không cần phải nói, bọn họ sẽ làm khó. Đây đủ 3 ngày thời gian, trận này hùng vĩ tế tự vừa mới kết thúc. Từ đây, trung liệt lăng mộ đại môn thời khắc mở ra, bất kỳ người nào cũng có thể đi vào tế bái. Một nhánh đại quân ở đây thủ. Thậm chí đế tân điều đến một vị trưởng lao tòa chấn. Mà cựu châu, thậm chí từ còn lại tứ đại châu đều có liên tục không ngừng người đến đây quan sát, tế bái. Tế tự song xuôi, đế tân trở về nhân vương cung. Sau đó, thương dung cùng bị kiền ngay lập tức mà tới. Được hành lễ về sau, bị kiền liền ngưng trọng nói, Đại vương, cho những cái trung liệt chi sĩ gia thuộc khen thưởng, không biết có gì tiêu chuẩn. Khen thưởng, hoặc là nói bồi thường những cái trung liệt chi sĩ gia thuộc sự tình trước đó bị kiền căn bản cũng không biết rõ mà hắn thân là hộ bộ đại phu chuyện này không thể nghi ngờ là hắn phụ trách muốn nói trước đó căn bản không biết vì lẽ đó tâm lý có chút không thoải mái đó là khẳng định dù sao chuyện này muốn từ hắn đến phụ trách hắn trước đó lại không biết dù là ai cũng sẽ không cao hứng bởi vì đây là một loại không tín nhiệm không tôn trọng nhưng không phải không thừa nhận bị kiền cảm giác đế tân làm rất tốt dù cho đại thương triều đình rất có thể trả giá rất lớn đại giới hắn cũng vô cùng tán thành Vì lẽ đó vừa kết thúc, Liên đến dò hỏi phần này khen thưởng bồi thường, nên làm gì định ra tiêu chuẩn. Lấy công lao cao thấp, thực lực mạnh yếu làm tiêu chuẩn, hộ bộ lấy trước ra một cái phương án, câu ngày mai muốn. Đế tân nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như muốn đem lần này trung liệt lăng mộ thành lập hiệu quả, đẩy tới đến to lớn nhất. Như vậy phần này đối với người hy sinh ra thuộc khen thưởng bồi thường, liền nhất định phải làm tốt. Bằng không chỉ sợ tổn thương hắn đế tân hy vọng, danh tiếng. Vâng. Bị kiên trịnh trọng hành lễ đáp lại, việc này xác thực rất gấp, vì lẽ đó không nói thêm lời, trực tiếp thối lui. Thương Dung hơi thi lễ, vẻ mặt cao hứng, lại dẫn một vẻ lo lắng, thận trọng nói, đại vương, thần lo lắng các nơi trung liệt gia thuộc, không dễ đến chiều ca a Việc này liên lụy to lớn, người bình thường thấy không rõ lắm, hắn tự nhiên xem minh bạch. Cũng tỷ như, địa phương một cái trung liệt chi sĩ gia thuộc bị địa phương quan viên hảo cường bắt nạt, vậy này quan viên hảo cường hội để cho bọn họ tới chiều ca lĩnh khen thường sao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 Đế tân cùng bây giờ đại thường còn lâu mới có thể làm được chú đáo, hoàn toàn nắm giữ chỉ có thể lấy loại này tiêu hao nhân lực vật lực phương pháp đi ứng đối việc này. Thương dung khẽ gật đầu, hắn thân là dân bộ đại phu, việc này nên là như vậy hắn cân nhắc, cho nên mới phải tế tự vừa kết thúc liền chạy tới. Mà đại vương nếu mình làm loại này quyết định, vậy hiển nhiên trước đó cũng đã có ứng đối suy nghĩ cùng chuẩn bị. Đây cũng là một vị quân vương thành thục biểu hiện, bất quá cũng không chỉ như thế sự tình, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng nói. Đại vương, bách tính là ta đại thương căn cơ, bất quá, lần này tiền lệ vừa mở, e sợ bách tính yêu cầu hội càng ngày càng nhiều a. Đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía thương dung, một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng nẹ qua. Không nghĩ tới thương dung nhanh như vậy liền nhìn ra điểm ấy, đương nhiên, điều này cũng với hắn chức vị có quan hệ. Dân bộ, vốn là chính thức đối mặt bách tính sinh hoạt tồn tại. Nói một chút ngươi xem phương pháp. Đế tân lặng lẽ nói. Vâng. Thương dung theo tiếng. Chỉnh lý tốt tâm tư nói, dĩ vãng bách tính mặc dù là ta nhân tộc căn cơ, nhưng chính thức chủ sự cùng hưởng thụ các loại đặc quyền, là các đại quý tộc thế lực, phổ thông người dân cũng không có muốn cái gì quyền lợi. Lần này đại vương cho bọn họ một loại quyền lợi, thân nhân vì là đại thương hy sinh về sau, chiếm được bồi thướng khen thưởng. Có cái này một loại quyền lợi, thần lo lắng, sẽ mở ra trong lòng bọn họ dục vọng, để bọn hắn có muốn quyền lực ra thâm. Cái này ba ngày tế tự tới nay, thương dung suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ, vì lẽ đó hắn thật muốn ra rất nhiều chuyện. Cái này liền là một cái trong số đó. Việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đế tân mở miệng hờ hững nói, không có giải thích, khuyên bảo, chỉ có cái kia không nói gì bá đạo. Tuy nhiên Thương Dung nói là chính xác. Mỗi người sâu trong nội tâm đều có một đạo lao tù, vững vàng giam cầm chính mình dã tâm dục vọng. Một lòng đem cái này đạo lao tù mở ra một điểm, vậy thì vĩnh viễn sẽ không lại hoàn toàn đóng, chỉ sợ theo thời gian trôi qua mở ra càng lúc càng lớn. Trong lòng bách tính lao tù càng là như vậy, cái kia dã tâm dục vọng cũng càng thêm đáng sợ. Giống như đế tân trí nhớ kiếp trước bên trong trần thắng ngô nghiêm khởi nghĩa, cũng chính là lần đó khởi nghĩa, chính thức đánh vỡ trong lòng bách tính lao tù chỗ hỏng, phát sinh thuộc về bọn hắn nộ hống, thả ra bọn họ dã tâm dục vọng. Từ đây, sau đó các triều đại đổi thay, bách tính nông dân khởi nghĩa càng ngày càng nhiều, cho đến cái kia cái gọi là hiện đại, trong lòng người đạo kia lao tù hoàn toàn mở ra. Điên cuồng tranh thủ thuộc về tự thân quyền lợi. Vì lẽ đó thời đại kia, trình độ nhất định tới nói, dân gian không có cái gọi là trung thành, sẽ không bởi vì người khác cường đại mà trung thành, cũng sẽ không bởi vì người khác đối với người có ân mà trung thành với. Không có cái gọi là đại hiệp, quên mình vì người cực nhỏ, vì tư lợi mới là chính đạo, các quét trước cửa tuyết là chính xác giá trị quan cùng sự sự là người. Thời đại kia nhân tộc là hạnh phúc, cũng là bi ai. Hạnh phúc tự thân nắm giữ rất nhiều quyền lợi, Bi ai bọn họ nhất định phải bởi vì cảnh vật chung quanh, mà thay đổi thành một cái chính bọn hắn khả năng cũng căm ghét vì tư lợi lạnh lùng người. Nhưng tuy nhiên Thương Dung nói là đúng, cái này nhưng cũng là Đế Tân muốn làm. Đối với Thương Dung tới nói, hắn đứng ở bây giờ đại thương trên lập trường, đại thương đã rất mạnh mẽ, mở ra trong lòng bách tính lao tủ không phải là chuyện tốt. Đế Tân đứng ở, là tương lai càng mạnh mẽ đại thương trên lập trường, hắn muốn đại thương càng mạnh mẽ hơn, vậy thì nhất định phải như vậy. Bách tính nếu như không mở ra cái kia lao tủ, không biết muốn, không có dã tâm muốn một ít quyền lợi. Như vậy bọn họ chỉ sợ nhẫn nhục chịu đựng, căn bản sẽ không phối hợp đế tân hắn làm phương pháp, thậm chí trở thành hắn trở ngại cũng khó nói. Liên như là hắn chi nhớ kiếp trước, cái kia thương triều, vị tia trụ vương tao nộ, hắn tuyệt đối sẽ không đi phạm sai lầm giống nhau. Nghe được đế tân bá đạo, không thể nghi ngờ, thương dung tao mày, trong lòng một luồng lo lắng càng nồng mấy phần. Đại vương khả năng thật muốn thi hành cái kia phần chính sách. Trong lòng thở dài Cũng không tiếp tục vì việc này nhiều lời Dù sao hắn mặc dù có chút lo lắng mở ra Trong lòng bách tính giã tâm dục vọng Nhưng Tổng Tới nói Đối với cái này sự kiện Hắn còn là cao hứng Người trước chỉ là tương lai có thể sự tình Chỉ cần trưởng không được Cũng không tính là gì Hắn mục đích là nhắc nhở đế tân một hồi Hiện tại đế tân được cực kỳ tốt đẹp danh tiếng Bách tính quy tâm Đây mới là bắt vào tay cự đại lợi ích Hắn đương nhiên cao hứng Vâng Hắn hành lễ đáp lại Đế tân ánh mắt ôn hòa chút, lạnh nhạt nói, tiếp đó, triều đình sẽ rất bận rộn, rất nhiều chuyện còn cần thừa tướng, muốn khổ cực thừa tướng. Đại vương nói quá lời, đây là thần ứng tận chi trách. Thương Dung hơi động lòng, đam chiêu nói. Hửm, lui ra đi. Đế tân vung xuống tay. Vâng, thần xin cáo lui. Thương Dung lại thi lễ một cái, hướng về nhân vương đi ra ngoài điện. Trong lòng các loại tâm tư thăng lên, đại vương lời kia, là vô ý vẫn có ý. Nhữ như mày, đè xuống lo lắng. Đi xử lý khởi sự vụ tới. Nhân vương điện hậu điện, đế tân yên lặng một suy tư, lộ ra một tia nghi hoặc. Có thể thương dung biết rõ, muốn so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều. Bất quá các phương diện cũng đã chuẩn bị hơn nữa, ai cũng ngăn cản không. Một bên xử lý chính vụ, với bắt đầu hoàn thiện trong lòng hắn kế hoạch. Trung liệt lăng mộ đã thành lập, chỉ cần khen thưởng bồi thường việc làm tốt, cải cách, là có thể tiến hành. Lấy hắn bây giờ chuẩn bị, tuy nhiên hay là cần thời gian rất lâu, nhưng nhất định có thể thành công. ngoại giới. Trung liệt lăng mộ một chuyện ảnh hưởng, lấy triều ca thành làm trung tâm, đã lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập ra. Nhất là ở đế tân thúc đẩy, cùng với từng nhánh đại quân phân tán ra đến, hướng về từng tòa từng tòa thành trì chạy tới bực này đại động tinh tình huống, ảnh hưởng lực kia điên cuồng bạo phát. Đại thương thành lập hơn 80 vạn từ năm đó, dự châu bách tính tuy nhiều, nhưng cũng coi là trung liệt chi sĩ gia thuộc, ít nhất có một phần năm. Bất quá có thật nhiều gia thuộc sợ là sớm đã đã quên, hoặc là cũng không xác định. Dù sao đều là mấy chục vạn năm trước tổ tông việc, làm sao chắc chắn chứ? Thêm vào một cái trung liệt chi sĩ đời sau khai chi tán diệp, cực kỳ phồn thịnh, đời sau mạch hệ đông đảo bực này tình huống, chỉ có thể có một mạch được khen thưởng bội thường. Còn có đời sau đã sớm diệt vong bực này tình huống. Vì lẽ đó các loại tình huống gặp lại, cũng coi là trung liệt chi sĩ gia thuộc, nhất định sẽ giảm thiểu hơn một nửa. Đương nhiên, còn lại sổ tự cũng nhất định sẽ nhiều đáng sợ, đủ để sâu sắc ảnh hưởng toàn bộ dự châu Bắc tính. Làm từng cái dự châu bách tính phát hiện mình bên người thì có lĩnh khen thưởng bồi thường người lúc, trung liệt lăng mộ một chuyện hiệu quả, có thể to lớn nhất bạo phát. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hầu như toàn bộ dự châu cũng náo nhiệt lên, đều là nghị luận việc này thanh âm. Còn lại tám châu, tuy nhiên thời gian trễ một chút, nhưng là từ từ bởi vì chuyện này huyên náo sôi sùng sụ. Chương 2, 12 giờ, vì lẽ đó một chương này số lượng từ hơi ít, ngủ ngon. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Chương 358. Cuối cùng cơ hội, một loại tên là ước ao, ước mơ tâm lý, từ vô số trong lòng người thăng lên. Tế tự qua đi, chư hầu cũng đã trở về từng người lãnh địa, đối mặt này cố đại thế, cũng chỉ có thể yên lặng cho rằng không nhìn thấy. Trung liệt lăng mộ chính bọn hắn là có thể xây, nhưng ngồi thường lại là để bọn hắn nhìn mà dừng lại. Cơ xương trận chiến đó về sau, như khương hằng sở bọn họ cũng nuôi lớn đo tài bảo hiến vào cho triều ca. Sau đó biên cảnh nạn dân tổn thất, cũng đều từ bọn họ đến gánh chịu. Thu thuế cũng đem ở ngàn năm bên trong giảm phân nửa. Như vậy các loại, bọn họ thật sự không có tư cách đó đi thành lập trung liệt lăng mộ. Càng quan trọng là, bây giờ đại thương triều đình vừa thành lập trung liệt lăng mộ, nói rõ chính là thu mua nhân tâm. Bọn họ bởi vì cơ xương việc, vốn là cùng đại thương triều đình lên ngăn cách, chính đều muốn cách nào lấy lòng đế tân. Nếu lúc này cũng thành lập trung liệt lăng mộ, chẳng phải là xấu triều đình cùng đế tân sự tình. Lấy đế tân bây giờ vì thế, không có chư hầu dám làm như thế Dù cho có chút chưa hầu nghĩ, cũng không dám làm. Cựu Châu nghị luận sôi nổi, thêm vào những năm trước đây vì là tứ phương biên cảnh nạn dân thu xếp bồi thường, đế tân danh tiếng chuyện tốt, chính thức đổi sát thượng cổ nhân tộc tiên hiền. Dương Châu, một tòa không lớn không nhỏ trong trang viên, vừa về đến nhà, khí nhược tiết liễu, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Anh Tuấn người trẻ tuổi nghe được cái kia sôi sùng sùng tiếng bàn luận, một chút hiểu biết, cũng là tâm cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ, thời khác lộ ra một luồng lý trí tỉnh táo trong đôi mắt nghẽ qua một chút suy tư, sư phụ nói không tệ, đương đại nhân vương quả nhiên hùng tài đại lượng, kỳ tâm rất vĩ. Thấy nó làm sự tình, thủ đoạn cao minh, thực lực thao lược đều là đỉnh phong, thậm chí là thâm bất khả chắc. Có hắn, cửu châu chắc có lẽ không lại có thêm ngoại địch xâm lấn, nội bộ phản loạn, cũng tính là an toàn. Bất quá trung quy không bằng sư phụ cái kia an toàn, nhưng tiểu muội, nhị thúc cũng không nguyện đi vào, hơn nữa, một tiêu nhàn nhạt chờ đợi ở trong lòng thăng lên, nơi này cuối cùng là mẫu thân. Phụ thân kết duyên nơi, nếu là rời đi, mẫu thân cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đi cứu đi ra, nhưng phụ thân không tìm được chúng ta làm sao bây giờ. Thôi, ta nhiều trở về chính là, hơn nữa những người kia tuy nhiên không rõ lai lịch, nhưng không có ác ý, chỉ có thiện ý, cũng có thể giữ được tiểu muội cùng nhị thuốc một nhà. Chỉ là tiểu muội trong miệng ra ra. Một thân huyền y hề, tóc dài dùng ngọc châm đơn giản thắt, ngồi ở trong sân tròi nghỉ mát dưới người thanh niên trẻ, tuy nhiên một thân trang phục nhìn qua khá là đơn giản nhưng lộ ra một luồng từ trong xương tỏa ra yêu nhã sang trọng hòa thanh lạnh kiên nghị tựa hồ trời đất sụp đổ cũng không thể để hắn có chỗ thay đổi sắc mặt trong lòng lặng lặng suy tư rốt cuộc xem như làm ra quyết định nhị ca nhị ca thanh non ngọc giòn giống như thanh âm từ nơi không xa chuyển đến một thân áo xanh bao vây lấy dáng ngọc yêu kiểu tình tế thân thể khí chất thanh bụi tuyệt tụ không dính nhân gian khói tục khí rồi lại mang theo một luồng đáng yêu cảm giác cực đẹp nữ tử hướng về người thanh niên trẻ cười đi tới bước liên tục cũng không hề vững vàng, tựa hồ có một loại bước kế tiếp liền muốn nhảy nhảy nhót nhót cảm giác. mặt sau, chậm dãi theo một vị trên người mặc áo đen, mặt mỉm cười trung niên nữ tử. trong nháy mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn giận, tựa hồ nghiêm túc thận trọng nam tử, khoe miệng hiện ra lên hạng nhất cực kỳ ấm áp ý cười, bình tĩnh ánh mắt cũng biến thành nu hòa, khí thế quanh người trở nên như gió xuân ấm áp giống như. tang nguội, người thanh niên trẻ mỉm cười nói, chính là năm đó cái kia kiên nghị nam hải dương tiễn. Ngưng lại, đứng dậy lại hướng về cái kia trung niên nữ tử gật đầu, thái độ khá là ôn hòa, thanh gì? Tiền thiếu gia. Trung niên nữ tử thương thanh hơi khuất thần, thân, thân cận nói. Nhị ca, ngươi biết không? Bên ngoài cũng truyền ra, nhân vương thành lập một cái trung liệt lăng mộ đây. Thanh trần thoát tục nữ tử đi tới Dương Tiễn bên người xinh đẹp nói, trong giọng nói rất là cảm thấy hứng thú, cũng chính là năm đó tiểu nữ hải, Dương tiễn Vừa biết được. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống ôn hòa nói. Dương thiền sáng ngời mắt to chớp chớp, thiên thiên ngọc chỉ đặt ở dương tiễn trên vai nhẹ nhàng lung lay, mang theo tia hứa làm nũng cười nói, nhị ca, bây giờ chiến loạn từ lâu bình định, cửu châu cũng an toàn đấy, nếu không chúng ta đi chiều ca nhịn. Nghe nói nơi đó là cửu châu to lớn nhất thành trì, nhất định rất náo nhiệt. Ở ngoài mấy trượng đứng, cũng không có đi gần thương thanh ánh mắt hơi chát chát, hầu như bản năng trong lòng căng thẳng. Dương tiễn lòng mềm nút, bất quá vừa nghĩ tới thân phận mình, thoáng nhận tâm nói, chiều ca tốt xấu lẫn lộn lại đúng lúc gặp trung liệt lăng mộ thành lập cũng không phải tốt nơi đi hắn bái sư ở huyền môn ngọc thanh nhất mạch nếu như không phải là cần phải cũng không thích hợp lưu ở cựu châu hướng chi đi hướng về người kia vương tọa trấn triều ca thành như vậy a dương thiền khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng nhưng không tiếp tục kiên trì ngược lại là dương tiễn trong lòng mềm hơn trầm ngâm một hồi kiên định nói chờ một chút đến lúc đó nhị ca nhất định cùng ngươi đem cái này ngũ châu cũng đi một chút nhìn đem mẫu thân cứu ra về sau Chúng ta một nhà cũng không phân biệt mở, cùng một nơi vấy vùng ngũ trâu. Dương Tiễn thủ trưởng âm thầm nắm chặt lên. Ừm. Dương Tiền điểm điểm vâng chán, vẻ mặt đều là tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi Dương Tiễn chắc chắn sẽ làm được. Lại rảnh phiếm vài câu, Dương Tiễn lại đứng dậy nhìn về phía thương thanh, hai tay ôm quyền, hơi thi lễ nói, thanh gì, thiền nhi cùng nhị thúc một nhà an uy Dương Tiễn đa tạ. Những năm này hắn phần lớn thời gian đều là ở sư phụ vậy tu luyện. Không muốn là thương thanh loại người bảo hộ ta mội cùng nhị thuốc một nhà, còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Hắn vừa trở về, vẫn đúng là không hảo hảo cảm ơn. Hơn nữa, tiền thiếu gia chết sát ta. Thương thanh vội vã nẻ qua đi, trong miệng nói, bảo hộ tiểu thư là chúng ta chức trách, không được như vậy. Dương tiễn tuy nhiên tin tưởng thương thanh loại người, nhưng lòng nghi ngờ hay là thăng lên. Thiên nhi trong miệng ra ra rốt cuộc là. L. Tại sao đã chết đi, còn có thể để thanh di các nàng như vậy bảo hộ ta mội. Còn đối với ta dị thường tôn kính? Là bởi vì ta mội sao? Tại sao đối với ta mội tốt như vậy? Nghi ngờ nhiều năm, thăm dò nhiều năm vấn đề, vẫn phải là không tới đáp án. Thanh di ngươi hay là khách khí như vậy? Dương Thiền Quỳnh cánh tay khẽ nhíu, khả ái nói. Thương Thanh cười lắc đầu một cái, không nói gì, nhưng trong lòng thở một hơi. Tiền thiếu gia thông minh tuyệt đỉnh, lại trong lòng đang nghi, cũng còn tốt cũng không phải hùng hổ doa người. Quá mức cường thế tính tình, nhiều lắm thì điểm đến là dừng thăm dò bằng không nàng còn thật không biết có thể che giấu bao lâu. Ai nắm giữ kiểu châu cao quý nhất huyết mạch lại chỉ có thể hạ mình ở đây chờ tiểu địa phương thật sự là chẳng biết lúc nào đến cùng a. Đồng thời nhân tộc tổ đỉnh, thời khắc nhìn kiểu châu nơi này cũng là dẫn tới một phen chấn động. Cuối cùng, mười mấy bóng người lại một lần nữa thương nghị. Trung liệt lăng mộ thành lập là chuyện thật tốt nhân vương làm rất tốt, cũng cho chúng ta rất lớn giận rát. Đúng vậy ta nhân tộc sinh ra tới nay hy sinh bao nhiêu nhân kiệt tiên hiền. Chúng ta lại là không nghĩ nhiều như vậy, là chúng ta chi tội. Cho nên bọn họ một cái công chính vinh dự. Nhân vương bởi vì thân phận, sở kiến trung liệt lăng mộ bố cục giới hạn với thương lượng bên trong triều chúng ta sở kiến đương nhiên phải thông cảm cả người tộc lịch sử, như vậy có ảnh hưởng hay không đến nhân vương. Nói cũng thế, chúng ta hiện tại lập tức lấy làm gương, ảnh hưởng hắn mục đích, còn không biết nhân vương hội nhìn chúng ta như thế nào đây. Vậy chờ một đoạn thời gian, nhiều năm như vậy chúng ta cũng không nhớ ra được cũng không nóng lòng cái này nhất thời. tán thành, tán thành. Cựu Châu gia, thân là nhân tộc chính thống nhân vương, lại mới nhất đạt đến hôn nguyên chi cảnh cường giả, đế tân nhất cử nhất động, có thể nói cũng thụ lấy toàn bộ hồng hoang khắp nơi ánh mắt dám xem. thành lập trung liệt lăng mộ bản thân ý nghĩa, Cựu Châu ở ngoài thế lực cùng người không thể mấy cái quan tâm, bọn họ quan tâm, nhìn thấy là thành lập trung liệt lăng mộ có khả năng đạt đến mục đích hiệu quả, do đó biểu hiện ra ngoài, đế tân thủ đoạn. trong hừng hoang thực lực trọng yếu nhất, nhưng trừ thực lực ra, trí tuệ thủ đoạn trọng yếu giống vậy. Có thể sống đến bây giờ đổ cổ các cường giả, đều là trong đó kết xuất. Trung liệt lăng mộ một chuyện náo sôi sùng sục, đế tân trong lòng hiệu quả, hầu như đã hoàn toàn đạt đến. Hắn đã tại Cửu Châu trong lòng bách Tính, mai phục một viên hạt giống. Chỉ cần chờ chính sách không ngừng thôi phát, viên mầm giống này sẽ nảy mầm trưởng thành, thúc đẩy bách Tính rất tỉnh, cuối cùng đứng ở đế tân bên người. Nhân vương điện, đem bồi thường khen thưởng một chuyện giao cho hộ bộ. Cũng từ ám vệ giám sát, đế tân liền không có có bao nhiêu quản, mà là vì là sắp đến cải cách làm cuối cùng chuẩn bị. Lại là hai cái lục cấp thế giới, tám cái cấp năm thế giới, đem ra bồi dưỡng có thể dùng nhân tài. Đại thương các phương diện tình huống, cũng ở làm cuối cùng hiểu biết, thu dọn, nhất là đối với các quan lại. Trước mắt, lại là thời gian mấy năm đi qua, vì là trung liệt chi sĩ gia thuộc làm bồi thường khen thưởng một chuyện từ từ đi qua. Lần này, đại thương chính thức trả giá rất lớn đại giới còn xá miễn mấy tỷ người thân phận đầy tớ. Bất quá tiêu diệt hơn 200 vị chư hầu, thêm vào phân phong mới chư hầu hai chuyện này, đại thương hoặc là nói đế tân căn bản không nhiều quan tâm. Cũng chỉ có loại này để bách tính được chính thức phong phú lợi ích, mới có thể làm cho bọn họ sâu sắc nhớ kỹ, chính mình thay đổi cũng làm cho người bên cạnh được thay đổi. Đế tân thứ 35 năm, ngày mùng ngày 6 tháng 4. Nhân vương điện, đế tân trong lòng khẽ nhúc nhích, ý thức nhìn lại, luồng ánh sáng nhỏ lại kết nối trên một cái thế giới quan trọng nhất là đây là một cái cực kỳ hiếm có thất cấp thế giới hắn chờ cái cuối cùng cơ hội rốt cuộc tới một phen mệnh lệnh không ngừng truyền đạt về sau đế tân bắt đầu chờ đợi khoảng cách triều ca thành mười bên ngoài mấy vạn dặm một tòa sát khí đẳng đẳng 10 triệu người đại quân doanh đất bạch khởi thần sắc hơi động một muôn sắc mặt vui mừng nhanh như tia chớp sẽ qua lại khôi phục không có chút rung động nào suốt ruột chúng tướng nghị sự bản tướng ngun bế quan vâng triều ca thành từng tòa từng tòa bên trong tòa phụ đệ Thương ưỡng, Vương Minh Dương, Lữ Bất Vi chờ chút người, cũng ánh mắt tỏa sáng, bắt đầu bố trí. Trước sau mười mấy thiên, chiều ca trong thành, hơn ba mươi vị có phẩm cấp quan viên, cũng rơi vào bế quan bên trong, tiến hành sự vụ giao tiếp. Ngày 10 tháng 5, Đại Thương giới trướng một phương bên trong đại thế giới, gần nghìn vạn nhân đứng thẳng, hướng về xuất hiện Đế Tân hành lễ. Miễn lễ? Đế Tân bình tĩnh nói, không nói thêm gì, tay áo lớn vung lên, kim quang ngàn vạn, gần nghìn vạn nhân biến mất không còn tăm hơi. Đế Tân trong ánh mắt trong lúc mơ hồ né qua một lần chờ mong, cất bước trở về Nhân Vương điện, tiếp tục xử lý chính vụ. Bây giờ hắn đến từ tiểu thế giới, vẫn còn ở triều ca thần tử, hầu như cũng đã đi cái kia thất cấp thế giới, là rồng hay là Jun liền xem chính bọn hắn. Chương 1. Chương 359, 33 người, sát ý. Không ngừng những cái đến từ tiểu thế giới thần tử, còn có đại thương mấy vị thần tử. Như Ác Lai, Ân Phá bại, Lôi Khai ba người cũng đi vào. Bây giờ thời cơ hắn đã đưa ra, có thể hay không nắm chắc được, chỉ có thể xem chính bọn hắn, ai cũng giúp không. Đều sẽ chết. Người nào sinh? liền ngay cả đế tân cũng không biết rằng. Thất cấp thế giới, tối cường giả có thể sinh ra chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. Đối với tiến vào bây giờ mạnh nhất ác lai, bạch khởi, thương ưởng, vương minh dương bốn vị này chuẩn thánh thứ 2 thứ 3 tầng thứ cường giả tới nói, cũng có nhất định nguy hiểm. Nếu như chết một vị, hắn khả năng đều biết rất thở dài. Đối với những các người, lại càng là nguy hiểm. Nhưng đây là nhất định phải cử chỉ, nếu như hắn tùy tùng đi vào, là có thể giữ được gần đây 10 triệu người phần lớn không việc gì. Có thể tưởng tượng muốn cho bọn họ phát sinh thuế biến, trở nên mạnh mẽ, hắn liền tuyệt không thể đi vào, bằng không lại thời gian dài, bạch khởi loại người không thể tự kiểm chế phân đấu, cũng mạnh không nhiều thiếu. Hơn nữa, cho dù là thất cấp thế giới, nó cũng là có hạn chế, hoặc là nói tư nguyên hữu hạn. Tỷ như Hồng Hoang không thể sinh ra hơn vạn cái hỗn nguyên chi cảnh, thất cấp thế giới trên lý thuyết mạnh nhất có thể đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, nhưng đạt đến tầng thứ này người tuyệt đối không thể nhiều. Nếu như đế tân đi vào, lấy thực lực của hắn, cái nào sợ hắn không hề làm gì, thất cấp thế giới vô hình vận thế đều biết tập trung ở trên người hắn. Cái kia bạch khởi loại người, liền thành giải không nhiều thiếu. Lần này gần nghìn vạn nhân tiến vào thất cấp thế giới, có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới, cũng tuyệt đối không nhiều. Sóng lớn đại cát Ai có thể tiếp tục sống sót, đều chỉ có thể nhìn bọn họ tự thân vận thế, phấn đấu. Đại thương, chỉ là hơn 30 vị có phẩm cấp quan viên, đối với đại thương tới nói không có ý nghĩa. Dù cho trong đó, có vài vị thân ở lục bộ hạ đại phu quan viên, cũng ảnh hưởng không lớn, tất cả bình tĩnh, như thường. Đế tân một bên xử lý chính vụ, một bên ở vô thanh vô tức chậm rãi tăng cường, thất long chân khí điên cuồng mà tham lam hút nhân tộc số mệnh lực lượng. Thân hình khổng lồ đã cũng đạt đến 168.500 trượng hơn. Đạt đến hắn tình trạng này, mỗi tiến lên một ít cũng không phải đơn giản. Có nhân tộc hai thành số mệnh chi lực, hắn bây giờ còn ở vào thực lực tăng nhanh như gió mức độ, nhưng trừ cái này hai thành số mệnh chi lực trong tay hắn đã không dư thừa nó số mệnh chi lực. duy nhất xem như còn là một cái giả thiên thần mộ thế giới. Bởi vì hắn nắm giữ lấy giả thiên thần mộ thế giới thiên đạo, thêm vào thế giới này vốn là đạt đến thất cấp thế giới đỉnh phong cực hạn lại cùng Hồng Hoang liên kết, hấp thu một ít độ vận. Vì lẽ đó hắn trong cái thế giới này sau khi đột phá, tựa hồ thôi phát một thứ gì đó, để thế giới này cũng ở chậm rãi phát sinh thủy biến, hướng về bắt cực thế giới xuất phát. Đương nhiên, cái tốc độ này cũng sẽ không nhanh, ngược lại sẽ tương đối chậm, nhưng đối với Đế Tân mà nói, cũng là niềm vui bất ngờ. Dù sao một lòng đạt đến cấp 8 thế giới, cái kia trình độ nhất định tới nói, thì tương đương với Cửu Thiên Thập Địa trung tầng. Mặc dù chỉ là trong đó nhất yếu nhưng cũng có tác dụng lớn, không chống chân là tăng dài số mệnh chi lực, còn có hắn bản thân tồn tại, cũng là tác dụng rất lớn. Cũng tỉ như 36 động thiên bên trong, bây giờ đại thương tổ địa. Bởi vậy, đế tân cũng ở mấy năm trước chuẩn bị với cái thế giới này tiến hành, tiến một bước cấp độ sâu trường khống. Chủ yếu từ trưởng lão đoàn để hoàn thành, đại thương vương thất lực lượng đã sớm đạt đến một cái trình độ, chỉ là không có đất dụng võ. 36 tầng tinh thần thiên, cũng chỉ là chiếm đi thứ nhất bộ phận tinh lực. Già thiên thần mộ thế giới, vừa vận để bọn hắn vật dùng cực. Chứ không biết phải bao lâu, còn có thể tác dụng không quá lớn già thiên thần mộ thế giới, cùng hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng ra, đế tân lại nghị trở nên mạnh mẽ. Cũng chỉ có khiến đại thương trở nên mạnh mẽ, biến cách cũng là bắt buộc phải làm. Hơn nữa đem so sánh với luồng ánh sáng nhỏ liên kết những thế giới kia. Hồng hoang mới thật sự là to lớn nhất thịt. Đại thương chính là cắt chém khối này thịt, ăn khối này thịt đao nhỏ cùng với miệng. Chiêu ca thành. Tất cả như thường tiến hành, đế tân ở cuối cùng chờ đợi. Một ngày, một tháng, nửa năm, một năm, một năm rưỡi, Rốt cục, đế tân 36 năm ngày mùng ngày 3 tháng 11, đế tân ánh mắt nhất động, thân ảnh long lánh, đi tới một cái đại thiên thế giới. Kim quang lập loè, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Cuối cùng, chỉ có 33 vị. Đế tân trong đôi mắt không dễ dàng phát giác né qua một kia thở dài, thương cảm, cuối cùng là chết hơn 30 vị. Đến từ tiểu thế giới thân tử, tổng cộng hơn 50 vị, hầu như đều là hắn đã từng trung thành tuyệt đối thân tử. Đại thương nhân có mười mấy vị, gộp lại trong đó ở đại thương có phẩm cấp tổng cộng hơn 30 vị. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại những này, một nửa. Dù cho hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không nhịn được có chút thất thần. Tham kiến đại vương, 33 người ầm ầm quỳ xuống hành lễ nói, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút kích động. Đối với đế tân mà nói là một năm dưới, đối với bọn họ mà nói... Lại là mười mấy vạn năm thời gian. Tất cả đứng lên. Đế tân đưa tay, ngữ khí mang một chút trầm trọng. 33 người vẻ mặt nhất động, cũng nghe ra những cái trầm trọng, nhất thời có chút thương cảm. Chết đi hơn 30 người đều là bọn họ trước đây đồng liêu hoặc là bằng hữu còn có cái này mười mấy vạn, bọn họ ở cái kia thất cấp bên trong thế giới, sản sinh bằng hữu thậm chí người nhà cũng chết đi không ít. Không ai có thể thờ ơ không động lòng. Nói cho cô, bọn họ là làm sao đây? Đế tân tay háo lớn hai tay bất tri bất giác nắm chặt quyền, mãnh liệt sát ý có chút không khống chế được. Dù cho hắn mình mới là trong chuyện này kẻ cầm đầu. 33 người ánh mắt xéo qua đối diện, rất nhanh, trận này thời gian có chút dài bẩm báo bắt đầu. Đi vào cái này thất cấp thế giới, được đế tân coi trọng thần tử, tổng cộng hơn 60 vị. Bây giờ còn lại võ tướng, chỉ có 12 người. Bạch Hởi, Hàn Tín, Vương Tiễn, Tiết Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ác Lai, Ân Phá Bại. Ngông Điểm, Vương Bí, Cao Thuận, Ngũ Vân Triệu, chết đi có Lôi Khai, Trương Liêu, Hùng Khát Hải, Thích Kế Quang, Ngũ Thiên Tích, Ngụy Văn Thông, Tô Định Vương, Trần Quỳnh, Trình Giảo Kim chờ mười mấy vị đại tướng. Còn lại văn thần có mười ba vị: Thương Hưởng, Vương Minh Dương, Lữ Bất Vi, Bàng Thống, Cổ Hủ, Cam La, Trương Cư Chính, Tiêu Hà, Trần Cung, Điền Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đô Như Hối. chết đi có Hy Vọng Chí Tài, Trương Y, Uy Liêu Tử quỷ cốc tử, nông nghị chờ mười mấy người, còn có tám người khác sống sót, trinh hòa, triệu cao, vũ văn thác, đông hoàng thái nhất, cái nhiếp, đại thương vương thất tử đệ tử mặc, vương việt, viên thiên Cương. Nghe ba mươi ba người bẩm báo, đế tân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố này mọi người thực lực tăng mạnh trở về lai hỉ vui mừng, đã không, thậm chí né qua một lần hối hận, Liên hí trí tài cũng đi, bất quá cái này tia hối hận, chớp mắt liền bị hắn chấn áp, lại tới một lần nữa. Hắn còn là sẽ làm như vậy, khí trí tài mấy người cũng nhất định vẫn sẽ như vậy lựa chọn đi vào. Theo mọi người bẩm báo, đế tân minh bạch bọn họ tại sao thương vong bậc này nặng nghề trọng yếu nguyên nhân. Cái này thất cấp thế giới rất mạnh, so với giả thiên thần mộ thế giới không hề yếu, trong đó có chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cứng, giả, còn không hết một vị. Bạch khởi bọn họ đi vào bắt đầu, cũng không có cái gì, tuy nhiên nhân số không ít, thực lực cũng không yếu, nhưng cũng không nhiều hấp dẫn người chú mục đích. Nhưng theo bọn họ càng ngày càng mạnh. Không thể tránh khỏi, cùng cái này thất cấp bên trong thế giới cường giả tranh đoạt trở nên mạnh mẽ thời cơ. Bọn họ càng mạnh, loại này tranh cướp lại càng tàn khốc. Bọn họ lựa chọn lúc này đi ra, cũng không phải là bọn họ đã đánh bại sở hữu địch nhân, đặt đến tiến vào không thể tiến vào mức độ. Mà là người chết quá nhiều, sắp tới một nửa, lại xuống đi, bọn họ cũng lo lắng nhân số quá ít, càng minh bạch đế tân cần bọn họ nhân tài. Cho nên mới lựa chọn ra tới. Thay lời khác tới nói, bọn họ cũng không phải thành công trở về. Mà là bị người bức không thể không đi ra. Được, rất tốt. Đế tân hai tay chắp sau lưng, manh liệt tức giận vô cùng băng lãnh. Chúng thần vô năng, đại vương giáng tội. 33 người nhất thời lần thứ hai quỳ xuống. Trong lòng tâm tình phức tạp. Mỗi một người bọn hắn, hầu như đều là thiên kiêu nhân kiệt, tự nhận không thua cho người khác. Sự thực cũng xác thực như vậy, nhưng trình độ nhất định tới nói, bọn họ cũng xác thực thất bại. Bị bại rất không cam lòng, không phục. Bởi vì đi tới cuối cùng, Bọn họ tự tin, bọn họ có thể xưng bá cái kia thất cấp thế giới. Chỉ là đến lúc đó bọn họ lại còn lại bao nhiêu người đây. Bọn họ không thể thừa nhận lên cái này đại giới. Vì lẽ đó chỉ có thể thất bại. Trước tiên theo cô cùng đi báo thù. Đế tân trong cặp mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lẽ. Từ đế ớt chết đi, tứ di xâm lấn, sắc ý lại một lần nữa như thế băng lãnh, manh liệt. Báo thù hai chữ lần đầu tiên trong đời từ trong miệng hắn phun ra. Vâng. 33 người nhất thời cũng đều lộ ra sát ý đến, không thể so với đế tân yếu. Không chỉ là vì là chết đi đồng liêu người nhà, cũng là vì chính bọn hắn. Cái này mười mấy vạn tới nay, bọn họ hơn nửa thời gian đều là đang bị áp chế trong quá trình vượt qua, có thể không ngất ức, phẫn nộ. Đế tân tay háo lớn vung lên, mang theo 33 người biến mất không còn tâm hơi. Chương 2, ngắm lại, hay là viết chết một nhóm thần tử được, dù sao cường giả không dễ như vậy sinh ra, hơn nữa người càng nhiều liền dễ dàng hỗn loạn, ta cũng dễ dàng quên. Chương 360, bạch khởi loại người thực lực biến hóa. Sau một khắc, mang theo 33 người, Đế Tân xuất hiện ở cái này thất cấp bên trong thế giới. Ầm ba. Hầu như nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới, mỗi khắp ngõ ngách đều đang run rẩy, tựa hồ nên tiếp chứa đựng không tồn tại, càng giống là một loại bản năng run. Phía thế giới này một ít cường giả nhất thời vẻ mặt khẽ biến, phát giác một ít đồ vật, trong lòng chấn động mạnh. Chẳng lẽ là những cái thiên ngoại chi nhân? Được lắm thiên ngoại chi nhân, quả nhiên kỳ lạ, hay là nhanh chóng bắt bọn hắn lại, hỏi ra thông đạo tốt. Đây là thiên đạo dường như đang phát run. Thiên ngoại chi nhân sao? To lớn thất cấp bên trong thế giới, từng vị cường hãn tồn tại ngẩng đầu nhìn thiên. Mà ở bạch khởi loại người chế tạo xào huyệt trên khoảng không, đế tân chính hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ hư không, cảm thụ được phía thế giới này tình huống, đối với hắn bản năng kiên kỵ, vẻ sợ hãi, không có chút nào để ý tới. Đây cũng là bởi vì hắn không có che giấu mình khí tức nguyên nhân. Băng lãnh sát ý ở tại trong đôi mắt hội tụ, càng ngày càng đậm. Ngược lại không thẹn là để hí chi tại bọn họ thất bại địa phương, thiên đạo chi lực liền hắn nhất thời cũng không tìm tới ở nơi nào. Dù sao đây là một cái thất cấp đỉnh phong thế giới, bạch khởi mấy người cũng không có ở phía thế giới này chiếm cứ quá nhiều lãnh địa, sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó dù cho hắn người mang đối với số mệnh chi lực, thiên đạo chi lực cực kỳ mẫn cảm thất long chân khí cũng trong lúc nhất thời không tìm được thiên đạo trì lực chỗ. bất quá hắn không vội vã, theo cô từng cái từng cái bái phỏng. lạnh lùng mở miệng nói, đế tân bước chân về phía trước bước. bạch khởi loại người sát khí đằng đằng, nhanh chóng đuổi tới. sau hai canh giờ, đương đại thế lực tối cường bên trong, thiên hà tông tông chủ lý thiên song bị từ trên trời giáng xuống đại thủ trực tiếp để chết, thiên hà tông diệt sạch. sau bốn canh giờ, đương đại thế lực tối cường bên trong, đại viêm đế quốc hoàng đế nghĩa long cùng với đại viêm triều đỉnh cao tầng hoàng thất tử đệ bị từ trên trời giáng xuống đại thủ một trưởng toàn bộ đập chết ngăn ngắn mấy ngày phương này thất cấp đỉnh phong thế giới nên đón một vòng tàn khốc tàn sát mấy cái kế hoạch lớn thế thế lực tối cường toàn bộ bị diệt mấy vị tối cường giả không có một vị có thể chạy thoát thế giới rung động vạn tộc sợ hãi đồng thời tên là thương lượng thiên đỉnh lấy một loại cực nhanh tốc độ để một phương phe thế lực thần phục đế tân ở cái này thất cấp bên trong thế giới chờ mười mấy ngày Vừa mới trở lại hồng hoang nhân vương điện Lần này hắn tạo thành sát lục Không kém chút nào tứ di xâm lấn thời gian Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần liền giết 3 vị Tầng thứ 7 lần giết 4 vị Cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6 Giết 11 vị Đem vương này thất cấp bên trong thế giới triệt triệt để để thanh tẩy một lần Sở hưu đồ cổ cường giả cũng bị tìm ra giết Một cái không thể lưu Cho dù là bọn họ có chút thì nguyện ý đầu hàng Đế tân cũng không có buông tha Giết những cường giả kia Còn lại cũng không cần hắn lại thao bao lớn tâm. Vương thất lực lượng, phối hợp với Bạch khởi loại người cái này mười mấy vạn năm qua tạo dựng thế lực hành động, tổ kiến đại thương thiên đình, đại thể thống trị toàn bộ thế giới, cũng chính là để sở hữu thế lực thần phục. Theo giả thiên thần mộ thế giới tình huống gần như, Đế Tân cũng nương tựa theo đại thương thiên đình sức ảnh hưởng, tìm tới này phương thế giới thiên đạo chi lực, nhanh chóng luyện hóa căn cốt. Sau đó mấy ngày, hắn cũng không có làm nhiều dư sự tình, mà là toàn lực lắng lại lựa giận trong lòng. Bất kể như thế nào, khí trí tài loại người chết, hay là ảnh hưởng đến hắn, chờ từ từ lắng lại dưới lửa giận trong lòng về sau, hắn mới bắt đầu toàn diện sửa sang lấy bạch khởi loại người lần này thu hoạch. Còn lại bạch khởi 33 người, trải qua mười mấy vạn năm trưởng thành chém giết, phần lớn cũng đã đạt đến một cái tự thân cực hạn, lại nghĩ tiến lên trước một bước, đều là phi thường khó. Trong bọn họ cũng từ từ kéo dài khoảng cách, bất quá người yếu nhất cũng đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ ba, có ác lai, ân phá bại, vương bí. Cao Thuận, Ngũ Vân Triệu, Cam La, Trần Cung, Điền Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Tử Mặc 12 người. Trong bọn họ, có chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá tầng kia cản trở, có muốn đột phá lại là khá là xa xôi, cơ duyên, thời gian thiếu một thứ cũng không được. Đạt đến chuẩn thánh đệ tứ, cấp độ thứ 5, có Tiết Nhân Quý, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Ngông Điểm, Lữ Bất Vi, Bàng Thống, Cổ Hủ, Trương Cư Chính, Tiêu Hà, Trình Hoa, Triệu Cao, Vũ Văn Thác Đông Hoàng Thái nhất, Cái Nhếp, Vương Việt, Viên Thiên Cương 16 người. Đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6, Hàn Tín, Vương Tiễn, Thương Hưởng, Vương Minh Dương bốn người. Bạch Khởi Mạnh nhất, đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu mỗi người bọn họ tiềm lực thực hạ, chỉ là hoàn cảnh không giống. Tỷ như đối với quan văn tới nói, tại đây phương thất cấp bên trong thế giới, hoàn cảnh lớn lên hiển nhiên là không có võ tướng được. Ai bảo bọn họ lời nói, hầu như cũng theo quản lý thiên hạ có nhốt. Nhưng này cái thất cấp thế giới tao nộ hoàn cảnh để bọn hắn đạo rất khó đi. Còn có bạch khởi, cái này thất cấp thế giới hoàn cảnh hiện nhiên thích hợp nhất cho hắn. Giết, giết càng nhiều hắn càng mạnh. Vì lẽ đó hắn có thể một lần bỏ rơi tất cả mọi người, đạt đến bực này chuẩn thánh tầng thứ 7 lần mức độ. Trừ cái này 33 người, còn có 20 vị chuẩn thánh cường giả. 12 vị là lúc trước tiến vào bên trong học sinh, mười mấy vạn năm đi qua, sóng lớn đại cát đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ 3 mức độ. Tám vị là bạch khởi đám người ở phương này thất cấp bên trong thế giới bồi dưỡng được đến, trung tâm không cần lo lắng, cũng đều là chuẩn thánh cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ ba mức độ. Chư chuẩn thánh, không tính bạch khởi loại người dưới trướng trong quân cường, giả, năm đó tiến vào gần nghìn vạn học sinh, còn sống không tới một triệu người, hầu như mười sinh hoặc một. Nhưng gần đây một triệu người, cũng đạt đến kim tiên trở lên tầng thứ. Kim tiên cấp độ thứ nhất đến tầng thứ ba, có 80 vạn, thêm vào thương ứng loại người bồi dưỡng phía kia thế giới người, có 85 vạn người. Kim tiên cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6, có 10 mặt người. Thêm vào phía kia thế giới, có 12 mặt người. Kim tiên tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 lần, có 6 mặt người. Thêm vào phía kia thế giới, có 7 mặt người. Đại la kim tiên cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ 3, có 15.000 người. Thêm vào phía kia thế giới, có 16.000 người. Đại la kim tiên cấp độ thứ 4 đến cấp độ thứ 6, có 2.000 người. Phía kia thế giới liền hơn 10 vị. Đại la kim tiên tầng thứ 7 lần đến tầng thứ 9 lần có hơn 130 vị, phía kia thế giới liền mấy vị. Cái này tổn thất đem so sánh mà nói, đã được cho rất tốt, dù sao Kim Tiên trở lên cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt đến, vẫn chỉ là ở một cái thất cấp đỉnh phong thế giới. Không muốn là tại bọn họ tiến vào trước, đế tân liền cho bọn họ tương ứng công pháp, cùng một chút tư nguyên cùng với pháp bảo, thêm vào bạch khởi thương ứng bọn họ khổ tâm vun bón, số lượng ấy ít nhất còn muốn giảm thiểu một nữa. Đế tân trầm ngâm số lượng ấy thêm vào lục cấp thế giới cấp năm thế giới tích lũy xuống, đủ đủ để hắn toàn diện thúc đẩy. Kiên quyết tâm ý né qua, lúc này dưới có vài mệnh lệnh. Hôm nay liền một chương. Chương 361, 6 người không đồng ý. Trong chớp mắt, ngắn ngắn 2 tháng trôi qua, đế tân 36 năm bình tĩnh đi qua, dường như tất cả như thường. Nhưng là có số người cực ít cảm giác được từng kia từng kia động tĩnh, thật giống có cái gì trong bóng tối phát sinh một dạng, bất quá cẩn thận đi xem xét, lại không còn gì cả. Đế tân 37 năm ngày 10 tháng 1, giao thừa vừa mới qua đi. Nhân vương điện hậu điện. Lục bộ đại phu cùng đế tân tỉ mị thảo luận đại thương các phương diện tình huống, coi như là đối với năm ngoái đại thương chính vụ phương diện một lần tổng kết, những năm gần đây đều là như vậy. Mấy canh giờ về sau, đại thể kết thúc. Ngay tại lục bộ đại phu sắp sửa hành lễ lui ra lúc, đế tân bình thản mở miệng, cô nơi này còn có một phần tấu trương, các ngươi cũng vừa hay cũng đều xem một chút đi. Thương dung sáu người hơi ngừng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một bên Trịnh Hòa đã đem đế tân trước người trên bàn trà một phần tấu trương nắm lên, đưa tới trước người bọn họ, từ từ mở ra. Sáu người ánh mắt thần thức đồng thời đảo qua, chỉ trong chớp mắt, sáu người vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm thận trọng lên. Nhất là Thương Dung, hai tròng mắt tăng lớn, một bên nhanh chóng nhìn, một bên thăng lên kinh ngạc, thở dài, do dự chờ chút tâm tình rất phức tạp. Đại vương hay là lấy ra? Thiên vương đã qua, còn có thể ngăn cản đại vương sao? Mặt khác năm người thì là cũng đã sâu sắc như mày, vừa xem một bên suy tư, thần sắc vẻ khiếp sợ phi thường nồng nặc, càng thêm rõ ràng. mới vừa sau khi xem xong, sáu người không có một người nói chuyện, thương vinh là đang do dự, đang thở dài, năm người kia thì là nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. đế tân cũng không nói gì, chờ đợi sáu người kiến nghị. đại vương, thần cho rằng không thích hợp. sắp tới hơn nửa nén hương thời gian chờ mặc, bị kiên nhẹ hít một hơi, trước tiên nghiêm nghị nhìn về phía đế tân nói, người mang thất khiếu linh lung tâm hắn. Tâm tư vạn thiên, nhưng khi hắn bỏ xuống trong lòng những năm tháng đó về sau, vạn niệm trôi chảy, trái lại biến thành một loại chính trực tốt thẳng. Thêm nữa suy tư nhanh nhất, vì lẽ đó không chút do dự cái thứ nhất đứng ra phản đối. Nói một chút. Đế tân bình tĩnh nói. Đại vương, bây giờ ta đại thương trực thuộc dự châu cảnh nội, tuy nhiên rất nhiều thành trì quản lý cũng không thuận tiện, nhưng cũng đều là được ta trung ương trực tiếp quản hạt Nếu như phân chia vực, quận, phủ, huyện bốn tầng, sợ hình thành địa phương lớn mạnh hình thành các loại chư hầu bỉ kiên trầm giọng nói phần này tấu chương bên trong nội dung cho hắn rất chấn động mạnh lây đem dự châu rất nhiều thành trì chia làm vực quận phủ huyện bốn tầng quản lý tầng tầng tiến dần lên càng mạnh mẽ thương lượng trưởng khống sáng tỏ rất nhiều sự vụ khiến đại thương triều đỉnh hiệu suất cao đơn giản lại hợp nhờ tờ khắp nơi lực lượng nhìn như rất tốt nhưng như vậy nhưng sẽ sử dụng các tầng quan viên thuận lợi lại quang minh chính đại cấu kết ở cùng một nơi dù cho lấy bây giờ đế tân huy vọng đại thương thực lực, thời gian một dài, đây cũng là tránh không thể miễn, một cách tự nhiên sẽ chuyện phát sinh. đến lúc đó, lại là từng vị chư hầu hình thành. thần tán thành. mai ba sau một khắc hơi thi lễ nói nói, cho dù đem lục bộ ở mỗi một huyện cũng tạo dựng lên, cùng huyện lệnh quản thúc, dần dần cũng chắc chắn cấu kết với nhau. hơn nữa như vậy, cần đại lượng quan viên, ta đại thương không này nhiều quan viên, sợ hội tăng thêm đại thương gánh nặng. thần tán thành. cửu hầu, ngạc hầu hai người do dự một phen gần như cùng lúc đó nói, theo lý mà nói, việc này có lợi cho quý tộc một phương, nhưng bọn họ theo mai bá một dạng, hay là lựa chọn vì là đại thương, cái này cũng là bọn hắn tự thân trí tuệ. Kỳ tử cao mày, mắt nhìn thương dung, cao mày nói, thần tán thành. Thương dung thì là vẫn lựa chọn chờ mặc, dù cho đưa tới năm người kia ánh mắt nghi ngờ. Đế tân mắt nhìn thương dung, trong lòng xác định đế ất năm đó đã đem việc này nói với thương dung, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối mặt năm người không đồng ý. Lại càng không tức giận, thản nhiên nói, địa phương cấu kết không thể tránh khỏi, nhưng nếu để cho bọn họ ở thời gian nhất định về sau, đổi đây. Trong nháy mắt, bị kiền năm người hai mắt trứng lớn, thẳng tắp nhìn đế tân, tấu trương trên cũng không có có những thứ này. Đổi, đổi chức vị. năm người run lên trong lòng, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều. Một lòng đến thời gian nhất định về sau, tướng quan viên đổi, cái kia cho dù có chỗ cấu kết, cũng tuyệt đối không hình thành được chư hầu. Nhưng địa phương quan viên sẽ đồng ý sao? Một tòa trong thành trì quan viên đều là nhiều thế hệ tương truyền, là quý tộc. Bọn họ sẽ đồng ý như vậy. Một lòng đuổi, gia tộc của bọn họ liền chưa hề hoàn toàn cố định, ổn định căn cơ tri địa, chính mình lui ra về sau, đời sau, còn có thể thuận lợi tiếp nhận sao? Còn có nhiều như vậy quan viên, đều trở thành quý tộc hay sao? Đến lúc đó tiếp nhận lại càng là vấn đề lớn. Càng muốn, bọn họ thì có một loại cảm giác chấn động cảm giác. tựa hồ, đại thương sắp nên đón một hồi kinh thiên biến đổi lớn. Xin hỏi Đại Vương, đổi về sau, quan viên thế tập vong thế ngạc hầu hai mắt lập lòe nghi ngờ không thôi, trước tiên hỏi. Khôn sống mống chết, người có năng lực cô tự nhiên sẽ dùng. Đế Tân nhìn ngạc hầu, "Cửu hầu, mai bá ba người." Thanh âm bình thản, nhưng lại có chút trầm thấp. Mà ba người cùng bị kiền hai người, thì là thân thể cứng đờ, trong lòng nhất thời hất lên sóng to gió lớn. Khôn sống mống chết, người có năng lực dùng. Đại Vương là muốn đánh vỡ chế độ cũ, đem quyền sở hữu lực toàn bộ tập trung đến hắn trên tay mình. Một lòng thành công, quý tộc thế tập vong thế sẽ biến mất, dần dần, không biết sẽ có ít nhiều quý tộc biến mất. Nhất thời, năm người cảm giác cổ họng có chút phát khô, bọn họ muốn rất nhiều, càng minh bạch trong đó xa không chỉ đám bọn hắn nói vậy chút ảnh hưởng. Đại vương, hiện trường rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh, cửu hầu ba người không dám nói, bởi vì bọn họ chính là quý tộc, như vậy bọn họ lợi ích sẽ gặp cực đại tổn hại, ba người ánh mắt xéo qua bản năng điên cuồng đối diện giao lưu. Bỉ Kiền hai người cũng không dám nói. Bởi vì bọn họ lo lắng lớn như vậy thương lượng bất ổn, nhưng lại có loại không khỏi chấn động. Thương Dung vẫn lẳng lặng nhìn Đế Tân, nhìn bị kiên năm người, vẫn do dự. Đế Tân không đổi, kiên trì chờ. Còn sót lại Trịnh Hòa khẽ túi đầu, tựa hồ căn bản không tồn tại. Không biết qua bao lâu, Cửu Hầu cắn răng hành lễ, túi đầu nói, "Đại vương, thần cho rằng không thích hợp, này phương pháp sẽ khiến cho ta đại thương rơi vào dung chuyển, với đại vương danh tiếng bị hư hỏng." Thần tán thành. Ngạc Hầu, Mai Bá hai người hành lễ. Tương tự túi đầu, đế tân hai mắt hiện ra lên có chút cân nhắc hàng nghĩa nhìn về phía ba người, ngừng lại, vừa nhìn về phía thương dung, bị kiền, kỳ tử ba người. Thương dung cao mày, không chút nào né tránh nhìn đế tân, bị kiền, kỳ tử do dự. Kỳ tử miệng động dưới, nhưng cuối cùng là không hề nói gì, bởi vì hắn cũng lựa chọn không đồng ý, nhưng ở việc này bên trên, lại không muốn cùng cửu hầu ba người cùng một nơi phản đối. Cuối cùng hai người cũng tách ra ánh mắt, lựa chọn trầm mặc. Trình độ nhất định cũng biểu đạt bọn họ ý kiến, không đồng ý, nhưng cũng không phản đối, hoặc là nói còn đang do dự. Đế tân thấy vậy, rốt cục mở miệng nói, như thế nào dung chuyện Ai dám động đáng? cửu hầu mấy người tâm lại là run lên, vô hình y thế trong nháy mắt đặt ở bọn họ trong lòng. Bọn họ tựa hồ minh bạch, đế tân đối với chuyện này kiên quyết. Cô làm cho người ta thời cơ, làm gì tổn hại cô danh tiếng. Đế tân thanh âm cao ngang một chút. Năm đó hắn đem này chính hòa cựu phẩm quan chế, cùng một nơi hiến cho đế ất. Đế hất không dám, vì là ổn thỏa chỉ lấy cửu phẩm quan chế. Bây giờ thời điểm đã đến, hoàn thiện về sau chính, chính là hắn hất lên cải cách bước thứ nhất, cũng là mấu chốt nhất một bước. Bởi vì bất kể là làm gì chính sách, quan trọng nhất đều là người, là có thích hợp quan viên đi chấp hành. Cửu hầu mấy người im lặng không lên tiếng, cũng không dám lên tiếng, vừa cái kia một tiếng phản đối đã đến cực hạn, dù sao bọn họ là đại thương dưới một người vô số người bên trên quan lớn, càng sâu liên quan việc này là không thể chính diện mánh liệt phản đối việc này. Đại vương, việc này quan hệ rất lớn, cần bàn bạc kỹ càng mới phải. Kỳ tử mắt nhìn mấy người khác, cẩn thận nói. Thân là thương lượng vương thất tử đệ, hán, thương dung, bị kiền, cũng không phải sẽ bị lan đến ít nhiều lợi ích. Ngược lại, việc này là tuyệt đối tăng cường lục bộ quyền lợi cùng nhân vương quyền lợi, hai phe đối mặt bọn họ mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng trong đó liên quan đến to lớn, nặng, lại để cho bọn họ không dám tùy tiện đồng ý việc này. Đế Tân sâu sắc xem vài lần sáu người, không nhanh không chậm nói, "Được, liền để Bách quan cũng đi nghỉ nghỉ đi, Trịnh Hòa, tướng quan viên đổi kế sách cất vào, sau ba ngày chuyển tới lục bộ, để bọn hắn tất cả xem một chút." "Vâng." Vẫn cho rằng mình không tồn tại Trịnh Hòa không người đáp lại. Đế Tân phất tay một cái, Thương Dung sáu người đè lên tâm tình rất phức tạp, hành lễ nói, "Chúng thần xin cáo lui." Sáu người lui ra đại điện, Đế Tân yên lặng suy đoán chính mình sách lược. Sớm theo Thương Dung sáu người thương nghị, mà không phải trực tiếp hạ lệnh phổ biến này chính sách, là nhất định phải việc. Bởi vì sáu người là đại thương tầng cao nhất quan viên, loại đại sự này nếu như bọn họ đều không nhắc trước biết rõ, không cùng bọn họ thương nghị, cái kia muốn bọn họ có gì dùng, bọn họ tồn tại, lại có gì uy nghiêm ý nghĩa, kẻ phụ hòa sao. Như vậy tổn hại càng to lớn hơn, không phải là bọn họ sáu người, mà là đại thương, đều để quan viên đối với đại thương, đối với hắn đế tân nội bộ lục đủ. Đến lúc đó triều đình sẽ có hình vô thần, Lòng loẹt đổ đổ. Bất cứ chuyện gì chỉ có ngươi tham dự vào, có thể đối với hắn có cảm tình, có trách nhiệm cảm giác. Quan viên càng là như vậy, dù cho sáu người ý kiến ngăn cản không hắn, cũng nhất định phải sớm nói cho bọn họ biết, cùng bọn họ thương nghị một chút. Vì lẽ đó, mặc kệ bất kỳ đế vương, mạnh mẽ đến mức nào, cũng cũng không phải thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm tổn hại to lớn nhất, sẽ chỉ là chính bọn hắn. Chính bọn hắn chế định quy tắc, bọn họ nhưng chính mình phá hoại. Tổn hại to lớn nhất không phải là bọn họ chính mình. Từ mặt khác mà nói, cũng chính là chẳng phải muốn làm gì thì làm, đế vương mới sẽ trở lên cường đại. Quy tắc nắm giữ người, quyết không thể đi phá hư quy tắc. Bằng không làm sao đến nắm giữ. Cho tới sớm để bách quan biết rõ, thì là sáu người cũng không tán thành, như vậy ngược lại cũng dấu không, đơn giản liền đường đường chính chính lấy ra tới. Cũng vừa hay để hắn nhìn xem, còn có ai hội phản kháng được kịch liệt. Đồng thời, đi ra nhân vương điện hậu điện sáu người cũng hiểu ngầm hiếm thấy chia làm hai đường cửu hầu ngạch hầu cùng với cùng bọn họ mặt ngoài giao tình không dày mai bá lại chú ý không nhiều ít rời đi nhân vương điện trầm mặc một đoạn về sau liền trầm trọng thương nghị đại vương e sợ đã hạ quyết tâm cửu hầu câu thứ nhất liền để ba người bầu không khí càng thêm trầm trọng không nhất định mai bá có chút do dự thở dài nói nếu như phản đối tiếng quá lớn đại vương không nhất định hội khư khư cố trước trương một trong lòng vạn thiên xin lỗi hổ thẹn thật không tiện nói Ta chỉ có thể yên lặng nỗ lực. Chương 362: Mang tiếng oan, thương dung quyết định. Cựu Hầu, Ngạc Hầu hai người ánh mắt xéo qua nhìn xuống Mai Bá, một tia kinh ngạc lén qua. Ngày xưa, Mai Bá biểu hiện không nghi ngờ chút nào so với hai người bọn họ, càng thêm trung quân ái quốc, hiện tại lời ấy lại là thật giống so với hai người bọn họ càng kịch liệt hơn nóng nảy. Bất quá cũng thế, Mai Bá ở quan trường tộc nhân cùng thân bằng hảo hữu đồng dạng nhiều, như vậy ngược lại cũng bình thường. Đại Vương tính tình một lòng hạ quyết định, liền cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Việc này, e sợ khó. Ngạc hầu trầm giọng nói. Không tệ, bất quá đại vương muốn phổ biến này chính sách, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần thiết quan viên, chính là nhất đại vấn đề khó. Cửu hầu bất động thanh sắc truyền âm nói. Không, chính là bởi vì cần thiết quan viên rất nhiều, e sợ dân gian, cùng với rất nhiều quý tộc, đều biết cao hứng, cái này đúng là bọn họ thời cơ. Mai Ba có ý riêng nói. Bây giờ đại thương quan viên so ra là tương đối ít. Dân gian không cần phải nói, khẳng định, rất nhiều quý tộc trong nhà đều có nhân tài nhưng không chiếm được quan vị, này chính sách đối với bọn họ mà nói, vừa vặn Dân gian tạm thời không nói đến, quý tộc bọn họ đồng ý từ bỏ thế tập vong thê ổn định, đổi lấy nhất thời hưng thịnh. Ngạc Hầu Cao Mày nói, tán thành này chính sách, gia tộc tử đệ nhất định sẽ xuất hiện quan viên, nhưng đây chỉ là một lúc. Ai cũng không thể bảo đảm gia tộc mình bên trong nhất định nhân tài xuất hiện lớp lớp, liên tục không ngừng, có vị kia đứng đầu cường giả tòa chấn. Nhất thời hưng thịnh, lại nào có thế tập vong thế tốt. Thế tập vong thế mới là quý tộc căn bản. Hơn nữa quan viên nhiều, quý tộc cũng sẽ không lại có địa vị như vậy. Thiển cận người chưa bao giờ thiếu hụt, muốn đụng một cái cũng không thiếu hụt. Cửu hầu ngược lại là tán thành mai bá. Ba người trầm mặc một hồi, ngạc hầu buồn bã nói, cũng không biết là ai hướng về đại vương hiến này sách. Người này, cửu hầu hai người không có tỏ thái độ, chỉ là ở trong lòng suy tư, người nào có khả năng này? Bọn họ sẽ không nghĩ tới đây có phải hay không đế tân tự mình nghĩ, bởi vì bực này thay đổi, tổn hại cướp đoạt thần tử quý tộc lợi ích sự tình, không có một vị quân vương hội quang minh chính đại, trực diện đi làm. Con kia sẽ làm song phương quan hệ, càng ngày càng xa, sinh ra cựu hận. Dù sao không thể mấy người hội thật như vậy rộng rãi, không thèm để ý. Chắc chắn có một vị thần tử đứng ra nhận lãnh những này, bất kể là không phải là mang tiếng oan, đều biết có người, gánh chịu lên thần tử quý tộc cựu hận. Đây là hiệu ngầm là đại cục. Lúc này Đế tân lấy ra cái kia phần tấu trương, lại hình như hạ quyết định, liền nhất định sẽ có một người như vậy. Mặc kệ người này là không phải chân chính ngọn nguồn, đều phải là hắn. Nếu như đi muốn đây có phải hay không Đế tân mình làm, đây chẳng qua là ngu xuẩn, thậm chí là muốn chết. Đồng thời ba người cũng minh bạch ngạc hầu chưa nói xong, nếu như hiện tại liền tìm ra người này, làm chút đối sách, thích hợp thời điểm để cho biến mất hoặc lùi bước, Đại Vương có thể sẽ dừng lại phổ biến này chính sách suy nghĩ. Chúng ta ở đây bận tâm, cũng là vô dụng, nếu như việc này thật thành, tổn hại to lớn nhất, cũng không phải chúng ta, ngược lại chúng ta có thể sẽ tiến thêm một bước. đương nhiên, Mai bá nhìn về phía hai người, ý vị thâm trường nói, cựu hầu, ngạc hầu hai người hai mắt hiếp lại. Nếu như không tính thế tập vong thế cái này to lớn nhất thai hại, này chính sách đối với ba người bọn họ mà nói, là có lợi. Lục bộ quyền lợi tăng cường, gia tộc tử đệ thời cơ, gia tộc có thể sẽ trong thời gian ngắn càng thêm hương thịnh. Theo đại vương quan hệ càng thêm thân cận. Bực này cự đại thay đổi, nếu như có thể khiến đại thương càng mạnh mẽ hơn, bọn họ lời nói không hẳn không thể tiến thêm một bước. Những cái này đều là đủ khiến bọn họ tâm động chỗ tốt. Nhưng lúc này, bọn họ có chút ngạc nhiên, Mai Bá trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Lời này thật giống lại cũng không nhiều phản đối này chính sách a. Hai vị, đừng quên, những cái mới phong chư hầu. Mai Bá lại thăm thẳm lời nói, tăng nhanh bước chân, trước tiên rời đi. Cửu hầu. Ngạc hầu hai người vẻ mặt chấn động, Kinh Hãi tâm y né qua, hiển nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ. Một bên khác, kỳ tử Kinh Hãi nhìn về phía Bỉ kiền, người lão ý nói, đại vương phân phong mới chư hầu, chính là vì việc này chuẩn bị. Bỉ kiền ngưng trọng gật đầu, bây giờ ta đại thương những cái cường đại quý tộc, đã biến mất hơn một nửa, dẫn đến triều đình thực lực cũng giảm xuống một ít, lục bộ không ít quan vị cũng bởi vì không có quan viên thực lực đặt đến, hoặc công lao tư lịch không đủ mà chỗ trống. Còn có Phi Liêm, phí trọng Vưu hồn ba người thu lấy hối lộ, mua bán hầu vị sự tình. Đại vương nhân vật cỡ nào? Như thế nào bọn họ ba vị có thể dễ dàng như thế ảnh hưởng? Nếu như nói không phải vì việc này, ta không tin. Kỳ tử có chút thất thần gật đầu, vâng, không muốn là như vậy, đại vương phân phong mới chư hầu, lại há cũng sẽ là thần tộc quan viên đông đảo đại quý tộc. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình, hắn tiếp tục nói, đại vương nếu đã sớm tại làm chuẩn bị, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, chúng ta. nói. Lông mày càng ngày càng sâu, lộ ra xoắn xuýt cùng do dự. Bỉ Kiên ánh mắt chăm chú, còn có một chút hỏa nhiệt, trịnh trọng nói: "Đại vương nếu đã hạ quyết tâm, cái kia sẽ không có người có thể đủ ngăn cản chúng ta." Đột nhiên, hắn lời nói dừng lại, tựa hồ phản ứng lại, nghi ngờ không thôi nhìn về phía Thương Dung, vị này vẫn luôn không nói gì quan văn đứng đầu, tao mày nói: "Huynh trưởng, ngươi ý tứ là?" Kỵ Tử cũng rất giống mới phản ứng được, nhìn về phía Thương Dung. Thương Dung trầm mặc mấy hơi thở, thở dài một tiếng, Ngưng âm thanh nói, Bỉ kiền, ngươi tán thành này chính sách. Đúng. Bỉ kiền không do dự gật đầu, ở đế tân trước mặt, hắn lo lắng đại cục, không thể dễ dàng tỏ thái độ, nhưng ở lúc này bực này tư nhân trường hợp bên trên, lại là đối mặt Thương dung, kỳ tử, hắn không cần lo lắng. Có chút hưng phấn nói, này chính sách nhìn như hội dẫn lên quý tộc bất mãn, triều đình chấn động, nhưng ở bây giờ đại vương bố trí xuống, quý tộc thực lực giảm mạnh. Lại có đại vương tòa chấn, nhất định có thể thành công. Ngươi có thể xác định nó là tốt. Thương Dung không xác định mà hỏi. Ai có thể chắc chắn chứ? Nhưng ở ta xem phương pháp, nếu như được nảy sách, đại vương tại vị trong lúc, nhất định có thể để ta đại thương thực lực, tăng lên hai cái tầng thứ, càng ban ơn cho muôn đời. Bị kiên trịnh trọng nói. Thương Dung cùng kỳ tử cả kinh, trong ba người nếu như luận trí tuệ, tài hoa, bị kiên mạnh nhất, cũng càng thêm biến báo. Hai người bọn họ không xác định sách lược này dẫn đến kết quả là tốt hay xấu, nhưng đối với bị kiên xem phương pháp bọn họ vẫn còn có chút tín phục Thương Dung ánh mắt lóe lên, đột nhiên, eo lưng dường như thẳng tắp chút, vẻ mặt kiên định, đã như vậy, chúng ta liền liều mạng một phen lại có làm sao. Bị kiên vui vẻ, trọng trọng gật đầu. Kỳ tử hay là cao mày, trong ba người, hắn tính tình nu hòa nhất, không hung hăng, không cấp tiến, không cầu vô công, nhưng cầu thông qua. Việc này dưới cái nhìn của hắn, vẫn còn có chút mạo hiểm. Do dự một chút, chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì, Thương Dung. Bỉ kiền cũng rõ ràng kỳ tử tính cách, cũng không để ý. Kỳ tử cho dù không đồng ý, cũng sẽ không phản đối, chỉ sợ làm tốt chính hắn chức trách, như vậy là được. Thương Dung nhìn về phía bỉ kiền hai người, thận trọng nói, vì huynh vậy thì đi làm chuẩn bị, xin cáo từ trước. Bỉ kiền hai người gật đầu, ba người từng người rời đi. Bỉ kiền cũng bắt đầu đi làm chuẩn bị, kỳ tử lựa chọn như thường làm việc, thương Dung thì là chính mình lại trở về nhân vương điện, cầu kiến đế tân. Không lâu lắm. Đế Tân ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Thương Dung, giữa hai lông mày lại nhiều mấy phần ôn hòa. Thương Dung phối hợp tiếp tục nói: Đại Vương, dân gia này sách người, hẳn là hiếm thấy nhân tài, cần bảo hộ mới phải. Hơn nữa thần thân là thừa tướng, việc này chính là thần chức trách, còn mong Đại Vương tất thành. Đế Tân vẻ mặt lại ôn hòa mấy phần, Thương Dung ý tứ rất đơn giản, hắn muốn làm cái kia gánh chịu quý tộc kiêu hận người, không thể không nói, hắn cũng xác thực rất thích hợp. Thân là quan văn đứng đầu, thi hành này chính sách nhất là thuận tiện, lại là thương lượng vương thất tử đệ, dù cho gánh chịu quý tộc cửu hận, nhiều nhất sau đó cũng chính là bãi quan, hắn vẫn thật không nghĩ tới, thương dung sẽ làm như vậy lựa chọn, bất quá cũng không nhiều lạ kỳ. Thương dung người này mặc dù nhìn như không có một cách lạ kỳ phương, nhưng chú ý đại cục, chú đáo, cực kỳ thận trọng khiến người ta yên tâm, lại một lòng vì đại thương, chọn lựa như vậy hiển nhiên là vì là đại thương tốt. Đế tân cười khẽ, tùy ý nói, thừa tướng không cần lo ngại, việc này cô đã có đối sách. Thương Dung trao mày. Thanh khẩn nói, Đại Vương, tiên vương từ nhỏ liền đem việc này cùng thần đã nói, những năm gần đây, thần nhiều lần đang nghĩ, tự nhận đối với cái này sách khá là hiểu biết, nhất định phải không phụ lòng Đại Vương hy vọng. Hơn nữa bị kiền đại phu so với thần xuất sắc, tương lai cũng càng có thể phụ tá Đại Vương. Được, ngươi đi xuống trước đi, việc này cô sẽ thêm ngấm lại. Đế Tân phất tay, không tỏ rõ ý kiến nói. Thương Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể xác nhận lui ra đại điện nhưng trong lòng thì đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc này vượt qua tới. Như vậy mặc kệ phát sinh hậu quả gì, lấy thân phận của hắn đều có thể gánh chịu được, không đến nỗi lan đến đại vương. Nhìn thương dung rời đi, đế tân lại cười khẽ dưới, tâm tình không khỏi khá hơn chút. Đại thương tình huống, có thể so với câu nghĩ, có quan hệ tốt chút. Chương 2, không, đại gia đi ngủ sớm một chút đi. Chương 363, nhân vương điện bên trong. Lục bộ đại phu tràn đầy tâm tư ai đi đường đấy trong lòng đến tuột cùng có gì suy nghĩ lẫn nhau trong lúc đó cũng căn bản không thể xác định rất nhanh từ sáu người bắt đầu vô hình phun trào triển khai Ngạc hầu cửu hầu mai bá cùng với thương dung ba người cũng bắt đầu tìm người thương nghị hoặc tối bên trong bắt đầu làm chút chuẩn bị trước mắt ba ngày thời gian liền đã qua một phần tấu trương lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp lục bộ ầm ầm gợi ra chấn động cái này một ngày lục bộ chấn động mạnh Thanh lập vực quận phủ huyện tầng tầng tiến dần lên Thường cách một đoạn thời kỳ, đổi quan viên vị trí. Cái này, đây là thành lập hiệu suất cao nhanh và tiện hành chính quản lý. Cái này rõ ràng là muốn động dao động ta quý tộc căn cơ A. Thường cách một đoạn thời kỳ đổi quan viên vị trí. Cái này, đây là người phương nào hiến kế sách. Đáng chết. Lời ấy sai rồi, như vậy thực sự có thể khiến cho ta đại thương hợp nhở tờ lực lượng, càng cao hơn hiệu quả nhanh và tiện. Đã như thế, quan vị chắc chắn tăng cường rất nhiều. Đây là ta trở lý tưởng cao cả thời cơ. Hoàn toàn là nói bậy nói lung tung, đây là muốn cho ta đại thương dung chuyển A. Đi, theo bản quan đi gặp đại phu. Lục bộ chấn động, lục phẩm bên trên, hầu như không có một vị quan viên có thể không đếm xỉa đến. Khắp nơi đều là tiếng bàn luận, tranh luận âm thanh, tán thành, cầm ghét, cùng không đáng kể tâm tình đang hấn dệt, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, liền hầu như tràn ngập toàn bộ lục bộ, thậm chí là toàn bộ triều ca triều đình. Rất nhiều quan viên cùng quý tộc còn chú ý không được xử lý chính sự. Liền túm năm tụm ba tụ ở cùng một nơi, nghị luận việc này. Có thật nhiều quan viên cùng quý tộc, lập tức đi trước tìm kiếm quan văn trong quý tộc, mạnh mẽ nhất cái kia mấy nhà, còn có lục bộ đại phu. Quần cuộn sóng ngầm đảo mắt liền diễn biến thành vì là sóng to do lớn. Bất quá ngày hôm đó, lục bộ đại phu cũng rơi vào trong trầm mặc, liền ngay cả mạnh mẽ nhất cái kia mấy nhà quý tộc, cũng có chút trầm mặc. Tựa hồ sớm đã biết việc này, đang tại lặng lặng nhìn. Cái này một ngày ban đêm. Chiều ca thành khắp nơi đều là tụ ở cùng nhau thương nghị quan viên, quý tộc. Ngày thứ nhì, bàn tay vô hình thôi thúc giới, việc này nhiệt độ không giảm chút nào, trái lại càng thêm nhiệt liệt. Thật giống việc này chính là sẽ phải chấp hành chính sách. Chia làm hai phe trận doanh đông đảo quan viên, trong lúc đó quan hệ, bầu không khí, trở nên hơi lửa nóng. Ngày thứ ba, nay cỗ hỏa nhiệt hóa thành cai vã, ở lục bộ bên trong tiến hành. Đương nhiên, đại bộ phận quan viên hay là cũng không có lẫn vào đi vào, cai vã lên chỉ là một phần nhỏ không đồng ý thanh âm cũng chiêm cứ hoàn toàn thượng phong. Sau đó mấy ngày, loại này cãi vã dần dần mở rộng, không đồng ý thanh âm áp chế gắt gao tán thành thanh âm. Sau đó, đế tân hạ lệnh quát lớn lục bộ, mệnh bọn họ không được làm lỡ chính sự. Nhất thời, loại này nghị luận lắng lại hơn nữa, nhưng vẫn là không có bao nhiêu người có thể đem tâm tư đặt ở chính sự bên trên. Chuyện đến nước này, ai cũng biết rõ, việc này không thể đến đây là kết thúc, ngưng trọng bầu không khí bao phủ ở trong triều đình thậm chí hướng về toàn bộ dự châu bao phủ tới. Đế tân 37 năm ngày mùng ngày 1 tháng 2. Lại một lần triều hội triển khai, chỉ là lần này triều hội, bầu không khí có vẻ hơi khác với tất cả mọi người. Nhân vương điện, quan văn làm đến đặc biệt cùng, một ít nằm ở bế quan quan viên cũng đến. Quân đội cũng giống như thế, đại bộ phận như là đang nhìn náo nhiệt giống như vậy, việc không liên quan tới mình. Kim quang buông xuống, rơi vào nhân vương trên ghế, hiện hiện ra cái kia vĩ đại thân ảnh. Tham kiến đại vương. Nhân vương điện bên trong hơn 2.000 vị quan viên, chỉnh tề hành lễ nói. Miễn lễ, đế tân như thường mở miệng, chính hòa thân ảnh xuất hiện ở phía dưới bậc thang một bên, tồn tại cảm giác phi thường thấp, chỉ có vẹn vẹn mấy người thèm liếc hắn một cái, né qua một chút kinh ngạc, ngưng trọng. Tạ đại vương, quan viên tạ lễ, đại điện liền rơi vào bình tĩnh. Lượng tức về sau, hơn 2.000 hai mắt quan chúng, tất cả như thường, lục bộ, còn có mấy cái xoái, trước sau giảng giải cái này một tháng quân chính đại sự. Đại bộ phận ở tòa án làm ra quyết định, đế tân hạ lệnh. Trừng nửa canh giờ, những này hoàn thành, đại điện lại lâm vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt xéo qua qua lại đan sen, phần lớn trong lòng người bỗng nhiên liền khẩn trương lên. Khởi bẩm đại vương, thần có tấu. Đột nhiên, một đạo thần trọng, kiên định thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Chúng quan viên nhìn tới, trừ hơn 10 đạo ánh mắt có chút ưng trọng, những người khác thì là hiếu kỳ. Nói, đế tân hờ hững mở miệng. Khởi bẩm đại vương, Thần trước đó vài ngày bẩm tấu lên trường, thần cho rằng làm sớm ngày thi hành. Thương hưởng một thân đại thương quan viên triều phủ, nhìn qua gần 40 tuổi, thận trọng nghiêm nghị khí chất, làm cho người ta kiên quyết không rời cảm giác, càng khiến người ta bản năng có một loại tín phục cảm giác. Lúc này nghiêm túc nói, trong nháy mắt dẫn lên cự đại chấn động. Là hắn, sở hữu quan viên ánh mắt cùng nhau nhìn phía thương hưởng, khiếp sợ, hiếu kỳ, kính nể, cầm ghét chờ chút tâm tình, như là từng thanh lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ đâm tới Là hắn trên cái kia phần đấu trương, hiến này sách. Hắn sao dám? Đông đảo trong quý tộc người lửa giận trong lòng nhất thời sôi trào mãnh liệt. Mà thương dung cùng số ít người, lại càng là cả kinh, dĩ nhiên là hắn. Thương dung cao mày như vậy nhân tài. Cựu hầu, ngạc hầu, mai ba ánh mắt xéo qua tụ hợp, cũng nhìn ra lẫn nhau ngưng trọng, người này không đơn giản. Không chỉ là cái kia phần đấu trương, còn có thực lực của hắn. Tăng cường quá nhanh. Lục bộ quan viên đều. Ngươi đem tự mình nghĩ phương pháp nói một chút. Đế Tân không có chút rung động nào nói. Vâng, thương lượng theo tiếng, thận trọng thân thể vẫn không nhúc nhích, coi cái kia Đông đảo kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt như không, chờ muộn ngự khí mang theo từng kia từng kia sụp sôi. Đại vương, bây giờ ta đại thương quản lý Dự Châu, thành trì Đông đảo trực thuộc Trung ương triều đình quản lý, nhưng triều đình nhưng căn bản vô lực thích đáng quản lý cái này Đông đảo thành trì, dẫn đến rất nhiều bách tính không thể tắm rửa vương ơn, rất nhiều chính sự hết kéo lại kéo, Đông đảo quan viên hoang mang vô cùng, rồi lại hữu tâm vô lực. Cho nên thần bẩm đấu lên, dưới triều đình, phân chia vực, quận, phủ, huyện bốn tầng hành chính quản lý. Nhất thành vì là một huyện, 10 huyện vì là một phủ, 10 phủ vì là nhất quận, 10 quận vì là nhất vực. Như vậy, tầng tầng tiến dần lên, hiệu suất cao nhanh và tiện, hợp nhờ tờ triều đình lực lượng ban ơn cho bách Tính. Dù cho đã sớm biết những nội dung này, lúc này ở tòa án nghe thấy, đông đảo quan viên còn là có thêm một loại chấn động. Rất nhiều quý tộc lại càng là thăng lên một luồng sát ý. Người này đang chết. Rất nhiều quan viên lúc này cũng có chút không nhịn được. Công bộ trái Trung đại phu Dương Nhâm lập tức đứng ra, nghiêm nghị hành lên nói, "Khởi bẩm đại vương, thần có tấu, hạ đại phu thương hưởng hầu ngôn loạn ngữ, lưu toan giao động ta đại thương quốc bản, đại vương minh xét." Trung đại phu lời ấy buồn cười, "Bản quan có gì hầu ngôn loạn ngữ? Lại có gì giao động đại thương quốc bản?" Thương hưởng không hoảng không loạn, trực tiếp chỉ về Dương Nhâm, năm đó hắn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, liền được bổ nhiệm làm dân bộ hạ đại phu bên trong. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn liền rõ ràng hiện tại tình cảnh này, nhiều hơn nữa xong rõ, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngược lại, hắn càng thêm hưng phấn, có đâu chí, lúc này vị trí này, còn có ai có thể so sánh hắn càng thích hợp. Cho tới cái gì hoan uổng, hắn lại càng là không sợ chút nào. Dương nhâm trước mắt phía trên, đế tân không có biểu thị, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Thương Dung, không có bất kỳ cái gì sát mặt tốt, hừ. Ngươi nói triều đình quản lý không được dự châu rất nhiều thành trì, là đang phủ định lục bộ sở hữu quan viên sao? Đại thương từ thành lập tới nay đã là như thế, ngươi nghĩ trái với tổ chế, coi rẻ lịch đại tiền bối, thương lượng, ngươi dấp tâm ở đâu rồi? Trung đại phu lời ấy càng thêm buồn cười. Ta đại thương thậm chí nhân tộc đi tới bây giờ vẫn không ngừng nỗ lực hướng phía trước tiến bộ, tam hoàng ngũ đế đều là như vậy, càng chưa bao giờ phủ nhận chính mình khuyết điểm. Dự châu cảnh nội có bao nhiêu thôn trang là chúng ta không biết, rất nhiều trong thành trì. Lại càng ít hơn là chúng ta biết rõ. Thương ứng không dám phủ định lục bộ quan viên, bởi vì ta bản thân chính là một thành viên trong đó, ta chỉ là ở tìm kiếm tự mình khuyết điểm muốn cải tiến. Hôm nay chỉ có một chương. Chương 364, Thương ứng đắc tội với người. Lục bộ mỗi một vị đồng liêu cùng với lịch đại tiền bối, vị nào không nghĩ như thế. Cũng không phải làm như thế. Tìm kiếm khuyết điểm hơn nữa cải thiện, lịch đại tiền bối chỉ sợ cao hứng. Không nghĩ tới đến trung đại phu trong miệng, nhưng thành ly gián cùng coi rẻ. Trung đại phu đại nhân cho rằng ở đây đồng liêu cùng lịch đại tiền bối, đều là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Thương ưởng khuôn mặt nghiêm nghị, cả người có uy không thể xâm khí thế, phảng phất hắn chính là phương pháp, tiếp xúc pháp, giả, chết. Hoàn toàn là nói bậy. Dương nhâm biến sắc, cả giận nói, hưu dám nói xấu cùng ta. Tìm kiếm khuyết điểm hơn nữa cải thiện không tệ, nhưng ngươi nào biết ngươi là đúng. Trung đặt trước quan chế việc, biết bao trọng đại. Ngươi dăm ba câu nói nó là đúng, nó chính là đúng không. Thương ưởng. Ngươi không khỏi cũng quá tự đại. Ngươi lại đem ta đại thương đặt ở nơi nào? Trong tay ngươi con rối. Bất kỳ chính sách không thi hành trước đều không có thể bảo đảm chính xác, nhưng như vậy liền phủ định tất cả chính sách mới. Thương ngưỡng ánh mắt như kiếm, như núi, nhìn quét mọi người, kiên định nói, thương ngưỡng hiến kế sách, không dám nói nhất định chính xác, thập toàn thập mỹ, lại không dám nói thế nào, liền thế nào. Nhưng là dám bắt được đại vương cùng lục bộ đồng liêu trước mặt, mặc kệ bình luận, tìm khuyết điểm, cùng nhau thương nghị, hoàn thiện nó. Hương ta đại thương, tráng ta nhân tộc, là ở đây tất cả mọi người mục tiêu, tâm nguyện. Dương đại nhân nếu như tìm tới khuyết điểm, còn nói đi ra, mà không phải ở đây quấy nhiễu. Như thế nào quấy nhiễu? Này sách khuyết điểm, mọi người đều biết, ngươi không thể bảo đảm chính xác kết quả, lại là nhất định sẽ gợi ra đại thương nhân tâm chấn động, quần thân bất an. Dương nhâm lẽ thẳng khí hùng nói, khuyết điểm, tiểu dương đại nhân cụ thể nói ra, còn đại thương nhân tâm chấn động, quần thân bất an, lại càng là lời nói vô căn cứ. Làm sao chấn động? Dương Đại Nhân có thể đại biểu quân thần. Thương ưởng vẫn là không nhanh không chậm, lại là không nhường chút nào nói. Bực này miệng đầy lời nói xuông chỉ trích, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Được, Dương Mỗ liền để ngươi biết sai. Dương Nhâm ánh mắt xéo qua đảo qua chúng thần, thấy đông đảo trong ánh mắt có bao nhiêu xem thường, không kiên nhẫn, cũng không còn lời nói xuông, trầm giọng mở miệng nói, thế tập vong thế là ta đại thương lịch đại chế độ, ngươi cái này nhất định thời kỳ sau quan vị đổi.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 Bách tính chỉ biết thành chủ mà không biết triều đình cùng đại vương, Dương Đại Nhân cảm thấy tốt như vậy. Quan viên thế tập vong thế, ai có thể xác định ra một đời thành chủ, sẽ là trung thành tuyệt đối năng thần. Như vậy chế độ, vốn là nên hủy bỏ. Mấy câu nói, trong nháy mắt khiếp sợ toàn bộ triều đình. Người nào cũng không nghĩ tới, thương ưởng hội cứng rắn như thế nói thẳng ra, hủy bỏ quan viên thế tập vong thế. Thương dung sáu người cũng khiếp sợ, bởi vì đế tân đều không có như thế trực tiếp cứng rắn. Thân có tấu. Thần đấu thương ngưỡng đại nghịch bất đạo, hầu ngôn loạn ngữ. Đại vương, thần chém thương ngưỡng. Đại vương, thương ngưỡng động tác này là đang ly gián đại vương cùng chúng thần quan hệ a. Đại vương, thần chém thương ngưỡng. Sau một khắc, hầu như quần tình xúc động, mấy trăm vị quan viên ầm ầm đứng ra, ánh mắt căm tức thương ngưỡng. Liên ngay cả quân đội võ tướng cũng đại bộ phận không quen nhìn về phía thương ngưỡng. Hủy bỏ quan viên thế tập vống thế, bây giờ là văn thần, vậy sau này có phải hay không là võ tướng? Đương nhiên Quân đội, muốn thống lĩnh đại quân càng quan trọng là năng lực, cho nên đối với thế tập vong thế coi trọng này quan văn nhẹ rất nhiều. Nhưng là tuyệt đối tồn tại, coi trọng. Từ đế tân đăng vị tới nay, này nhân vương điện, lần thứ nhất có chút huyên náo lên. Thương Dung đứng ở nơi này đông đảo căm thủ dòng nước lũ bên trong, thân hình nguy nga bất động, như là không để ý chút nào. Mấy hơi thở về sau, thấy phần này huyên náo không có ngừng nghỉ ý tứ, đế tân hơi nhúng mày, vô ý uy nghi, nhưng phảng phất như thực chất dâng trào lập tức hành ép cả tòa đại điện. Ầm. Chúng thần bắt đầu lo lắng, Minh Bạch đại vương có chút tức giận, lập tức cũng bế lên miệng. Nhân vương điện là các ngươi huyên náo địa phương." Đế Tân mang theo giận dữ nói. Đại vương hỉ nộ, thần biết tội. Mấy trăm vị quan viên rồn rập liền vội vàng hành lễ. Bất kể như thế nào, còn không có có một vị quan viên dám đảm khiêu chiến đế Tân uy nghiêm. Đế Tân trầm mặc lượng tức, để những quan viên này kinh hồn bạt vía về sau, phương đạm mặc nói, tiếp tục. Mấy trăm quan viên thở một hơi, trở lại vị trí cũ. Chúng thần xúc động phẫn nộ tâm tình cũng bị đè xuống, nhưng vẫn là hơn nửa căm tức nhìn Thương Hưởng. Khởi Bẩm Đại Vương, Thương Hưởng đại nghịch bất đạo, nói xấu địa phương quan viên, thần khẩn đại vương trị tội lỗi. Dương Nham lạnh lùng liếc mắt nhìn Thương Hưởng, nghiêm nghị hướng về Đế Tân hành lễ nói: Khởi Bẩm Đại Vương, Dương đại nhân lời nói, thần không dám gật bừa, thần có một lời muốn hỏi Dương đại nhân. Thương Hưởng quy quy củ củ hành lễ, đúng mực, khí độ phi phàm nói: Đế Tân không có hé răng, Thương ưỡng tựa hồ được ngầm đồng ý, nhìn phía Dương Nhâm nói, xin hỏi Dương Đại Nhân, ngươi nói ta nói xấu địa phương quan viên, có thể có chứng cứ. Một câu nói, liền có thể để ngươi như vậy, hay là nói, ngươi dám bảo đảm, thế tập vong thế dưới lịch đại địa phương quan viên, đều là ta đại thương trung thành tuyệt đối năng thần. Dương Nhâm hơi dừng lại, ngừng lại tức giận nói, chiều này trung hòa địa phương quan viên, ít nhiều đồng liêu thế thế đại đại hướng về đại thương tận trung, không màng sống chết, một chút bại loại ta không phủ nhận. Nhưng cũng bởi vì những này hứa bại loại, liền muốn phủ nhận những cái trung thần sao. Thương ưởng, người đây là ham ta đại thương cùng bất nhân bất nghĩa. Chuyện cười, ta nơi nào phủ nhận. Hơn nữa quan viên vì là đại thương tận trung, cái này vốn là chuyện đương nhiên, đại thương không có cho bọn họ tương ứng đáy nộ sao. Thương ưởng thanh em đột nhiên trở nên nghiêm lệ, hai mắt như đau, đúng là để dương nhâm có chút khiếp đảm, nẹ qua. Nếu như những quan viên kia tiếp theo đời, năng lực xuất sắc, ta đại thương hội không cần bọn họ sao. Dương Nhâm ngươi nói như thế, là ở cầm ta đại thương Bách Tính đi đánh cược, Đánh cược những quan viên kia tiếp theo đời hữu tài hữu đức, trong lòng ngươi đem đại thương Bách Tính đặt ở nơi nào. Tự hỏi mình, làm sao mới là đối với Bách Tính càng có lợi nơi. Dương Nhâm, rất nhiều đồng liêu, đại gia thật không biết sao. Thương ưởng tiếng như lôi đình, hai mắt chậm rãi đảo qua rất nhiều đại thần, như lưới đao dưới ánh mắt, chỉ có vẹn vẹn mấy vị không có lui bước. Đông đảo quan viên trong lòng vừa giận vừa sợ. Cái này thương ứng càng dường như toàn bộ cũng không thèm đến xỉa. Cái gì nói hết ra, không chút nào bận tâm. Không sai, thương ứng xác thực cũng không thèm đến xỉa. Biến cách, vốn là đắc tội với người sự tình, thương ứng cân bản không để ý đắc tội bao nhiêu người. Mà nếu như chỉ là tự thân hắn ta, hắn hội huyển chuyển chút, tranh thủ lực lượng. Nhưng lúc này hoàn toàn không chỉ hắn một người, vì lẽ đó hắn lựa chọn chính diện mạnh mẽ chống đỡ, càng lựa chọn tận lực đắc tội với người. Đây chính là hắn lựa chọn đường để tâm hắn triều dâng chào, ý chí chiến đấu sụp sôi đường. Nhân vương điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Dương Nhâm còn có những cái không đồng ý người, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Một ít trung lập quan viên trong lòng thắng phục, bọn họ không nghĩ tới chuyện này chủ yếu nhất bản chất nhất mâu thuẫn, đúng là nhanh như vậy liền hoàn toàn bạo phát đi ra. Thương lượng không thèm đến sụi tất cả, trong lúc nhất thời càng để Dương Nhâm những này không đồng ý người, có chút vô lý có thể nói. Bởi vì dù cho quý tộc mới là quyền lực nắm giữ người không thể mấy vị sẽ đem phổ thông người dân để ở trong mắt. Nhưng ở bên ngoài, nhân tộc, bách tính mới là không chê vào đâu được đại nghĩa đại lý, không ai có thể dễ dàng phản bác. Nếu như là trước vương, thậm chí là lịch đại tiên vương hướng lúc, thương ứng có lẽ sẽ bị không đồng ý quý tộc, cái kia sức mạnh to lớn mạnh mẽ đánh đổ. Cho dù là bọn họ lý do, biện giải, cũng không phải như vậy phục người tâm, cũng không có gì. Bọn họ có cái kia lực lượng, một chút tỉ vết, không đáng để lo. Có thể ở hiện nay vị này tuyệt thế nhân vương thủ hạ, bọn họ những lực lượng kia, lại không tính là gì, chỉ có thể đàng hoàng đi nói lý, nói rõ lý lẽ. Nói không thắng, bọn họ lúc này nhiều người như vậy, cũng không dám đồng thời xuất động, miệng đầy lời nói xuông lý do để đế tân xử trí thương lượng Thương ưởng, ngươi cũng biết ngươi, hội kích lên đông đảo địa phương quan viên phẫn nộ, cùng ta đại thương nội bộ lục đủ, để ta đại thương rơi vào dung chuyển bên trong. Đồng nhiên, có một vị quan viên đứng ra, quát mắng thương ưởng. Nhưng kiểu hầu cùng số ít người lại là ánh mắt khẽ biến, lạnh lùng nhìn về phía vị này quan viên, lại nhìn phía phía trước phương, trong lòng nhất thời cảm giác không tốt. Nội bộ lục đục. Cũng bởi vì hầu đại tử tôn khả năng bởi vì năng lực không đủ mà vô pháp tiếp nhận vị trí của mình, từ nay về sau cùng ta đại thương nội bộ lục đục, bực này quan viên muốn làm gì? Cho tới dung chuyện, nếu như bởi vì chuyện này mà hất khởi động đãng, kia liền càng nói rõ, rất nhiều quan viên trong lòng chỉ có chính mình mà không có đại thương. Này sách thì càng muốn thi hành. Thương ngưỡng hai mắt bình tĩnh nhìn tới, nghiêm nghị nói. Giả đại không lý do, hắn không kém gì người nào. Chương 1, chương 2, sẽ ở 12 giờ. Chương 365, đây chiều thứ nhất gian tặng. Không sai, chính là giả đại không, như Dương Nhâm bắt đầu nói hắn gần như. Đạo lý là hắn nói đạo lý kia, nhưng người không phải là vật chết, quan viên cũng có tâm tình mình, tự tâm, tự thân lợi ích chịu đến tổn thất, làm sao có khả năng không tức giận nổi giận. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch, nhưng ở bề ngoài ở này nhân vương điện, hắn thương ngưỡng nếu như vậy nói, liền không thể lại nói ra như vậy thật tình tới. Hơn nữa, vẫn là tại bực này thời điểm. Nội bộ lục đủ. Dung chuyển. Ha ha. Thương ngưỡng trong lòng cười dưới. Mà như cửu hầu, dương nhâm chờ quan viên, trong lòng càng thêm phẫn nộ, ngu xuẩn. Đây là lúc này có thể nói. Đột nhiên trong lúc đó, thương ngưỡng thanh âm hạ xuống về sau, nhân vương điện bên trong rơi vào có chút quỷ dị yên tĩnh. Không ít quan viên muốn nói gì, rồi lại cũng bản năng nuốt xuống. Tựa hồ một luồng ý lạnh, không thích, ở vô thanh vô tức, an mòn đại điện, áp chế tất cả mọi người. Cô cũng muốn nhìn, bọn họ chắc chắn sẽ nội bộ lục đục, có thể hay không để cho ta đại thương rơi vào dung chuyện. Bình thản thanh âm, không đội không hoảng hốt từ trước phía trên văng lên, trong nháy mắt thức tỉnh rất nhiều quan viên. Cũng bao quát vị kia đứng ra quát mắng thương ngượng quan viên, thân thể run lên, khá là sợ hãi cúi đầu. Rất nhiều quan viên bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như cam tức vị này quan viên trong lòng mắng to ngu xuẩn khởi bẩm đại vương thần thần nói không biết lựa lời còn mong đại vương giáng tội vị này quan viên sợ hãi hành lễ nói lúc này hắn làm sao không biết chính mình phạm làm gì sai giống như thương ngưỡng nói được này sách liền để địa phương quan viên nội bộ lục đục, để đại thương rơi vào dùng chuyển đây chẳng phải là bất trung ở này nhân vương điện đông đảo quan viên trước mặt nói lời ấy chẳng phải là đang đe dọa đại vương tuy nhiên cũng biết đây là thật tình ngâm nói hoặc là đơn độc ở đại vương trước mặt nói, cũng cũng không có cái gì. Có thể tại đây trí cao vô thượng nhân vương điện, văn võ quan viên trước mặt nói như thế đi ra, ở cái này đại vương uy áp kiểu châu không lâu thời điểm, chính là đang gây hấn với đại vương quyền uy, uy hiếp lớn vương. Đại vương há có thể chịu được. Húng chi còn có thương ứng nhân cơ hội nói lời kia. cửu hầu mấy người trong lòng thở dài, biết rõ sự tình đã định, ai cũng thay đổi không. Đại vương vốn là muốn được ngày sách, chỉ là có chút sự tình hắn không thể mạnh đến mà bây giờ có quang minh chính đại lý do, người nào lại có thể đỡ được hắn. Đế Tân đối với tội kia quan viên không để ý đến, chỉ là tùy ý vung xuống tay, để cho lui ra, ánh mắt nhìn phía Thương ngưỡng nói, đối với cái này sách, ngươi có lòng tin. Nếu như không được, đại vương chém thần đứng đầu. Thương ngưỡng vẻ mặt kiên định phấn khởi, lớn tiếng nói, Đế Tân không có cơ chế biết cái này câu, nhìn mắt chúng thần, còn có cỡ nào không, rõ, cũng hỏi lên đi. Câu nói này vừa rơi xuống, Sở Hữu quan viên liền cũng minh bạch Việc này đã định, không nữa cho người nào phản đối. Ngay sau đó, đông đảo quan viên phẫn nộ ánh mắt đâm về thương ưỡng. Đều là người này, vô liêm sỉ gian tặc. Cũng có một chút quan viên, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cơ hội tới. Xin hỏi thương đại nhân, dựa theo này sách, ta đại thương quan viên cần thiết, bây giờ xa xa không đủ, nên như thế nào giải quyết? Một vị quan viên đi ra, khá là khách khí hỏi hướng về thương ưỡng. Đưa tới từng trận đánh giá ánh mắt, thương ưỡng an bài xong, Hay là tự chủ? Thương ứng cả người tỏa ra dâng chào đấu trí, nhưng thận trọng khí chất lại không giảm chút nào, mở miệng nói, rất nhiều đại nhân trong nhà, nhân tài xuất hiện lớp lớp, dân gian cũng là như thế. Ta đại thương có thể triệu tập bọn họ, chọn ưu tú lấy. Đông đảo quý tộc, không, hầu như sở hữu quan viên trong lòng đều là đậu. Nếu không thể phản đối, vậy thì nỗ lực đi thích ứng Đây chính là cơ hội thật tốt, tuyệt không thể bỏ qua. Trở lại liền đem trong nhà sở hữu ra ngoài tử đệ cũng triệu tập trở về. Thế nhưng là như vậy. Chỉ sợ cũng xa xa không đủ. Cái kia quan viên nhăn dưới lông mày. Dự châu không đủ, có thể hướng về cựu châu triệu tập, không nữa đủ, cũng có thể từ từ mưu toan, không nhất thời vội vã trong lúc đó. Thương ứng nhưng mà nói. Rất nhiều quan viên trong mày, hướng về cựu châu triệu tập. Bất quả muốn thật giỏi này sách, cái kia cần thiết quan viên số lượng, dự châu bên trong e sợ vẫn đúng là không đủ. Thương đại nhân, có được hay không giảm thiểu một phần quan viên? Một vị đại thần đứng ra nói. Quan viên giảm thiểu. Từ nhất vực đến một huyện đều biết xuất hiện trưởng khống không đủ vấn đề, quan viên số lượng cũng không nhất thời vội vã. Thương ngưỡng trầm ngâm một hồi, trịnh trọng nói: Thương đại nhân, từ vực đến huyện, quan viên đều muốn dựa theo lục bộ hình thức xây dựng, bình thường không can thiệp chuyện của nhau. Gặp đại sự lúc từ trưởng quản dân bộ chủ quan dẫn đầu, cùng năm người kia thương nghị, cái này đại sự không biết có gì tiêu chuẩn. Hơn nữa nhất thành thủ quân cũng không biết về người nào trưởng quản. Một vị quan viên như có điều suy nghĩ hỏi trong ngay mắt. Quân đội, còn có quan văn cũng ánh mắt sắc bén lên. Nhất là quân đội, bọn họ vẫn đúng là không thể mấy người nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nhìn lại, đây chính là cơ hội khó được. Thương ưởng không có để ý những người khác ánh mắt, ngưng âm thanh nói, đại sự không có tiêu chuẩn, bình thường có lại bộ quan viên giám sát còn lại ngũ bộ quan viên, tin tưởng lúc cần, lục bộ chủ quan sẽ biết nên làm như thế nào. Hắn nói có chút không rõ ràng, nhưng đại bộ phận lục bộ quan viên cũng minh bạch. Trên quan trường không thể mọi chuyện đều có tiêu chuẩn hay là muốn khán quan viên bản sự của mình. Nói trắng ra, thương ưởng ý tứ chính là, bình thường các ti kỳ trước là tốt rồi, còn không bình thường thời gian, nếu như cái này cũng làm không được, muốn ngươi làm gì. Cho tới nhất thành thủ quân thương ưởng do dự dưới, hướng về đế tân hành lễ nói, đại vương, thần kiến nghị, chủ một tòa thành quân, từ làm địa chủ đem thống lĩnh, cùng địa phương lục bộ chủ quan bình đẳng, không được can thiệp chính sự dân sinh, chuyên môn phụ trách chấn thủ địa phương, bảo vệ bách tính thời khắc này Quân đội hầu như sở hữu tướng lãnh, vẻ mặt đều là vui vẻ, nhìn về phía thương đường ánh mắt cũng cùng thiện không ít. Ma quan văn, rất nhiều quan viên muốn nói gì, lại có chút do dự phản đối, thế nhưng là đắc tội hầu như sở hữu tướng lãnh quân đội. Khởi bẩm đại vương, thần tan thành. Một mực đứng ở quân đội mặt trước không nói gì văn trọng, ở đông đảo tướng lãnh chờ đợi dưới con mắt, không chút do dự mà đứng ra hành lễ nói. Lần này, cho dù là chuẩn bị nói cái gì cửu hầu mấy người, cũng ấn xuống tâm tư, chuẩn. Đế tân mở miệng đồng ý. Sau đó, cái này đến cái khác vấn đề không ngừng hướng về thương ưởng hỏi đi. Thương ưởng không loạn chút nào, định liệu trước nhất nhất giải đáp, bất quá cũng có một chút khó có thể làm rõ vấn đề, chỉ có thể đặt ở sau đó thương nghị xử lý. Tỷ như dự Châu nhiều như vậy thành chỉ phân chia vấn đề vân vân. Lần này triều hội, báo cáo đầy đủ một ngày thời gian, mới đại thể kết thúc. Đông đảo quan viên ôm phức tạp không đồng nhất tâm tình rời đi. Bất quá phần lớn, nhìn về phía thương ưởng ánh mắt, đều có chút căm ghét gian tộc, đây triều đệ nhất gian tộc, cửu hầu, ngạc hầu, mai bá loại người đi ra nhân vương điện, ánh mắt có chút phức tạp, dự châu phải biến đổi thiên. mai bá nhìn phía phương xa thiên không, nhàn nhạt, nhạt lời nói, cất bước rời đi. cửu hầu, ngạc hầu hai người ánh mắt sâu thẳm, xem kỹ một ánh mắt, không nói gì, từng người rời đi. tại đây sắp đại biến trong triều đình, cùng với đế tân vô thượng uy nghiêm, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng những người khác, cho dù là đều là quý tộc. Tựa hồ lập trường một dạng lẫn nhau. Người nào lại rõ ràng đối phương cái kia đam mưu toóc trí trong lòng, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hoặc là nói chắc chắn sẽ ở một khắc tiếp theo liền thay đổi chủ ý. Thương Hưởng đi ra nhân vương điện, vẻ mặt kiên định mà trầm ổn, còn có một luồng tựa hồ muốn quyết trí tiến lên phong mang. Hán Đường, hoặc là nói bọn họ Đường, Đại Thương Đường rốt cục muốn chính thức mở ra. Văn Trọng, Thương Dung, bị kiền chờ chút quan viên, trong lòng đều là không bình tĩnh. Bọn họ cũng không hoàn toàn xác định Như vậy là tốt hay xấu. Nhưng bọn họ bây giờ đồng ý, cũng chỉ có thể đi thử nghiệm, đi tin tưởng. Đại vương cùng cái kia thương lượng Đều không đơn giản a. Nhân vương điện hậu điện, về tới đây đế tân, trong lòng đồng dạng cũng không bình tĩnh. Chờ chờ, chuẩn bị nhiều năm như vậy, đại thương rốt cục muốn ở trong tay hắn hoàn toàn thay đổi, hướng về càng mạnh hơn đi đến. Sớm muộn có một ngày, hội mạnh đến cửu thiên thập địa kinh hãi. Chiều hội kết thúc, nhưng đối với đại thương mà nói, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng đạo tin tức nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, Triều ca chấn động, dự châu chấn động, cửu châu chấn động. Ngày mùng ngày 3 tháng 2, một đạo mệnh lệnh từ nhân vương cung, điên cuồng hướng về cửu châu truyền. Đại thương triệu tập cửu châu có tài người hội tụ Triều ca thành, với 2 năm sau, ở trong đó tuyển lựa quan viên. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Trưng 366, chín hầu, ngạc hầu khiếp sợ. Tin tức vừa ra, cửu châu làm phung trào. Quan viên. Hai chữ này sức ảnh hưởng quá lớn, trình độ nhất định tới nói, bọn nó cùng với quý tộc. Cựu châu người tộc, không có ít nhiều cái có thể đủ không nhìn nó. Càng dẫn lên chấn động, là cái tin tức này, cũng không có cấm đoán người nào không tham gia được. Như vậy trình độ nhất định nói cách khác, bao quát chư hầu ở bên trong gia tộc tử đệ, cũng có thể đi vào tham gia. Như vậy tình huống, liền chư hầu cũng không thể không nhìn, trái lại mỗi người tâm động. Đây là quang minh chính đại hướng về trong triều đình nhét người mình còn có thể cho con em nhà mình nhiều hơn chút lối thoát, ai không đồng ý. Trong lúc nhất thời, bao quát chư hầu ở bên trong, tám châu các đại thế lực, cùng với các loại tán tu tự nhận người có tài, cũng dồn dập chuẩn bị sẵn sàng, đi tới chiều ca. Đương nhiên, thông tin bên trong cũng sáng tỏ, phải là kim tiên cùng với trở lên cường giả mới có thể. Dự châu cảnh nội, từng trận sóng gió ba động càng lúc càng lớn, hầu như mỗi một tòa bên trong thành trì, cũng thăng lên các loại không đồng ý thanh âm. Đối với dự châu cảnh nội mỗi một vị thành chủ mà nói, đây đều là ở trần đoạt bọn họ quyền, phân cách bọn họ lợi ích. Bao quát địa phương với bọn hắn lợi ích liên kết người, những người này tự nhiên đều là bất mãn. Có chút bên trong thành trì, thậm chí gợi ra một chút hỗn loạn. Đối với cái này, đế tân lúc này tiểu hạ lệnh, nghiêm khắc xử trí. Sau đó, tuy nhiên hay là khắp nơi đều có bất mãn tiếng, nhưng đại cục bên trên lại không không hề vững vàng tình huống. Đây là đế tân uy vọng cực kỳ khủng bố chỗ tốt. Không người nào dám phản kháng triều đình, bởi vì cũng biết đó là hẳn phải chết con đường, hay là cả tộc diệt sạch. Cựu Châu bắt đầu cực kỳ náo nhiệt lên, triều ca trong thành, từ triều hội qua đi, hầu như sở hữu quan viên cũng rơi vào cực kỳ bận rộn bên trong. Thay đổi quan chế, tăng cường bốn tầng quản lý hình thức, nói dễ, nhưng trong đó các loại sự vụ, phức tạp tình huống, cực kỳ phiền phức. Chỉ bằng những một lần nữa quy hoạch toàn bộ dự Châu đại địa, phân chia bốn tầng quản lý hình thức địa vực, chính là rất lớn phiền phức. Việc này từ dân bộ cùng công bộ liên hợp, đại lượng quan viên bị phái ra chiều ca thành, cẩn thận thăm dò toàn bộ dự châu địa phương tình huống. Lại bộ bắt đầu thu dọn đông đảo thành chủ tình huống, thương nghị các cấp quan viên phẩm cấp, cùng với vì là 2 năm sau triệu tập quan viên chuẩn bị vân vân Hình bộ duy trì cái này có chút cục diện hỗn loạn, đồng thời bắt đầu thay đổi một ít hình pháp, dù sao hình thức không giống nhau, rất nhiều hình pháp cũng đều muốn thay đổi. Lễ bộ, hộ bộ đồng dạng phụ trách việc của mình. Quân đội bên trên Văn trọng mấy cái xoái theo đông đảo tại triều tướng quân, bắt đầu thu dọn các thành trì chấn thủ đại quân, còn có vì là các thành thủ đem người tuyển chuẩn bị. Sự tình các loại cũng là bận rộn phức tạp không ngớt. Đều tại vì là cái này chưa bao giờ có lớn thay đổi chuẩn bị. Nhất là Thư Hượng, đã bị đế tân bổ nhiệm làm dân bộ trái trung đại phu, phụ trách điều hòa khắp nơi, bận biểu thành một đoàn. Còn có đồng dạng đã sớm tiến vào đại thương triều đường Vương Minh, Dương Lữ Bất Vi, Cổ Hủ, bảng thống bốn người, tựa hồ dĩ nhiên trong lúc đó bắt đầu lộ đầu. Cũng đảm nhiệm các bộ hạ đại phu chức vị bọn họ, nguyên bản cũng khá là đê điều, không muốn là quãng thời gian trước trắng trận phân phong mới chư hầu, rất nhiều chức vị để chống, bọn họ hầu như không nhiều ít người biết rõ. Lúc này, lập tức liền cùng thương ngưỡng quan hệ rất tốt, vì là cái kia thay đổi tận tâm tận lực, đưa tới từng trận địch ý. Lại là bổ tặc. Cũng chính bởi vì phân bố ở các bộ tứ nhân bang trợ, thương ngưỡng hành động tuy nhiên bận rộn, lại có chút khai bán, nhưng vẫn có chút thuận lợi. Đương nhiên thương dung sáu người hoặc toàn lực ứng phó, hoặc không làm khó dễ thái độ, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Bận rộn bên trong, cũng có một phần quý tộc bắt đầu toàn lực ứng phó vì là chư hầu vị trí phân đấu. 800 chư hầu, bây giờ đã có hơn 700 vị, cái kia còn lại chư hầu vị trí vốn là cực kỳ hấp dẫn người, bây giờ quan chế cải cách vừa ra, lại càng là dẫn lên rất nhiều quý tộc tranh đoạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tựa hồ đã là bọn họ duy nhất có thể đủ thiên thu vạn đại không suy lối thoát. Chiều ca thành ban đêm. Cửu hầu phủ bên trong, bí ẩn trong thư phòng, cửu hầu cùng ngạc hầu ngồi đối diện nhau. Ngạc huynh đến đây, không có tử xa tiếp đón a. Cửu hầu khách khí mỉm cười nói. Cửu huynh quá khách khí. Ngạc hầu không nhanh không chậm nói, khẽ khẽ thở dài, nhìn qua rất là chân thành nói, không dối gạt cửu huynh. Tại hạ đến đây, thực có một chuyện do dự không quyết định, mong rằng cửu huynh có thể đưa ra một, hai ý kiến. Ừ. Cửu hầu vẻ mặt hơi tốt, đưa tay nói, ngạc huynh nói, tại hạ làm hết sức. Cửu hình, chúng ta hai nhà, cũng truyền thừa mấy trăm ngàn năm, đi tới hôm nay bước đi này, có thể nói là từng bước gian khổ, cũng nhiều đến tổ tiên phù hộ. Ngạc hầu thở dài nói. Cửu hầu tán đồng gật đầu, sắc mặt khá là cảm thán. Bây giờ đại vương tâm tư đã quyết, triều đình cử chỉ đối với chúng ta hai nhà mà nói, lại là không biết là phúc là họa. Không dối gạt cửu hình, tại hạ đã từng sớm đã có quá vì là đại vương mục thủ nhất phương suy nghĩ, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, chậm chạp mà chưa quyết. Đến lúc này, cũng là nên làm ra quyết định thời điểm. Mong rằng cửu huynh đưa ra một chút kiến nghị. Ngạc hầu hai mắt nhìn thẳng kiểu hầu, từ từ nói. cửu hầu vẻ mặt bất biến, trầm ngâm chốc lát mới có hơi thở dài nói. Ngạc huynh, thực không dám dấu dếm, tại hạ cũng là có ý này a. Nói xong, hai đôi ánh mắt tụ hợp, dồn dập lộ ra một ít chi kỷ hảo hữu giống như ý cười, bầu không khí cũng hòa hợp rất nhiều. Tựa hồ lúc trước đó là một loại thăm dò, lúc này... Tham dò kết quả để song phương cũng khá là thỏa mãn. Ngạc Hầu nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, "Tiểu huynh, ngươi nhưng nhìn rõ ràng cái kia thương hưởng lai lịch sâu cạn." "Không có." Cửu Hầu thần sắc nghiêm túc, lắc đầu nói, "Hắn tựa hồ không đến từ ta Cửu Châu, trước hết gia nhập triều đình lúc, cũng không ai biết được hắn lai lịch. Khi đó hắn bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, bây giờ, ta cũng nhìn không thấu hắn, sợ không kém gì ngươi và ta." "Đúng vậy, thực lực của hắn tinh tiến nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi." còn có vương minh dương, lữ bất vi, cổ hủ, bàng thống bốn người, tình huống hầu như giống như đúc. Ngạc hầu thanh em ngưng trọng dị thường, nói chỉ chỉ phía trên nói, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đều là đại vương bồi dưỡng kỳ tài. Đại vương trong tay. Thanh em biến mất, cũng không có tiếp tục nói hết, nhưng song phương tự nhiên cũng minh bạch Đại vương trong tay khẳng định nắm giữ có đồ vật gì, có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành, cũng tỉ như chính hắn. Đương nhiên, đại vương còn có thương ứng mấy người bản thân thiên phú nỗ lực là trọng yếu nhất. Không phải vậy nhiều hơn nữa bảo vật, cũng vô dụng. Hơn nữa bọn họ quan tâm cũng không phải bảo vật gì, càng không cái gì nhiều dư suy nghĩ, chỉ là thuận tiện suy đoán một ít thôi. Có những người này, ngươi và ta chỉ sợ cũng liền không quan trọng gì. Cửu hầu than nhẹ, có chút phiền muộn. Hán đối với đại thương không nghi ngờ chút nào là trung tâm, thế nhưng, không nghi ngờ chút nào cũng là có tư tâm. Nhìn thấy lập tức đông xuất hiện, vài vị không yếu hơn mình tồn tại, hơn nữa tựa hồ càng được đại vương tín nhiệm trong lòng hắn làm sao có thể bình tĩnh? Ngạc hầu cũng giống như thế, thở dài một hồi, vẻ mặt càng ngưng trọng nói, Cửu huynh, không chỉ đám bọn hắn mấy vị à? Ừm. Cửu Hầu vẻ mặt hơi kinh, Ngạc huynh ý tứ là, khi ta ý thức được thương lượng bọn họ là Đại Vương bồi dưỡng người, trong lòng liền lên chút suy nghĩ, muốn nhìn một chút còn có hay không có bậc này nhân vật. Ngạc hầu trầm giọng nói, Cửu Hầu càng thêm ngưng trọng, trong lòng cũng có chút minh bạch, tại sao Ngạc hầu như vậy đến đây tìm hắn, muốn thành tâm nói một chút đồng thời hơi kinh ngạc ngạc hầu cử động những ngày qua mượn chính sự ta hầu như đi khắp lục bộ nhìn thấy phần lớn lục phẩm trở lên quan viên phát hiện hai vị ta xem không ra nhân vật cùng mấy vị cực kỳ bất phàm người ngạc hầu cũng không ẩn giấu nói thẳng dân bộ hai vị ty chính tiêu hà trương cư chính sợ không kém gì ngươi và ta lại bộ hai vị ty chính trần cung điền phong công bộ một vị ty chính trưởng tôn vô kỵ lễ bộ hai vị ty chính phòng huyền linh đô như lối Năm người này cũng cực kỳ bất phàm, khoảng cách ngươi và ta tầng thứ này cũng gần như thiếu. Mấy câu nói, để cựu hầu chấn động trong lòng không nớt. Hắn không có hoài nghi lời này tính chân thực, chỉ là vẫn là không nhịn được chấn động. Nhiều nhân kiệt như vậy, đại vương rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng được đến. Cũng có chút cảnh giác, ngạc hầu lại đều nghĩ tới do xét, hắn nhưng không nghĩ tới. Bất cẩn, cựu huynh, ta đại thương xuất hiện nhiều người như vậy kết xuất, theo lý mà nói, tại hạ hẳn là cao hứng, nhưng... ai? Ngạc hầu không nhịn được, lần thứ hai thở dài nói, mang theo một luồng bất đắc dĩ, xấu hổ. Chương 1, chương 2, 12 giờ tả hữu chương mới. Chương 367, 6 bộ quan viên giả thiết. Ngạc hình không cần như vậy, nhân chi thường tình, tại hạ cũng đồng dạng A. Cửu hầu đưa tay mở miệng nói. Ngạc hầu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, Cửu hình, bây giờ triều đình nhân tài đông đúc, ngươi và ta e sợ thật. Ai? Vì lẽ đó, lúc này mới đến đây muốn dạy Cửu hình đến cùng lựa chọn ra sao mới là. Hắn phát hiện thương ngưỡng loại người tồn tại, ngay lập tức sẽ minh bạch, hắn đối với đế tân cùng với triều đình tầm quan trọng, cực tốc giảm xuống. Thêm vào hắn hầu như căn bản không thể so với thương ngưỡng loại người, càng có thể đạt được đế tân tín nhiệm. Vì lẽ đó, nguyên bản từ chối phong hầu, kiên định theo đế tân tâm tư, cũng phát sinh dao động. Cựu hầu trầm ngâm, tựa hồ cũng đang do dự, một lát mới nói, nghe ngạc huynh lời nói, ta cái này trong lòng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không bằng như vậy, nó ngày, ngươi và ta tìm đến Mai Huynh thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Ngạc hầu hơi như mày, có chút bất đắc dĩ gật đầu, như vậy cũng tốt. Sau đó, hai người lại tán gẫu một ít không quá quan trọng sự tình, ngạc hầu rời đi. Kiểu hầu vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngưng trọng, cảnh giác. Lao già này đến cùng đánh cho ý định gì? Muốn cho ta chín nhà với hắn cùng một nơi phong hầu. Vẫn để cho ta chín nhà phong hầu. Hừ, chín nhà, hầu gia nhìn qua trận doanh là một dạng. Nhưng này kỳ thực chỉ là một số ít trận doanh. Đại bộ phận thời điểm, quan hệ lẫn nhau ngầm hiểu ý, hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngạc hầu, vì lẽ đó hắn cũng không trả lời ngạc hầu vấn đề. Người này, tâm tư chi âm trầm, tuyệt không dưới cùng người nào. Một bên khác, trở lại phủ bên trong ngạc hầu, vẻ mặt trở nên không có chút rung động nào, một chút cũng không có bởi vì thương ngưỡng loại người mà lo lắng dáng vẻ. Cửu hầu, mai bá, yên lặng ở trong lòng ghi nhớ hai cái danh tự này, hoàn thiện chính mình kế hoạch Mấy ngày, một ngày bận rộn tạm thời dừng lại, kiểu hầu, ngạc hầu, Mai Bá ba vị này chiều ca trong thành, trừ vương thất ở ngoài to lớn nhất quý tộc đại biểu, cùng kiểu hầu phủ bên trong gặp mặt. Một phen cho chuyện, Mai Bá trên mặt lộ ra khiếp sợ dáng vẻ. Không nghĩ tới, ta đại thương càng có nhiều như vậy nhân kiệt. Mai Bá không nhịn được sợ hãi thắn nói. Đúng vậy a, Chỉ là bây giờ chúng ta tồn tại, e sợ lại là chặn bọn họ lời nói đường, vì lẽ đó ta cùng với kiểu hình cũng đang lo lắng. Có muốn hay không vì là đại vương mục thủ nhất vương Để bọn hắn sử dụng hết kỳ tài. Ngạc hầu sắc mặt tán thành, chân thành nói. Cửu hầu ở một bên phụ họa gật đầu tán thành. Mai ba trầm âm, chầm rãi gật đầu kiên định nói. Nếu thật là như vậy, chúng ta vì là đại thương, nghĩa bất dung tử. Mai huynh nghĩ kỹ. Cửu hầu ngưng âm thanh hỏi. Chờ này sách sau khi hoàn thành, ta liền hướng đại vương mệnh. Mai ba đẩy mặt kiên định. Cửu hầu, ngạc hầu trong lòng thăng lên một vệ hoài nghi Nhưng đều là vẻ mặt than thở. Hai vị làm sao dự định? Đồng nhiên, Mai Bá nhìn về phía hai người. Này sách sau khi hoàn thành, ta cũng hướng về đại vương mệnh. Ngạc hầu mở miệng nói. Cùng đi. Cửu hầu kiên định nói. Trong lúc nhất thời, ba người bầu không khí thân thiết rất nhiều. Chính sự, hầu bối cũng trò chuyện. Hơn một canh giờ, ngạc hầu, Mai Bá vừa mới rời đi. Cửu hầu ánh mắt lấp lẽ, các loại tâm tư nhất nhất nẽ qua. Hai người này, là thật là giả. Theo bận rộn. Thu dọn các phương diện tình huống, thương hưởng mấy cái soái, tương tự phát hiện một ít không bình thường việc. Đầu tiên chính là Bạch Khởi, Vương Tiễn, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, cao thuận loại người thực lực biến hóa. Tiến bộ quá nhanh, thực lực càng mạnh, liền càng có thể cảm giác được bọn họ cường đại. Trong lòng không khỏi cực kỳ chấn động. Còn có dối quyền bọn họ, thêm ra không ít xuất sắc tướng lãnh. Bất quá tuy nhiên kinh ngạc hiếu kỳ, nhưng cũng hiểu ngầm không có nhiều lời hỏi nhiều. Đại thương ở bề ngoài 1 tỷ đại quân, Trừ các đại tướng quân xuất lĩnh bản bộ ra, toàn bộ chấn thủ các thành trì lớn. Nhưng đại thương trên thực tế đến tột cùng có bao nhiêu quân đội? Trong đó chiến lược làm sao? Có bao nhiêu tinh nhuệ, Chỉ có đế tân một người toàn bộ rõ ràng. Bọn họ tự nhiên không thể hỏi nhiều. Chỉ bất quá, cũng rõ ràng cảm giác được, đại thương quân đội thực lực, tựa hồ trong chớp mắt tăng cường rất nhiều. Bận rộn, các loại chuẩn bị ở một chút hoàn thiện, trong đó nương theo lấy càng ngày càng nhiều tranh cãi, tranh cướp quân đội phái ra các thành trì lớn chủ tướng nhân tuyển, phẩm cấp vấn đề, thống lĩnh đại quân ít nhiều, cụ thể chức trách sáng tỏ. Các loại vấn đề, dù cho hiện tại chỉ là một cái rất nhỏ vấn đề, chờ chứng thực sau đều biết gợi ra ảnh hưởng rất lớn cùng lợi ích. Vì lẽ đó cho dù là vấn trọng, đều không thể không tự mình xuống sân, cùng quân đội các đại tướng quân thương nghị tranh luận, cùng thương ưởng, lục bộ quan viên tranh cướp. Lục bộ quan phương phương diện, càng là như vậy. Mỗi ngày làm một điểm vấn đề. Ít nhất đều nắm chắc vị quan viên miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm, không nhường chút nào. Rất nhiều lúc đều là đế tân tự mình mở miệng, vừa mới kết thúc cuộc trần. Một năm dưới tả hữu các loại quy hoạch, rốt cục, đế tân 38 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9 trên triều hội. Các loại quy hoạch đại thể hoàn thành, tiến hành cuối cùng tổng kết. Khởi bẩm đại vương, các cấp quan viên giả thiết đều đã hoàn thành, đại vương định đoạn. Cái thứ nhất chính là lại bộ đại phu kỳ tử mở miệng nói, hơn 2000 vị quan viên tập trung tinh thần, Từ từ nghe. Ai cũng minh bạch, cái này đem là một lần thay đổi đại thương bố cục chuyện trọng đại, dính đến mỗi một người bọn hắn, không ai dám không thèm để ý. Nói. Đế tân mở miệng. Vâng. Kỳ tử đáp lại, chậm rãi mở miệng nói, Trung ương triều đình lục bộ, lấy lục bộ đại phu dẫn đầu, vì là nhị phẩm. Mỗi bộ phận xứng hai vị trung đại phu vì là chính tam phẩm, sáu vị hạ đại phu vì là tổng tam phẩm phụ trợ lục bộ đại phu, xử lý lục bộ sự vụ. Dưới lại từng người phân phối khanh sĩ 12 vị, vì là tứ phẩm, ty chính 24 vị, vì là ngũ phẩm, thị lang 48 vị, vì là lục phẩm. Các bộ tình huống bất đồng, thất, tám, cựu phẩm quan viên, cụ thể số lượng hai bên đều không cùng. Đón đến, kỳ tử tiếp tục nói, trung ương triều đình ra, thiết lập vực, quận, phủ, huyện bốn tầng cơ cấu, các tầng cơ cấu chủ quan trưởng quản dân bộ. Nhất vực chủ quan vì là thứ sử, chính tứ phẩm, náo ngũ bộ chủ quan vì là vương thừa, tổng tứ phẩm. Trưởng quản 10 quận. Hạ quan viên, ngũ phẩm vực ti 12 vị, lục phẩm vực tùy tùng 24 vị. Thất phẩm vực thần 48 vị, bát phẩm vực lại 96 vị, cửu phẩm vực phu 200 vị, tổng cộng quan viên 386 vị. Nhất quận chủ quan vị là quận trưởng, chính ngũ phẩm, còn lại ngũ bộ chủ quan vị là quận thừa, tổng ngũ phẩm, trưởng quản 10 phủ. Hạ quan viên, lục phẩm quận ti 12 vị, thất phẩm quận tùy tùng 24 vị, bát phẩm quận thần 48 vị, cửu phẩm quận lại 96 vị. Tổng cộng quan viên 186 vị, một phủ chủ quan viên vì là chi phủ, chính lục phẩm, thứ năm bộ chủ quan viên vì là phủ thừa, toàn lục phẩm, trưởng quản 10 huyện. Hạ quan viên, thất phẩm phủ ti 12 vị, bát phẩm phủ tùy tùng 24 vị, cửu phẩm phủ thần 48 vị, tổng cộng quan viên 90 vị. Nhất huyện chủ quan vì là huyện lệnh, chính thất phẩm, còn lại ngũ bộ chủ quan vì là huyện thừa, từ thất phẩm, trưởng quản 10 thành. Hạ quan viên, bát phẩm huyện ti 12 vị. Cựu phẩm huyện tùy tùng 24 vị, tổng cộng quan viên 42 vị. Chương 2: Quan viên tính toán quá phiền phức, muốn tên, còn có quan viên số lượng, tính toán tốt lâu. Chương 368: Quân đội bốn bộ, ba trở chiến quân. Nhất vực lục bộ quan viên, trung năm vạn 3,246 vị, đại vương định đoạt. Rõ ràng thanh âm hạ xuống, đã sớm rõ ràng phần này giả thiết quan viên còn tốt, không rõ ràng, trong lòng chấn động mạnh. Lớn như vậy thương lượng cần quan viên thật sự quá nhiều. Một cái vực liền cần hơn 5 vạn vị quan viên, mà dự châu sắp sửa chia làm mấy cái vực. Dù cho không rõ ràng, cũng minh bạch ít nhất đều là mười mấy, đã như thế chính là mấy triệu quan viên. Mỗi một vị ít nhất là kim tiên Chi cảnh, còn cần đại lượng đại la kim tiên cảnh giới. Mà bây giờ đại thương quan văn mới ít nhiều. Từ triệu đình tự mình nhận lệnh quan viên, chỉ có mười mấy vạn thôi. Chúng Khanh có gì gì nghĩ không? Đế tân ánh mắt đảo qua, mở miệng hỏi. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Đây đều là cao tầng sau khi thương nghị định ra, tự nhiên sẽ không có người dám nói cái gì, dù cho trong lòng rất không tán thành. Chờ tam tức, thấy không có người nói cái gì, Đế Tân mở miệng lần nữa, có thể. Trầm ổn một chữ, triệt để đem việc này định ra tới. Vâng. Kỳ tử hành lễ đáp lại. Khởi bẩm đại vương, thần cùng ngạc đại nhân sau khi thương nghị, kế hoạch đem Dự Châu đại địa, trừ Chiều Ca gia, phân chia 99 vực, còn mong đại vương giúp đỡ. Thần nhất nhất triển lãm. Kỳ tử đứng sau khi trở về, Thương Dung đứng ra hành lễ nói, "99 vực 4 chữ nhất thời khiếp sợ rất nhiều người, vậy coi như là hơn 500 vạn quan viên." Đế Tân không để ý đến phía dưới rất nhiều quan viên khiếp sợ, thủ trưởng vung lên, kim quang lập loè, một trận đỉnh thanh âm vang lên, một đội thanh đồng đỉnh hư ảnh xuất hiện, sau một khắc, cái kia thanh đồng đỉnh hư ảnh hóa thành một bức cự đại mà vực đồ. Ước vạn lý sơn hà đại địa, đông đảo nguy nga thành trì, rất nhiều tuyệt địa, bảo địa, phía trên trông rất sống động. Đây là toàn bộ dự châu đại địa ảnh thu nhỏ. Mượn cửu đỉnh bên trong dự châu đỉnh lực lượng, ở đây giống như lúc hiện ra rõ ràng. Sở hữu quan viên con mắt chăm chú nhìn tới, thương dung tiến lên vài bước, hai ngón điểm tới, một đạo hồng tuyến, ở cái kia địa vực đồ trên vòng lên một vùng, từ từ nói, nơi đây lấy hồng lâm sơn mạch làm trung tâm, rất đặc tên là hồng lâm vực, trong đó hiện hữu 1,003 tòa thành trì, chỉ, chỉ cần xây 108 tòa thành trì là đủ. Hồng lâm vực, hạ hạt mười quận, chia ra làm hồng nguyên quận, dưới lâm quận, minh nguyên quận. Thương Dung đều đâu vào đấy nhất nhất nói, đồng thời cái kia Hồng Tuyến, cũng vô cùng rõ ràng đánh dấu ra một đống khu vực. Mỗi nhất quận, mỗi một phủ, mỗi một huyện, không kém chút nào, quy định cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Đầy đủ một khắc nhiều thời gian, mới đưa Hồng Lâm Vực mỗi cái khu vực tên giảng giải rõ ràng. Chờ dưới, thấy không có ai phản đối, liền chỉ hướng bên cạnh một khối địa khu, Hồng Tuyến xuất hiện, đem bao vây lại, tiếp tục giảng đạo, đây là Giang Tân Vực. Cái này đến cái khác vực bị Thương Dung cẩn thận nói ra Tất cả mọi người nghe hết sức chăm chú, đem mỗi một nơi cũng rất rõ ràng nhớ kỹ. Đối với đại thương, là một lần chính thức, có thể nói nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Ai cũng không dám bất cẩn. đây đủ nói 10 canh giờ, thương dung thanh âm vừa mới dừng lại, hướng về đế tân thi lệ nói, còn mong đại vương định đoạt. Điện bên trong yên tĩnh, đế tân chờ tam tức, thấy không có người có gì nghị, mở miệng nói, có thể. Vâng. Thương dung đáp lại, lùi ra. Hắn cũng không ngoài ý muốn, cái này 99 vực phân chia. Trong đó quan hệ phức tạp lợi ích tranh cãi, đã sớm lúc trước một năm dưới tả hữu trong thời gian kết thúc, lúc này tự nhiên không người nào dám có cái gì dị nghị. Khởi bẩm đại vương, lễ bộ vì là nhận lấy quan viên việc, đã định dưới tiêu chuẩn, mong rằng đại vương định đoạt. Mai bá đứng ra hành lễ nói. Nói. Vâng, theo cựu phẩm quan chế, chúng thần cho rằng đem kim tiên, đại la kim tiên toàn bộ cụ thể phân chia tầng thứ, dùng cái này đến càng thêm sáng tỏ chiêu thu nhận lệnh quan viên. Mai bá nghiêm nghị nói lập tức dẫn lên phần lớn người tốt kỳ, vì là kim tiên, đại la kim tiên phân chia tầng thứ, trong hồng hoang còn chưa có xuất hiện quá, hoặc là nói, cho dù có, cũng không có được rộng khắp thừa nhận qua. Mắt nhìn phía trên, Mai Ba tiếp tục nói, hai người đều chia làm 9 tầng, 1, 2, 3 vì là sơ đẳng, 4, 5, 6 vì là trung đẳng, thất, 8, 9 vì là cao đẳng, phân biệt đối ứng tứ phẩm đến cựu phẩm quan viên. Đại La Kim Tiên bên trên, chuẩn thánh thì là chia làm 8 cái tầng thứ. 2, 3 vị là sơ đẳng, 4, 5, 6 vị là trung đẳng, thất, 8 vị là cao đẳng. Đại vương định đoạt. Lời còn chưa dứt, bao quát văn trọng bọn họ, tất cả giật mình. Bởi vì liên quan với Kim Tiên cùng Đại là Kim Tiên phân chia, bọn họ trước đó liền đã biết, nhưng chuẩn thánh phân chia, bọn họ nhưng không biết chút nào, thậm chí cho rằng không có phân chia. Không nghĩ tới, mai bá, hoặc là nói lớn vương. Bọn họ ánh mắt mơ hồ nhìn lên, nẹ qua đam chiều. Đem chuẩn thánh cũng phân ra tầng thứ đến, đại vương thật lớn khí phách. Bất quá cũng chỉ có đại vương loại này đến hôn nguyên chi cảnh, lại thân là nhân vương tồn tại, có thể phân chia chuẩn thánh tầng thứ, làm cho người tin phục lại không ghét. Quan lại khác đồng dạng khiếp sợ, Kim Tiên đến chuẩn thánh bây giờ bị phân ra đến, hiển nhiên sau đó cái này chính là một cái tiêu chuẩn. Thực lực không đạt tới, cho dù có công lao, cũng không được. Bản năng suy nghĩ lên thực lực mình có hay không có đạt đến cái kia tiêu chuẩn. Kim Tiên cùng đại la Kim Tiên, cấp 9 tầng. Mỗi ba cái tầng thứ nhất đẳng, Kim Tiên là thất, tám, cửu phẩm. Đại La Kim Tiên là bốn, năm, sáu phẩm. Chuẩn Thánh tám cái tầng thứ, cũng là tam đẳng, đối ứng một, 2, 3 phẩm. Đông Đảo ánh mắt nhìn quét, toàn triều văn võ, có thể đạt đến chuẩn Thánh đệ tứ đến cấp độ thứ 6, cũng tuyệt đối không nhiều thiếu. Mà có thể đạt đến chuẩn Thánh cao đẳng thứ 7, tầng thứ 8 lần, chỉ sợ cũng chỉ có thái sư. Văn Trọng loại người đồng dạng bắt đầu suy tư, người phương nào đạt đến mức nào? Trước đây không có chuẩn sát phân chia, bọn họ chỉ biết đại khái, tỉ như lục bộ đại phu, trừ văn trọng ở ngoài mấy cái xoái, còn kém không nhiều là một cấp độ, mạnh yếu có, nhưng cũng không rất rõ ràng hiện ra. Lúc này có chuẩn sát phân chia, đối với mọi người thực lực, gần như lập tức liền có đại thể suy đoán. Theo thường lệ chờ thời gian 3 cái hô hấp, thấy không ai lên tiếng, đế tân mở miệng, có thể. Vâng. Mai bá đáp lại. Sau đó, bị kiền, cựu hầu, ngạc hầu ba người, lần lượt đứng ra giảng giải một ít giả thiết quy hoạch, hộ bộ dự tính tiêu tốn, hình bộ sửa đổi tăng cường một ít hình pháp, công bộ sắp sửa kiến thiết cải tạo tồn tại như thiếu hụt thành trì, nhất vực chỉ sở, nhất quận chỉ sở vân vân. trong lúc lơ đảng, lại là mấy canh giờ đi qua. lục bộ đem các bộ trọng đại nhất một ít chuyện đều nói thuật xong xuôi, đi qua đế tân chấp thuận, triệt để chứng thực hạ xuống. khởi bẩm đại vương, chúng thần sau khi thương nghị muốn thành lập quân vụ bộ, quân pháp bộ, quân tình bộ, quân nhu bộ chung bốn bộ quân vụ bộ phụ trách thương nghị chiến sự, chỉ huy các quân, quân pháp bộ phụ trách tư pháp, giám sát quân kỷ, quân tỉnh bộ phụ trách quân sự tin tức, quân nu bộ phụ trách các quân hậu cần, còn mong đại vương định đoạt. Văn Trọng đứng ra hành lễ, trầm giọng nói, ở đế tân ảnh hưởng, chỉ đạo dưới, hắn và còn lại mấy cái soái thương nghị hơn một năm thời gian, rốt cục triệt để ý thức được đế tân ý tứ. Quân chính chia lịa, hoàn toàn chia lịa. Vì lẽ đó bốn bộ sinh ra, trưởng quản các nhánh đại quân. Cùng đông đảo thành trì thủ quân. Lúc này, võ tướng nghe mặt lộ vẻ chờ mong, ẩn hàm hưng phấn. Quan văn bên trong mặc dù có không ít không dối gạt, nhưng cũng không dám nói ra. Từ khi lục bộ thành lập, quân chính chia liệt thì có xu thế, ai cũng ngăn cản không. Quân đội bốn bộ thành lập, thì là triệt để chia liệt. Đừng xem văn trọng nói bốn bộ chức trách khá là đơn giản, nhưng ở trận không có đần độn, Rất dễ dàng liền minh bạch bốn bộ đại thể chức trách. Quân vụ bộ, bốn bộ, bộ đứng đầu. Hiệp trợ đại vương xử lý khắp nơi quân vụ, thời chiến điều khiển các quân, chỉ huy đại chiến, hầu như hoàn toàn ngự trị ở nó ba bộ bên trên. Bởi vì nó ba bộ chức trách, coi như là quân vụ, quân vụ bộ chính là quân đội trung tâm. Quân pháp bộ, phụ trách quân đội pháp luật, thẩm phán, chấp pháp làm một thể, coi như là giám sát các quân cường đại thủ đoạn. Quân tình bộ, ngành tình báo, tác dụng không cần nhiều lời. Quân nhu bộ, hầu cần là trọng yếu nhất, quân đội binh khí, tài nguyên tu luyện chờ chút đều tại trong đó. Có thể Như thường, đế tân âm thanh vang lên. Vâng, văn trọng ứng một tiếng, tiếp tục nói, trừ bốn bộ, khắc thành lập tam đảng chiến quân. Nhất đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân hai ngàn vạn, không thiên tiên chi cảnh, không thể vào quân, chủ tướng đứng hàng nhất phẩm. Nhị đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân tám triệu, không thiên tiên chi cảnh, không thể vào quân, chủ tướng đứng hàng nhị phẩm. Tam đảng chiến quân, thống lĩnh đại quân hai triệu, không thiên tiên chi cảnh, không thể vào quân, chủ tướng đứng hàng tám phẩm. Tam đẳng đại quân mãi nghe mệnh với đại vương, cụ thể tổ kiến, cần đại vương chỉ định. Đại vương định đoạt, vang lên mạnh mẽ thanh âm, khiếp sợ vô số người. Tam đẳng chiến quân việc, liền thương dung mấy người trước đó cũng không biết, mới vừa nghe đến, tự nhiên kinh ngạc. Không thiên tiên chi cảnh, không thể vào quân. Chỉ bằng những cái này chín chữ, cũng đủ để khiến rất nhiều người kinh hãi. Rất rõ ràng, tam đẳng chiến quân, đối ứng một, 2, 3 phẩm đại tướng. Trừ văn trọng ở ngoài mấy cái xoái cũng chỉ có thể tổ kiến nhị đẳng chiến quân. Tuy nhiên nhìn như giới quyền bọn họ đại quân nhân số so với trước đây không ít nhiều, nhưng trên thực tế xây dựng càng khó. Trừ Văn Trọng ở ngoài còn có sáu xoái, sáu xoái chính là 6 chi nhị đẳng chiến quân, liền cần 48 triệu thiên tiên, một số kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cường giả, dự châu thiên tiên là đếm không xuể. Nhưng như vậy chẳng phải là có chút cực kỳ hiêu chiến, trang trận lấy ra dân gian lực lượng đối với đại thương cũng không chỗ tốt. Đại Thương tài chính áp lực cũng là rất lớn. Khởi bẩm Đại Vương, thần có ý kiến khác nghị. Bỉ Kiên cho mày, hay là đứng ra làm cái thứ nhất có dị nghị người? Nói. Đế Tân cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Tam đẳng chiến quân, Không Thiên Tiên Chi cảnh không thể vào. Đối với ta Đại Thương áp lực quá lớn, mong rằng Đại Vương cân nhắc. Bỉ Kiên hành lễ nghiêm nghị nói. Bỉ Kiên Đại Phu có chỗ không biết. Văn Trọng mắt nhìn Đế Tân, thấy ngầm đồng ý, chủ động đứng ra nói. Ta đại thương mới được 36 tầng tinh thần thiên, cùng với hai cái phúc địa, thêm vào phòng thủ tứ phương biên cảnh, Như vậy mới là tốt nhất kế sách. Bị kiên loại người cả kinh, những này bọn họ có thể cũng không biết, hoặc chỉ biết một ít. Nếu như vậy, ngược lại là áp lực trở giảm. Hơn nữa, nói không chắc đại vương còn có còn lại ẩn tàng. Nghĩ, bị kiên loại người đè xuống phản đối. Là bị kiên liều lĩnh. Bị kiên hơi thi lễ nói, lui về. Văn trọng không nói gì, trên thực tế. Mới bắt đầu bọn họ cũng là phản đối. Chương 1. Chương 369, nhận lệnh quan trước, 800 chư hầu số lượng đầy đủ hết. Được đế tân nhắc nhở, bọn họ tuy nhiên cũng tình nguyện quân đội thực lực tăng cường. Nhưng bọn hắn cũng đều không phải vì quân đội, không để ý quốc gia người. Nhất là bọn họ đại thể rõ ràng quân đội thực lực, có thể tổ kiến ít nhiều chiến quân, còn có lục bộ quan viên tăng nhiều tình huống, lại càng là minh bạch, như vậy không thể làm. Vâng không chỉ sợ rút khô dự châu dân gian lực lượng, tăng cường đại thương cái nạn được trả bằng mất. Vì lẽ đó bọn họ cũng cực lực phản đối. Nhưng đế tân với bọn hắn nói tinh thần thiên cùng hai cái lô thiên chi sau đó bọn họ sẽ không phản đối. 36 tầng tinh thần thiên thêm vào hai cái lô thiên còn có bây giờ tứ phương biên cảnh địa khu cùng với rất nhiều không có chư hầu chống dông khu vực. Những này gặp lại so với đại thương chỗ dự châu gần như thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nếu như đế tân còn có ẩn tàng như vậy tổ kiến tam đảng chiến quân việc áp lực cũng tất nhiên không thể lớn. Như vậy, quân đội thực lực tăng mạnh, bọn họ tự nhiên thích mà vui thấy. Đế Tân thấy không có phản đối, mở miệng lần nữa, có thể. Vâng. Văn trọng hành lễ, đem việc này triệt để kết thúc. Đón đến, tiếp tục nói, chúng Thần muốn chỉnh biên bây giờ các thành đại quân, giống nhau chỉnh đốn, phân tán các vực chấn thủ. Trong đó, một huyện thủ tướng vì là thất phẩm, thống lĩnh 5 vạn đại quân. Một phủ thủ tướng vì là lục phẩm, thống lĩnh 50 vạn đại quân. Nhất quận thủ tướng vì là ngũ phẩm. Thống lĩnh 200 vạn đại quân. Nhất vực thủ tướng vì là tứ phẩm, thống lĩnh 500 vạn đại quân. Các quân phụ trách chấn thủ địa phương, hộ thành bảo vệ dân, giữ châu chúng trong thành trì, tổng cộng cần 123-375 triệu thủ quân. Liên tiếp sổ tự hạ xuống, chúng thần nhưng không có bao nhiêu phản ứng. Con số này nhìn như nhiều, nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Đại thương nguyên bản được xưng 1 tỷ đại quân, trên thực tế đây chỉ là thẳng được đại thương trường khống. Hơn 90% thành trì thủ quân, kỳ thực. Đều là các thành chủ chiêu mộ, không tính tại đây một tỷ trong đại quân. Nếu như đem toàn bộ chỉnh biên, hơn 100 triệu đại quân rất dễ dàng liền có thể chỉnh biên đi ra. Ngược lại là mấy người trong lòng khẽ nhúc đích, dự châu chúng thành chỉ cần nhiều như vậy, như vậy tứ phương biên cảnh đây. Bây giờ đại thương nắm giữ tứ phương biên cảnh địa khu, có thể một điểm không nhỏ. Có thể. Đế tân mở miệng. Vâng. Văn Trọng đáp lại, lui ra, đại thể tình huống cũng đã nói ra, cụ thể chỉnh biên tình huống ai đi chấn thủ các thành chờ chút tình huống liền không phải để ở châu này nói ngưng lượng tức đế tân bình tĩnh nói lục bộ quân đội bốn bộ ra cô đem tổ kiến nhất vương thành giám giám sát cựu châu vũ văn thác một bóng người trên người mặc giáp vàng từ ngoài đại điện từng bước từng bước đi tới sắc mặt lạnh lùng như là một con thuồng luồng long giống như uy mãnh lại âm độc chúng quan viên ánh mắt kinh ngạc tốt một vị cường giả văn trọng thương dung loại người trong lòng than thở lại một vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả Thần tham kiến đại vương. Đi tới điều khiển trước bậc mười trượng, Vũ Văn Thác hành lễ nói: "Cô mệnh ngươi làm vương thành giám tổng tam phẩm tướng quân, tổ kiến vương thành giám, giám sát Cửu Châu." "Đế Tân ngữ khí không thay đổi chút nào, hờ hững uy nghiêm nói: "Thần tại đại vương." Vũ Văn Thác hai đầu gối quỳ xuống đất, tràn đầy kiên định nói: "Đế Tân vung tay lên, Vũ Văn Thác hướng về một bên đứng lại, đứng hàng chúng thần phía trước. Lấy thực lực của hắn, đủ để đảm nhiệm quan lớn, bất quá vừa đến vương thành giám mới cấy không đủ cùng lục bộ bên trong so với. Thứ hai, Vũ Văn Thác lần đầu xuất hiện ở trong triều đình, công lao không hiện ra vì lẽ đó chỉ có thể là lấy tổng tam phẩm cất bước. Đương nhiên, cái này cất bước đã rất mạnh tương đương với lục bộ hạ đại phu. Viên Thiên Cương Không chờ mấy người kinh ngạc, đế tân lần nữa nói Nhân Vương Điện, lần thứ hai đi vào một bóng người. Một thân hơi đạo bào màu đen, nhìn qua hơn 50 tuổi, tiên phong đạo cốt, làm người như gió xuân ấm áp Văn Trọng Thương dung loại người ánh mắt thu nhỏ lại, lại một vị chuẩn thánh trung đẳng cường giả. Thần tham kiến đại vương. Viên Thiên Cương hành lễ nói: "Cô mệ ngươi vì là Ti Thiên giám phó giám chính, tổng tam phẩm." Đế Tân không thể nghi ngờ ra lệnh: "Thần tại đại vương." Viên Thiên Cương quỳ xuống, trinh trọng đáp lại. Ở Đế Tân phất tay, hướng đi một bên, một người bên cạnh, ôm quyền thi lễ. Người kia đáp lễ, lộ ra thân thiết nụ cười, đưa tay ra hiệu Viên Thiên Cương đứng ở bên cạnh hắn. Chính là Ti Thiên giám giám chính. Đô Nguyên Tiện. Đế Tân đưa tầm mắt nhìn qua, thấy không ai nói nữa, mở miệng, bãi triều Cùng tiễn đại vương. Sở hữu quan viên hành lễ, nhân vương trên ghế, kim quang thăng lên, đế Tân thân ảnh biến mất không gặp. Bên trong cung điện bầu không khí mãnh liệt buông lỏng, chúng quan viên bắt đầu hướng về lớn đi ra ngoài điện, trong lòng khá là phức tạp. Bọn họ cũng đều biết, từ hôm nay lên, đại thương liền muốn bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nghị luận sôi nổi, chúng quan viên tản đi. Vũ Văn Thác. Viên Thiên Cương hai vị này mới bước lên triều đình quan viên, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chủ động đi tới trò chuyện người đông đảo. Lục bộ, quân đội chờ chút, cũng từng người túm năm tụm ba tụ ở cùng một nơi, thương nghị một vài sự vụ. Ngày thứ nhì, Đế Tân liên tiếp truyền đạt có vài mệnh lệnh. Lục bộ bên trong, dựa theo phân chia tốt 99 vực, công bộ bắt đầu thành lập thiếu hụt thành trì, cải biến phụ thành, quân thành, vực thành. Lại bộ bắt đầu nhận lệnh bây giờ các thành thành chủ quan mới trước, phần lớn là nhất thành chủ quan. Trưởng quản lục bộ đứng đầu dân bộ, còn có nó rất nhiều sự vụ. Còn lại mấy bộ, tương tự như vậy, bận rộn không nớt. Quân đội, đế tân nhận lệnh văn trọng, hoàng cồn, phi liêm, lỗ hùng bốn người tiến vào quân vụ bộ, văn trọng nhậm chức quân vụ bộ đại phu, bắt đầu phụ trách chỉnh biên dự châu các thành đại quân, cùng với tổ kiến tam đảng chiến quân, chỉnh biên các thành đại quân sự tỉnh, ở thực lực tuyệt đối dưới, không có ít nhiều trở ngại, chính là quá mức phức tạp. Tổ kiến tam đảng chiến quân, tăng cường bản bộ lực lượng càng sẽ không có bao nhiêu trở ngại, chỉ là đồng dạng phiền phức, bổ sung đại quân binh lính số lượng, liền không phải lập tức có thể làm được, chỉ có thể từ từ đi. Đồng thời, đế tân hạ lệnh nhận lệnh cổ hữu tạm nhậm chức quân tình bộ đại phu, thằng tam phẩm, bang thống tạm nhậm chức quân nhu bộ đại phu, thằng tam phẩm, văn trọng tạm nhậm chức quân pháp bộ đại phu, để tổ ba người kiến tam bộ phối hợp quân vụ bộ chỉnh biên đại quân, tổ kiến tam đảng chiến quân. Đối với bang thống cùng cổ hữu nhận lệnh. Không nghi ngờ chút nào dẫn lên sóng lớn mênh mông. Quân đội rất nhiều người đều có dị nghị, nhưng ở văn trọng mấy cái xoáy dưới sự phối hợp mạnh mẽ đè xuống. Nhân Vương điện hậu điện, Đế Tân truyền đạt cái kia mấy cái mạ lệnh, không để ý đến nhất định sẽ có dị nghị. Cổ Hủ, bàng thống năng lực đủ để chậm rãi để quân đội chịu phục. Thần tham kiến Đại Vương. Vũ Văn Thác đi tới hành lễ nói, cô đem ám vệ một nửa giao cho ngươi, Vương Thành giám phụ trách giám sát dự châu ở ngoài tám châu, còn có toàn bộ hùng hoang. Đế Tân nói thẳng, thần tất không phụ đại vương trọng trách. Vũ Văn Thác lập tức quỳ một chân trên đất nói: "Đi thôi." Đế Tân phất tay, "Thần xin cáo lui." Vũ Văn Thác đến nhanh, đi càng nhanh hơn. Hắn từng ở ám vệ bên trong nhận trước, đối với ám vệ khá là hiểu biết, trực tiếp giao tiếp là đủ. Đế Tân trầm ngâm một hồi, nhìn về phía phía dưới cung kính đứng thẳng hai bóng người, Trình Hòa, Triệu Cao. Có nô tỳ, hắn bên trong mang lam sắc trang phục, nhìn qua hơn 30 tuổi, hai mắt bình tĩnh Trình Hòa cùng nhìn qua hơn 30 tuổi, màu đen đỏ ăn mặc, trong đôi mắt cực kỳ âm nu triệu cao lập tức cùng một nơi đáp lại. Mệnh hai người ngươi tổ kiến thiên la địa vọng, giám sát thiên hạ, Trình Hòa tổ kiến thiên la đối nội, phụ trách đại thương cảnh nội, Triệu Cao tổ kiến địa vong đối ngoại, phụ trách đại thương gia, đều vì tổng tam phẩm. Thiên La Địa vong tạm thời ẩn tàng trong bóng tối. Đế Tân ra lệnh. Nô tuân chỉ. Hai người quỳ xuống, trình trọng đáp lại. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Nô xin cáo lui. Hai người lui ra. Từ Mặc, ngươi chỉ huy còn lại một nửa ám vệ, giám sát đại thương cảnh nội, tổng tam phẩm. Không có một bóng người bên trong cung điện, đế tân ra lệnh. Vâng. Một đạo trung niên thân ảnh hiện hiện, chính là từ cái kia thất cấp thế giới sống sót 33 người bên trong, đại thương vương thất tử đệ, Từ Mặc. Từ Mặc lui ra, đế tân suy tư chốc lát, tình báo tổ chức từ trước đến giờ là trọng yếu nhất. Quân tình bộ từ cổ hủ phụ trách, vừa mới bắt đầu tổ kiến, sau đó phụ trách quân đội. Thiên la cùng ám vệ phụ trách đại thương cảnh nội, bao quát rất nhiều thế giới, lẫn nhau quản thúc, giám sát. Địa vong cùng vương thành giám phụ trách đại thương Gia, lẫn nhau quản thúc, giám sát. Tình báo tổ chức giao cho bọn họ, hắn không cần lo lắng. Còn lại, chính là tiền triều biến động, còn có, còn lại chưa hầu vị trí. Ánh mắt tham thẳm, suy nghĩ chốc lát, liền bắt đầu xử lý chính vụ. Đại thương lần này, có thể nói là đem sở hữu thế lực khắp nơi toàn bộ đánh vỡ, một lần nữa thành lập. Trong đó phức tạp. Không cần nói cũng biết. Cho dù là hắn, cũng cảm giác được vậy đến từ khắp nơi, cùng với đa dạng chính vụ từng trận áp lực. Triều ca trong thành, lục bộ cùng quân đội cũng động, lôi kéo toàn bộ dự châu đại địa, cũng bắt đầu động. Dù cho rất nhiều người không muốn, ở đế tân cùng với đông đảo cao tầng hoặc toàn lực ứng phó, hoặc ngầm đồng ý đại thế giới, cũng chỉ có thể đảng hoàng phối hợp. Hơn một năm nay đến, hội tụ đến Triều ca thành người, càng ngày càng nhiều, theo hai năm kỳ hạn đem đến, người tăng cường tốc độ còn đang tăng thêm.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 Tuy nhiên chưa bao giờ từng thấy loại mô thức này, nhưng sở hữu đến đây người, cho dù là trong lồng ngực có tài người, cũng bắt đầu học tập các khoa chi thức. Mà chỉ biết tu luyện, thực lực đạt đến tiêu chuẩn, nhưng không có vị quan viên chi tài người, cũng không nhiều lo lắng, bắt đầu từ đầu học tập. Lấy bọn họ cảnh giới, học tập những này, trừ phi tính cách nguyên nhân, thật sự không thích văn, bằng không cũng không tính nhiều khó khăn. Chỉ là tốc độ tiến độ không giống nhau. Hơn nữa bọn họ cũng đã biết đại thương triều đình cần thiết quan viên nhiều vô cùng. Thì càng không lo lắng Chứ những này đến từ cựu châu các nơi Cùng với đông đảo quý tộc tử đệ người ra Còn có các thành thành chủ trợ thủ Cũng bắt đầu đến đây chiều ca Muốn đạt được một cái viên trước Chính thức trở thành đại thương quan viên Khắp nơi bận rộn Đế tân lại bắt đầu phân phong từng vị mới chư hầu Đều là các cùng lắm nguyện mất đi thế tập vong thế đặc quyền đại quý tộc Một phen lợi ích giao dịch Đế tân tác thành cho bọn hắn Từ cái kia một lần triều hội về sau Ngăn ngăn 4 tháng Còn lại hơn 60 vị chư hầu. Toàn bộ phân phong xong xôi. 800 chư hầu số lượng, lần thứ 2 đầy đủ hết. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 370, 6 bộ cao tầng, 7 khoa thi thí. 800 chư hầu số lượng đầy đủ hết, khắp nơi nhìn chằm chằm chư hầu vị trí ánh mắt, yếu đi rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói liền không thể lại phân phong chư hầu vị trí, chỉ cần đại thương trong tay còn có nắm giữ lãnh địa, là có thể tiếp tục phân phong. Chỉ là nếu như không tới con số này, vẫn không phong khó tránh khỏi sẽ gặp người nói cái gì. Quan trọng nhất là, tập hợp 800 chư hầu, đại thương triều đỉnh trong tay, còn có nắm giữ tứ phương biên cảnh mảng lớn lãnh địa. Đây là đế tân của ý, bất kể là tô hộ bọn họ lãnh địa trắng trợn giảm thiểu, hay là sau đó mới phong chư hầu lãnh địa giảm thiểu, dẫn đến hiện tại tập hợp 800 chư hầu, tứ phương biên cảnh cũng còn lại dư phiến thổ địa lớn. Lúc này, đại thương là có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh những này lãnh địa. Ngược lại 800 chư hầu số lượng đã tập hợp còn lại dĩ nhiên là là đại thương. Không chút biến sắc, dân bộ liền đem tứ phương biên cảnh lãnh địa, từng người chia làm 8 cái vực, chung 32 vực, tổng cộng tương đương với một châu 1 phần 3. Bởi vậy, cần quan viên, thủ quân, lần thứ 2 tăng cường gần như 1 phần 3. Mà đối với 800 chư hầu số lượng đầy đủ hết, còn lại lãnh thổ cũng đã chia làm 12 cái vực việc, cửu hầu, ngạc hầu, mai bá ba vị này từng ước định cẩn thận người, lại là làm như không nhìn thấy giống như vậy, cũng không nói gì. Lại phân phong hơn 60 vị quý tộc, quan văn, quân đội cũng rời ra một nhóm lớn không đồng ý người, song phương tiến trình vừa nhanh như vậy một ít, còn đưa ra không ít vị trí. Đế Tân liên tục truyền đạt một ít nhận lệnh. Trương cư chính đảm nhiệm dân bộ phải Trung Đại Phu, Lữ Bất Vi đảm nhiệm hộ bộ phải Trung Đại Phu, Tiêu Hà đảm nhiệm hình bộ trái Trung Đại Phu, Điền Phong đảm nhiệm lại bộ phải Trung Đại Phu, Trần Cung đảm nhiệm hình bộ phải Trung Đại Phu, Trường Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm công bộ phải Trung Đại phu, phong Huyền linh Đỗ Như Hối đảm nhiệm dân bộ hai vị hạ đại phu, Vương Minh Dương đảm nhiệm lễ bộ hạ đại phu. Đến lúc này, đế tân cũng không cố được để bạt bọn họ có chút nhanh. Cải cách đã đến lúc mấu chốt, thêm vào theo lần thứ 2 phân phong chư hầu, bây giờ đại thương triều đường quan văn thực lực giảm mạnh, có loại không người nào có thể dùng xu thế. Để bạt bọn họ, ai cũng không nói ra được nhiều dư nói đến, dù sao thực lực để ở đây. Đến đây, trừ Vương Minh Dương có chút bị áp chế, thương ngưỡng chờ 11 người xem như toàn bộ chiếm cứ đại thương cao vị. Lục bộ cao tầng cũng thay đổi vì là bây giờ dáng vẻ. Lục bộ sáu vị đại phu không cần phải nói, 12 vị trung đại phu, Thương Hưởng, Trương cư chính đảm nhiệm dân bộ tả hữu trung đại phu, Giao Cách, Lữ Bất Vi đảm nhiệm hộ bộ tả hữu trung đại phu, Triệu Khải, Điền Phong đảm nhiệm lại bộ tả hữu trung đại phu, Dương Nhâm, Trường Tôn Vô Kỵ đảm nhiệm công bộ tả hữu trung đại phu, Tiêu Hà, Trần Cung đảm nhiệm hình bộ tả hữu trung đại phu, Phí Trọng, Vũ Hồn đảm nhiệm lễ bộ tả hữu trung đại phu. Lục bộ 36 vị hạ đại phu, còn không tám cái chức vị, chưa đầy viên. Đây là phân phong hơn 200 vị chư hầu về sau, đại thương quan văn thực lực giảm mạnh hậu quả, đã không có đủ đủ chuẩn thánh cường giả tới đảm nhiệm. Cũng là trương cư chính bọn họ có thể nhanh như vậy bên trên trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thương ứng bọn họ bên trên, đối với thúc đẩy lần này biến cách, tự nhiên là có được chỗ tốt cực lớn, tốc độ ở một chút biến nhanh. Mặt khác, bọn họ tồn tại, đang thay đổi ảnh hưởng một vị lại một vị quan viên tư tưởng Đây là thuộc về bọn hắn mỹ lực. Đế Tân không thể làm sự tình, bọn họ có thể dễ dàng làm được. Tỷ như kết giao quan viên hảo hữu, kéo bè kết phái, vân vân vân vân. Một cái hảo hán ba cái rút, ở trên quan trường càng là như vậy, bọn họ đương nhiên không ngoại lệ, cũng không thể ngoại lệ. Khi bọn họ hình thành từng cái từng cái to lớn đoàn thể, cái cách việc liền đem dễ dàng hơn. Bận rộn, tiến trình đang tăng nhanh, Đế Tân 38 năm trôi qua, tựa hồ trong chớp mắt Liền đến thứ 39 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 Tuyển lửa quan viên ngày Chơi chưa sáng Đến từ cửu châu các nơi mấy triệu người Tự giác hướng về nhân vương cung phía trước đại quảng trường hội tụ mà đi Vẻ mặt bên trên hoặc nhiều hoặc ít mang theo chờ mong Trong bóng tối tiếng bàn luận liên miên bất tuyệt Giờ thị vừa đến Hai bóng người mang theo mười mấy vị quan viên Từ triều ca thành cung môn bên trong đi ra Tuy nhiên chỉ có chỉ là mười mấy người Nhưng đối mặt mấy triệu kim tiên cùng với trở lên cường giả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 Lần này thi đậu quan viên, chia làm thất khoa, dân, lại, hộ, hình, công nhân, lễ, quân, một ngày cử hành một khoa, dựa vào này mà đi, người có ý đều có thể tham gia, khắc thứ tám thiên hội tiến hành tu vi chất thí. Nhớ kỹ, thi đậu trong quá trình, không được ồn ảo, tất cả nghe theo sắp xếp, một lòng phát hiện gian lận, cả đời không ngứng người. Dứt lời, mai bá, kỳ tử hai người xoay người đối với nhân vương cung ôm quyền hành lễ nói, cung đại vương mở ra giới môn. Rất nhiều người nghi hoặc lúc, ầm từng trận tiếng nổ vang dền vang lên, trên quảng trường, mấy chục dặm trời cao đột nhiên trở nên mở đi, tựa hồ liên tiếp một thế giới khác. Vô số người cả kinh, cái này rõ ràng cho thấy đi về một thế giới khác thông đạo. Chủ yếu là, có thể tại trong hồng hoang hình thành khổng lộ như thế thông đạo, ít nhất cũng phải là 72 phúc địa cấp bậc thế giới. Đại thương trong tay còn có phúc địa. Cái kia đại thương trung liệt lăng mỗi chỗ chính là một cái phúc địa, đây là thứ hai phúc địa. Rất nhiều người hoảng sợ, đại thương gốc gác thâm hậu, thật là khiến người ta cảm giác thâm bất khả chắc. Căn bản quan viên tới. Kỳ tử mở miệng, cùng Mai Ba chờ mười mấy người trước tiên đi vào lối đi này. Mấy triệu người hình thành một trương dòng nước lũ, tràn vào trong đường lối. Cuối cùng, chỉ còn dư lại mấy trăm ngàn người không có đi vào, hiển nhiên là từ bỏ dân khoa. 33 đời giới, đây là bạch khởi bọn họ loại người đi vào cái kia thất cấp đỉnh phong thế giới, lúc này được bổ nhiệm làm 33 đời giới. Vừa có sống sót bạch khởi chờ 33 người cái ý này nghĩa, còn có chết đi hy chí tài chờ 33 người ý nghĩa. Mên Ngông vô bờ trên bình đài, nơi này đã chuẩn bị kỹ càng từng cái từng cái bàn trà, bên trên có một phần bài thi. Trên bầu trời mấy trăm dặm chu vi hư huyễn trong đường lối, ký tử, mai bá hai người chỉ huy mấy triệu người đi ra. Lúc này, rất nhiều người liền kinh ngạc. Quả nhiên là một thế giới khác, hơn nữa tầng thứ tuyệt đối không thấp. Ở một ít trong mắt cường giả, thậm chí như là trong truyền thuyết động thiên thế giới. Mấy triệu người, một vị thân thể dài tám thước, mặt như ngọc, đầu đội khăn trích đầu, người mặc áo choàng, xem ra chừng 30 tuổi người thần sắc hơi động, bình tĩnh không lay động, như một vùng thanh tuyển trong đôi mắt, né qua kia hứa thăm dò tâm ý. Một lát, lại thăng lên một chút ý cười, liền khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay bình tĩnh, thông, dong, tự tin. Một người một chương bàn trà, bài thi trên viết xong tên Lai Lịch, chính mình bài thi, không được hên náo. Giờ rậu trước toàn bộ kết thúc, bắt đầu. Mai bá trầm giọng quát. Thanh âm hạ xuống, tuy nhiên không dám tranh đoạn, nhưng tất cả mọi người hay là lập tức hành động. Đồng thời cảm giác, như vậy thi đấu có hay không có chút quá mức đơn sơ. Hai vị đại phu cũng dám không nhìn thấy tất cả mọi người chứ. Còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một luồng nhàn nhạt uy nghiêm khí tức, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường mỗi một kia không gian. Tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề Chỉ cảm thấy từ linh hồn đến thân thể đều là chịu đến một luồng áp bách Như là thần long dưới chân con kiến Mặc dù không đến nỗi run run rẩy rẩy Không dám chút nào nhúc nhích Nhưng một ít tiểu tâm tư lập tức toàn bộ biến mất phảng phất vừa có mở ám Liền sẽ bị phát hiện Đây là đại vương ánh mắt Nhìn bọn ngươi tự lo lấy Kỳ tử lúc này mở miệng nói Bao hàm cảnh cáo ý vị Không ít người trong lòng thở một hơi Lại khẩn trưng lên Đương đại nhân vương, đế tân ánh mắt Cái này đối với bọn hắn hầu như mỗi người mà nói, đều là cao cao tại thượng, không dám tưởng tượng nhân vật. Thậm chí là bởi vì đế tân, cái này mấy triệu người bên trong một nửa, mới có thể đến đây tham gia cuộc thi lần này. Bởi vì bọn họ muốn gặp chứng một vị nhân tộc đại đế, thậm chí, sinh ra, muốn tùy tùng. Đây là bây giờ đế tân hy vọng, cựu châu nhân tộc, hoàn toàn sung kính. Đây là tam hoàng ngũ đế bắt tổ bọn họ lưu lại quan huy, đặt đến cảnh giới này, một cách tự nhiên có thể đủ kế thừa. Cũng là vì cái gì cơ xương có thể đủ gây ra như thế đại động tĩnh nguyên nhân trọng yếu nhất. Bằng không thật bằng hắn lực tương tác, danh tiếng liền có thể để hơn 200 vị chư hầu không chút do dự theo khởi binh, mấy trăm vị chư hầu trung lập. Chỉ có thể nói, đó là suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, phần này Quang Huy ngày xưa tác thành cơ sương, lúc này cũng là tác thành đế tân, thậm chí càng lớn. Dù sao hắn đánh bại cơ sương, còn nắm giữ nhân vương thân phận, để hắn nắm giữ vô cùng kinh khủng hy vọng. Dù cho hắn làm là sai chỉ cần không quá đáng, rất rõ ràng hiện ra, tại Cửu Châu nhân tộc xem ra, đó cũng là đúng. Bằng không lần này cải cách, nào có dễ dàng như vậy thuận lợi. Mấy triệu người động tác càng thêm cẩn thận, cẩn thận, tìm tới bàn trà ngồi xuống, bắt đầu bài thi. Rất nhanh, đã có người tự tin bắt đầu bài thi, cũng có người cao mày làm khó dễ. Kỳ tử, Mai Bá loại người lẳng lặng nhìn, tuy nhiên giám khảo ngăn cản gian lận chờ hành vi, chủ yếu không phải là bọn họ, nhưng dáng vẻ hay là muốn làm. Nhân Vương điện trong hậu điện, Đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Hơn nữa luồng hơi thở này. Ánh mắt của hắn mở sáng, một ít mưu tính triển khai. Tổ đình. Chưa bao giờ có tuyển lựa quan viên khảo thí, chính thức bắt đầu. Vừa Long Trọng lại đơn giản. Long Trọng là hầu như đầy chiều trên dưới cũng quăng tới ánh mắt, đế tân tự mình giám khảo. Đơn giản là tuyển lựa phương thức chờ ánh mắt. Dân, lại, hộ, hình, công nhân, lễ xó khoa dựa vào này tổ chức không có cái gì đặc thù việc phát sinh khá là bình tĩnh vượt qua mãi đến tận thứ bảy thiên quân khoa.